Chuyện này Sở Vương nguyên bản là khá tò mò, bất quá sự có nặng nhẹ nhanh chậm, An Kỳ La cùng Lâm Thị đều bắt lấy, nhi tử là dùng cái gì phương pháp chảo đã không phải rất quan trọng. Ngươi biết An Kỳ La tưởng cái gì, đúng hay không? Sở Vương tuy rằng là hỏi chuyện, ngữ khí lại rất chắc chắn, hơn nữa hắn còn chưa xuất khẩu nói cũng là tình hình thực tế. Sở Vương phát hiện, đứa con trai này không biết từ khi nào bắt đầu liền trở nên liền hắn đều nắm lấy không ra, trở nên sâu không lường được. Như vậy biến hóa làm hắn cảm thấy vui mừng. Lại phiền muộn. Sở tinh trần mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, chuyện này ngài đã biết chỉ biết đồ tăng phiền não, ngài xác định muốn biết. Đi. Sở vương ý tứ thực rõ ràng, liền tính sẽ đồ tăng phiền não hắn cũng muốn biết. Vừa rồi nếu không phải trần nhi ngăn cản, như vậy nhiều thị vệ ở đây, vạn nhất an kỳ là thật sự ra cái gì bí tân, hắn đã bị động. Hắn không cho phép loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, chỉ có biết rõ sự thật chân tướng, phòng bị với chưa xảy ra mới có thể hóa bị động là chủ động. Sở tinh trần đã sớm đoán được hắn lựa chọn, kéo kéo môi, gàn tương chữ, ngài không phải hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu thân sinh nhi tử, mà là lệ quốc quân chủ nhi tử. Sở tinh trần đến vân đạm phong khinh, nhưng ra tới nói lại như một viên bom, trực tiếp đem sở vương cấp chấn ốc. Trần nhi, ngươi vừa rồi cái gì? Sở vương trước mắt khiếp sợ, ngươi từ nơi nào nghe tới những việc này? Từ đến đại, phu hoàng cùng mẫu hậu đều như vậy yêu thương hắn, trừ bỏ thái tử chi vị, thái tử đại ca có đổ vật hắn đều chưa từng thiếu quá. Hắn sao có thể không phải phụ hoàng cùng mẫu hậu thân sinh nhi tử? Sở vương trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiêu hóa, cũng không tiếp thu được sự thật này. Mặc kệ ta là từ đâu biết được, dù sao chân tướng chính là như thế. Một đốn, sở tinh trần lại nói, tuy rằng ngài là lệ quốc quân chủ nhi tử, chính là hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đối ngài ta yêu thương đều là phát ra từ nội tâm. Sở vương minh bạch nhi tử đang lo lắng cái gì, chỉ là hắn lúc này đầu góc loạn thành một đoàn, đã vô tâm tư cùng hắn nói này đó. Sở Tĩnh Trần biết hắn yêu cầu thời gian tiêu hóa việc này, một mình trở về giật Trần Viện. Sở Vương nội tâm đủ cường đại, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này, làm người đem Sở Tĩnh Trần Thỉnh về chủ viện. Có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Sở Tĩnh Trần hiển nhiên đã sớm dự đoán được Sở Vương còn có chuyện muốn hỏi hắn. Sở Vương sắc mặt ngưng trọng, ngươi vừa rồi sở nhưng có xác thực chứng cứ. Không anh Sở Tĩnh Trần thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng ngài đã tin, không phải sao. Sở Vương không có phủ nhận, ngươi với. Bổn vương đã tin tưởng. Bổn vương chỉ là không rõ. Nếu bổn vương là lệ quốc quân chủ nhi tử, ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu vì sao sẽ đái tai như mình ra? Bởi vì ngài mẫu thân là hoàng tổ phụ một mẹ đẻ ra thân muội muội. Sở Tinh Trần đem chính mình kiếp trước trước khi chết biết được về hai nước hoàng tộc bí tân nhất nhất hướng chính mình phụ thân nói tới. ở Sở Tinh Trần cảm nhận chung, chính mình tổ phụ mẫu chính là đại diệu quốc đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu, mà lệ quốc quân chủ hắn chưa bao giờ gặp qua, đừng nói gì đến tổ tôn chi tình Chương 386 huyết mạch. 386. Sở Tĩnh Trần chỉ biết, hắn kiếp trước sau khi chết, chân chính vì hắn chết mà thương tâm người không mấy cái, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu còn có thái tử bá bá phụ tử chính là trong đó mấy cái. Mà hắn vị này phụ vương, lúc ấy đã tự thân khó bảo toàn, không rảnh bận tâm hắn, còn có hắn mẫu mô phi, mỗi trừ bỏ phát ngốc chính là khóc. Chỉ có hoàng tổ phụ cùng thái tử bá bá giận cha hại hắn người tiến tới giao lâm thị còn có dấu ở sở quân bên trong địch quốc mật thám cấp đào ra tới kiếp trước hoàng tổ phụ lợi dụng lâm thị đem an kỳ la cấp dẫn ra tới nhất cử đem hai người trảo lấy cũng đem hai người ngũ mã phanh thây vì hắn báo thủ nay một đời hắn dùng kiếp trước hoàng tổ phụ cùng thái tử bá bá biện pháp bắt lấy lâm thị cùng an kỳ la vì chính mình báo thủ kiếp trước phụ thân thân thế theo hắn ly thế mà bị vật trần. đồng thời ẩn nút ở sở quân bên trong lệ quốc mật thám cùng lệ quốc đại quân nội ứng ngoại hợp đánh vào Thái Châu thành, chiếm cứ Thái Châu. Bởi vì Thái Châu thất lợi, hoàng tổ phụ Bách với vài vị thân vương cùng phiên vương, còn có trong triều bộ phận quan viên áp lực, nhịn đau đem phụ thân xử tử. Hôn phách của hắn ở nhìn đến cha mẹ đầu rơi xuống đất kia trong nháy mắt mà biến mất, lại tỉnh lại, đó là ở trúc Vĩ huyện người Nha phô, nhìn đến chỉ có Hoan Nhi nha đầu. Sở tinh Trần Thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, hơn 30 năm trước, lệ quốc binh lực không cường, ở một lần bại trận sau, hiện lệ quốc quân chủ An Kỳ Nhĩ cũng chính là năm đó lệ quốc thái tử bị làm hạt nhân đưa đến đại diệu quốc chủ tiến đại diệu quốc hoàng cung mà ngài mâu thân cũng chính là năm đó nhạc bình công chúa cùng an kỳ nhĩ vài lần ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được sau hộ sinh tỉnh tố bọn họ hai người đều biết lẫn nhau không có khả năng có kết quả còn là lén nếm thử trái cấm sở tinh trần đến này nhìn nhà mình phụ thân liếc mắt một cái thấy hắn sắc mặt có chút hắc không khỏi dừng một chút sở tinh trần lý giải chính mình phụ thân lúc này tâm tình Kiếp trương hồn phách của hắn đang nghe đến chuyện này sau cũng là phi thường khiếp sợ. Từ đương đường một cái phiên vương đến không thể gặp quang tư sinh tử, như vậy chênh lệch, không phải người bình thường có thể tiếp thu. Tiếp tục. Sở vương hắc mặt nói. Năm đó Thái tử phi, cũng chính là hoàng tổ mâu trước hết phát hiện nhạc bình công chúa mang thai, sợ tới mức hoang mang lo sợ, chính là nhạc bình công chúa vô luận như thế nào cũng không chịu nhượng lại nàng mang thai người là ai. Sau lại đương kim hoàng đế, cũng chính là năm đó Thái tử âm thầm phái người điều tra. Cuối cùng cha được lệ quốc hạt nhân an kỳ nhị trên người. Thái tử cùng Thái tử phi vừa kinh vừa giận, muốn cho Thái y lìa đem nhạc bình công chúa trong bụng hải tử cấp lặc rớt. Nghe hà nhạc bình công chúa lấy chết tương bức, hơn nữa Thái y lìa nhạc bình công chúa thân thể suy yếu, nếu mạnh mẽ đem hải tử lặng rớt, khủng sẽ thương cập thánh mạng. Năm đó Thái tử đối nhạc bình công chúa yêu thương, luyến tiếp nàng chịu một chút ủy khuất, lại như thế nào nhẫn tâm muốn nàng tánh mạng? Cuối cùng còn ở nhạc bình công chúa cầu xin hạ. Động Tiên Đế thả an cơ ngươi hồi lệ quốc đổi lấy lệ quốc mỗi năm tiến cống 10 vạn dê đầu đàn. Theo sau Nhạc Bình công chúa vốn nhờ bệnh bị đưa vào hoàng miếu tu tâm dưỡng tính, mà kia Hải tử liền bị đưa đến mảnh năm thái tử phi bên người. Năm đó thái tử phi đệ nhị thai vừa lúc sinh sản, cũng bình an sinh hạ một nữ, thái tử vì giữ được muội muội nhi tử, liền đối với ngoại tuyên bố thái tử phi đệ nhị thai sinh hạ chính là Long Phượng thai. Nếu không phải hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu, liền không có hiện tại chúng ta. Sở Tinh Trần cuối cùng nói Sở vương banh khuôn mặt, kia nhạc bình công chúa đâu. Phía dưới không có không ra phong tường, tiên đế cuối cùng vẫn là phát hiện hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu làm sự. Tiên đế lấy hoàng tổ phụ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chi tội, thiếu chút nữa phế đi hoàng tổ phụ chữ quân chi vị. Chương 387 hụt hẵng 387 Sở vương đã đoán được cái gì, ngự khí có chút cấp, ta hỏi chính là nhạc bình công chúa. Sở tinh trần trầm mặc hạ, mới nói, bị tiên đế ban chết. Tiên đế đem nhạc bình công chúa ban chết đương nhiên càng dung không dưới sở liệt lúc ấy bi thống thái tử tìm cái cùng sở liệt có tám phần tương tự nam hải tử thay thế được sở liệt thẳng đến tiên đế qua đời thái tử cùng thái tử phi mới đem sở liệt tiếp về bên người dưỡng sở liệt là nhạc bình công chúa huyết mạch hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi đem sở liệt coi là thần tử nuôi nâng lớn lên chưa bao giờ từng bạc đãi quá hắn sở vương đặt ở trên đầu gối đôi tay không tự giác nắm thành quyền hai mắt mang lên tơ máu hắn thân sinh mẫu thân cư nhiên không ở nhân thế Sở tĩnh trần cũng cảm thấy áp lực, nhưng hắn vẫn làm mở miệng nói, nếu không phải hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu nơi trốn giữ gìn, chúng ta cũng không có khả năng tồn tại tại đây trên đời, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều thỉnh ngài không cần làm ra làm hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu thương tâm sự. Sở tĩnh trần lời này thời điểm mang theo nhỏ đến khó phát hiện khẩn cầu chi ý, sở vương kinh ngạc chiều hắn nhìn lại. Đứa con trai này vô luận là đối hắn, vẫn là đối vương phi không phải mặt vô biểu tình chính là đầy mặt trào phúng bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng chỉ có Hoan Hoan kia nha đầu mới có thể làm đứa con trai này mềm lòng, hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Nhi tử trong lòng trừ bỏ Hoan Hoan, còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu, không chừng còn có thái tử Kaka, duy độc không có hắn cùng Á Tình. Cái này nhận chi làm Sở Vương trong lòng thực thuộc hững. Thấy Sở Vương trầm mặc không nói, Sở Tĩnh Trần sắc mặt lạnh sun dưới, nếu ngài bởi vì chính mình trên người chảy lệ quốc quân chủ huyết, làm ra thực xin lỗi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu sự, vậy đừng trách ta không niệm phụ tử thân tình con đắm chìm ở chính mình là tư sinh tử còn có cùng nhi tử xa cách bi thống thương cảm bên trong sở vương nghe được lời này sắc mặt đông dương trầm đi xuống trần nhi liền ngươi đều biết ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu không có thua thiệt chúng ta chẳng lẽ bổn vương liền không biết sao đều sinh nhân không kịp dưỡng lớn đại ngươi cảm thấy bổn vương sẽ thương ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu tâm sao hiện tại ngươi sẽ không không đại biểu tương lai sẽ không sở tinh trần sắc mặt lạnh lùng chỉ mong ngài sẽ không thay đổi tâm ý nay một đời hắn không biết hắn có thể hay không, nhưng kiếp trước hắn thân thế cho hấp thụ ánh sáng sau, lệ quốc quân chủ ý đồ phái người đem hắn âm thầm kiếp hồi lệ quốc, hắn một lần giao động quá, tuy rằng cuối cùng hắn tình nguyện chết cũng không chịu rời đi đại diệu quốc, nhưng rốt cuộc vẫn là bị thương hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu tâm, sở vương chán nản, ở trong lòng của ngươi, buồn vương chính là cái bối nghĩa vong ân, chỉ vì chính mình người sao? chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu không buông tay hắn cái này nhi, hắn liền vĩnh viễn sẽ không rời đi, trừ bỏ phụ hoàng cùng mẫu hậu còn có sở quân cùng Thái Châu ba tánh, đều là hắn vô pháp vứt bỏ. Có một số việc yêu cầu thời gian đi chứng minh, sở tĩnh trần không có cùng hắn tranh chấp. Sở Vương Phi nghe sở Vương Thấy Nhi Tử sau liền đem chính mình nốt ở trong phòng, một chỉnh đều không có ra tới, chưa uống một giọt nước, sở Vương Phi vội vàng làm đầu bếp hầm canh tự mình đưa đến chủ viện. Sở Vương là thấy sở Vương Phi lại không có đem hai cha con sự nói cho nàng. Đêm đó thượng, sở tĩnh trần lại lần nữa lẻn vào hoan hoan phòng trịnh. Mà hoan hoan đã từ mai mụ mụ trong miệng biết được lâm thị cùng lệ quốc vương Gia An Kỳ là bị bắt việc, vừa thấy đến sở tĩnh Trần liền hỏi nói, ngươi là như thế nào biết bọn họ sẽ trả mặt. Hoan nhi sở tĩnh Trần thái độ khác thường, không có vừa thấy mặt liền ôm nàng, mà là ngồi ở mép giường, thần sát trịnh trọng nhìn nàng, chúng ta đã đính hôn, có phải hay không hẳn là buộc lộ tương đối. Hoan hoan chấp chấp con ngươi, chúng ta không phải vẫn luôn đều buộc lộ tương đối sao. Chương 388 biết trước. 388. Sở Tinh Trần lắc đầu, không, ta không anh. Hoan Hoan hơi hơi sửng sốt, ngược lại nói, mỗi người đều có chính mình riêng tư, hoặc có chút không tiện ra tới sự, liền tính ngươi có việc giấu ta, chỉ cần điểm xuất phát là tốt, ta cũng sẽ không trách ngươi. Sở Tinh Trần ánh mắt vừa chậm, khẽ cười nói, ta khẳng định là đời trước Thiêu Cao Hương mới có thể cưới đến ngươi như vậy thông tình đạt lý tất phụ. Hoan Hoan giận hắn liếc mắt một cái, sửa đúng nói, chỉ là đính hôn, còn không có cưới đâu. Sở Tinh Trần không có phản bác, cười cười. Trở lại chuyện chính, hoan nhi, ta nay tưởng nói cho ngươi chính là, ở ta trên người đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng việc, bất quá ngươi đến, có chuẩn bị tâm lý, không cần sợ hãi. Hoan hoan nhận thấy được sở tĩnh trần những lời này thời điểm có chút khẩn trương, cười dối tay nắm lấy hắn đặt ở trên đầu gối tay, mấy năm nay ta cái gì trường hợp chưa thấy qua, còn có cái gì có thể dọa đến ta. Ngươi có nói cái gì liền đi, ta sẽ không sợ hãi. Sở tĩnh trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta ý tứ là không hy vọng ngươi nghe xong ta nói nghĩ mà sợ ta. Hoan hoan đang thương vô cùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc tưởng cái gì? Nàng thừa nhận, chính mình ở trước mặt hắn ngẫu nhiên rất buồn, bất quá kia cũng là ở chính mình làm sai sự, trột dạ dưới tình huống, hắn đột nhiên loại này lời nói, rốt cuộc mấy cái ý tứ. Sở tĩnh trần vừa thấy nàng một đôi hồ ly mắt quay tròn loạn chuyển, liền biết nàng tưởng xa, đành phải thay đổi phương thức, gọn gàng manh nói, hoan nhi, ta tưởng cùng ngươi chính là, ta là chết quá một hồi người. Cái gì? Ngươi chết quá một hồi. Hoan hoan thanh âm đột nhiên nhắc tới, chợt lại đè thấp thanh âm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cẩn thận cùng ta. Đối thượng trên mặt nàng hư phấn, sở tĩnh trần phát hiện chính mình lo lắng chính là dư thừa. Hắn liền không nên đem nha đầu này trở thành bình thường cô nương ra đối đãi. Sở tĩnh trần trong lòng phun tảo về phun tảo, lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ta phía trước cũng cho rằng chính mình là làm trăng động, bất quá ở bắt lấy an kỳ là cùng lâm thị sau, ta mới xác định ta phía trước không phải nằm mơ. Ta là trọng sinh. Sở tinh trần hai tròng mắt không chấp mắt nhìn trầm trầm hoan hoan mặt, không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng một chút ít biểu tình. Người là trọng sinh. Hoan hoan phấn khởi lên, như vậy, người tương đương có biết trước bản lĩnh lâu. Sở tinh trần mặc mặc, mới nói, cũng có thể như vậy. Một đốn, sở tinh trần lại bổ sung nói, tuy ta có thể biết được đại khái sẽ phát sinh sự, nhưng là có một số việc vẫn là sẽ coi lệch lạc, tỉ như ngươi xuất hiện, kiếp trước là vẫn chưa phát sinh quá vậy ngươi biết tương lai mấy năm làm cái gì sinh ý tương đối kiếm tiền sao? Hoan Hoan vội vàng hỏi, hoặc là ngươi biết vị nào nổi danh thương nhân? Chúng ta đi theo nhân ra mặt sau nhạt nhạt của hời, tránh điểm tiền cũng đúng. Sở Tinh Trần, nhà đầu này chú ý điểm vĩnh viễn đều chỉ có bạc sao? Thấy hắn chỉ nhìn trầm trầm chính mình, chậm chạp không mở miệng trả lời nàng. Hoan Hoan vội đem đấy mắt kim quang liếm khởi, thử hỏi, ta sai cái gì? Sở Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài, đem nàng ôm lên bùi mình, néo nàng mặt, cắn răng nói. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe rõ ta ở cái gì? Nghe rõ nha, còn không phải là trọng sinh sao? Có cái gì thật lớn kinh quái? Hoan hoan đúng lý hợp tình hỏi lại. Sở tinh trần nhất thời ngẹ lời. Một lát sau, mới lại lần nữa ý vị thâm trường mở miệng, hoan Nhi, ngươi có hay không cái gì muốn cùng ta sao? Nàng biết hắn trọng sinh cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh mà chống đỡ, chẳng lẽ hắn phía trước suy đoán là thật sự? Nàng cùng hắn giống nhau, cũng là trọng sinh. Chương 389 rượu có thể tráng người gan. 389 Hoan hoan ánh mắt lập loại hạ, không có A. Sở tinh trần mặt lộ vẻ thất vọng. Nha đầu này là không tin được hắn. Sở tinh trần trầm mặc một lát, buông lòng ra nàng, sắc không còn sớm, ngươi nghỉ ngươi đi, ta đi rồi. Ngươi ở sinh khí. Hoan hoan nhìn sắc mặt của hắn, không xác định hỏi. Không anh sở tinh trần xoa xoa nàng đầu, xả môi nói, đừng nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy mất mát. Nàng không tin nhiệm hắn, hẳn là hắn không có cho nàng cũng đủ an toàn phúc. Bất quá hắn sẽ nỗ lực, luôn có một nàng sẽ giống hắn giống nhau, đem chính mình sở hữu hết thể đều đối nàng toàn bộ thắt ra. Hoan hoan đứng ở cửa phòng cầu, nhìn hắn biến mất ở trong bóng đêm, miệng giật giật, Trung quy vẫn là không có đem hắn gọi lại. Kỳ thật biết hắn trọng sinh, nàng rất khiếp sợ, chỉ là tương đối với nàng tới, nàng là hồ ly tinh chuyển thế sợ là càng nghe giận cả người đi. Kỳ thật nàng vừa mới thiếu chút nữa liền nói cho hắn nàng là hồ ly tinh mượn sắc hoàn hồn, chính là lời nói đến bên miệng nàng lại không ra khẩu. sở tinh trần rời đi sau, hoan hoan ở trên giường lăn qua lột lại, một nhắm mắt lại chính là sở tinh trần rời đi trước kia chợt lóe rồi biến mất cô đơn biểu tình, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. bởi vì không ngủ hảo, chuyển sở tinh trần tới đón nàng đi túy tiên lâu thời điểm nhìn đến nàng này phó héo héo bộ dáng đều dọa tới rồi. hoan nhi, ngươi sinh bệnh sao? sở tinh trần bàn tay to tham thượng cái chán của nàng. hoan hoan ưu ái nhìn hắn một cái. Ta không sinh bệnh, chính là tối hôm qua không ngủ hảo. Sở tinh trần giật mình, treo kẹo nói, hóa ra đều là ta sai. Nàng không ngủ hảo, đó là bởi vì trong lòng cất giấu sự. Chính là người sai. Hoan hoan vô cớ gây dối chọc chọc cánh tay hắn, ai làm ngươi tối hôm qua cũng không quay đầu lại chạy. Nàng vẫn là quyết định đánh cuộc một phen, nàng cảm thấy chính mình nên tin tưởng hắn, tựa như hắn tin tưởng chính mình giống nhau. Sở tinh trần thần sắc một đốn, ngược lại bất đắc dĩ nói, hảo đi, là ta sai. Đợi lát nữa ta tự phạt tam ly. Ta nay cũng muốn uống rượu. Hành, đợi lát nữa cho ngươi uống 2 ly rượu trái cây. Sở tinh trần khó được tung khẩu. Nghe vậy, hoan hoan hai tròng mắt đều sáng lên. Tam ly. Sở tinh trần hảo tính tình nợ nụ cười. Hành, liền tam ly. Bất quá, không có lần sau. nha đầu này có bao nhiêu thèm hắn lại rõ ràng bất quá. Có hắn tại bên người nhìn còn hảo. Nhưng bạn nhất hắn không ở bên người. Nàng thèm lên không biết tiết chế. Là sẽ hỏng việc thành dao nhìn nha đầu mặt mày hớn hở bộ dáng sở tinh trần đáy mắt đôi đẩy ý cười tới rồi tự lầu sở tinh trần làm người đưa tới một hồ số độ thấp táo rượu cùng một hồ quả hạnh rượu hai hồ đều cho ta uống hoan hoan hai tròng mắt tỏa sáng hỏi sở tinh trần buồn cười méo méo nàng mặt ta bồi ngươi uống hoan hoan thất vọng đi môi hảo đi nếm thử này táo đỏ rượu thêm mảnh về cùng cẩu kỷ uống lên đuối thân thể hảo sở tinh trần cho nàng đổ một ly táo rượu Bất quá cũng không thể uống nhiều. Hoan hoan bưng lên chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, hảo ngọt. Xong, lại uống nhấp hai khẩu, thỏa mãn meo lại mắt tới, nếu là môi có thể uống thượng mấy chén thì tốt rồi. Môi đêm thượng ngủ trước cho phép ngươi uống thượng một ly. Sở tinh trần nói. Lời nói gian, hoan hoan đã liền uống lên ly. Thấy nàng mặt bắt đầu phím hồng, sở tinh trần vừa bực mình vừa buồn cười đem bầu rượu cầm lại đây, như vậy uống thực dễ dàng say, ăn trước điểm xoa bụng. Ta liền phải uống. Hoan hoan biểu môi hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, trực tiếp ở hắn trên đùi ngồi xuống, ôm cổ hắn, hai tròng mắt mê ly nhìn hắn, rượu có thể trang quyền, không biết có thể hay không tráng hồ ly gan. chương 390 hồ ly tinh 390 Hồ ly gan Sở tinh trần mày rầm chọn chọn, rũ mắt đánh giá khởi ngó sen cánh tay nhẹ con hắn cổ, một đôi hồ ly mục chính mị nhãn như tơ nhìn chính mình nha đầu, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Con đừng! giờ này khắc này nha đầu thật là có vài phần hồ ly tinh bộ dáng người là hồ ly tinh sở tinh trần thanh em hơi hơi trầm xuống mang theo vài phần mê hoặc hỏi hoan hoan híp đôi mắt khờ khạo cười thanh hỏi lại ngươi cảm thấy ta giống không giống sở tinh trần buồn cười nhéo nhéo nàng nóng bỏng đường đỏ mặt liền tính là cũng là chị ngốc hồ ly ta mới không ngốc. hoan hoan bất mãn bĩu môi lại nhảy một tiếng cảm thấy như vậy câu lấy hắn cổ có chút mệt liền đổi thành chảo hắn vào áo ta nếu là Có thể tránh nhiều như vậy bà sao? Sở tĩnh trần bật cười, theo nàng lời nói nói, là, ngươi không nốc, vẫn là cái phú bà. Ân, ta hiện tại là phú bà, quá mấy năm sẽ trở thành đại phú bà. Hoan hoan ngạo kiều nâng nâng cằm, nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, nói thầm nói, không đúng, ta không phải tưởng cùng ngươi cái này. Nàng nguyên bản tưởng cùng hắn cái gì tới. Hoan hoan nghiêng đầu, nữ mày suy tư, tổng cảm thấy chính mình đem cái gì chuyện quan trọng cấp đã quên. Ngươi vừa mới ngươi muốn mượn rượu thêm can đảm. Sở tinh trần nhắc nhở nàng. Đối. Mượn rượu thêm can đảm. Hoan hoan dùng sức chụp hạ đùi. Ách. Chân như thế nào một chút cũng không đau. Nhìn say đến không nhẹ, liền có phải hay không chính mình chân đều nhận không ra nha đầu. Sở tinh trần dở khóc dở cười. Xem ra về sau vẫn là không thể lại làm nàng uống rượu. Tới, ăn trước điểm đồ vật. Sở tinh trần một tay đỡ nàng thân mình. Một tay dùng cái muông múc một cái muông thịt cá canh đưa đến miệng nàng biên. Không cần. Hoan hoan nghiêng đầu né qua đưa đến bên miệng cái muỗng. không cao tâm kêu lên, ta vốn dĩ đều nghĩ đến muốn cái gì, đều bị ngươi đánh gãy. Sở tinh trần không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ đem cái muông phóng tới trong chén, hảo tính tình nói, hành, ngươi chậm dãi tưởng, ta không quấy rời ngươi. Hoan hoan nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hương phấn kêu lên, ta nhớ ra rồi. Ta tưởng nói cho ngươi, ta thật là hồ ly tinh tới. Hảo, ngươi là hồ ly tinh. Sở tinh trần buồn cười có lệ nói. Ngươi không tin ta. Hoan hoan tuy rằng say, chính là cơ bản sức phán đoán vẫn phải có, nàng nỗ lực trận to con ngươi, ta thật là hồ ly tinh, ta là mượn sắc hoàn. Nô. Hoan hoan lời nói còn không có xong, miệng đã bị sở tinh trần cấp lấp kín. Sở tinh trần ôm nàng eo nhỏ đôi tay gắt gao ấn, tim đập đến bay nhanh, đầu góc cũng loạn thành một đoàn, chỉ biết hung hăng hôn lấy nàng, không cho nàng loạn ổn nào, miễn cho bị người nghe thấy đem nàng trở thành yêu nghiệt. hắn nguyên bản cho rằng nàng là cùng chính mình giống nhau, đều là sống lại một hồi, chưa từng tưởng nàng lại là hồ ly tinh đầu thai chuyển thế. Nếu không phải chính mình có không thể tưởng tượng trải qua, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng nàng vừa rồi sở. Rốt cuộc nha đầu này tâm tư đơn thuần, lòng dạ không thâm, cùng kịch nam thượng sở rào hoạt gian trá hồ ly tinh yêu tinh quả thực là nhưỡng chi biệt. Thẳng đến lúc này, sở tinh trần mới hiểu được nàng tối hôm qua vì cái gì sẽ ở chính mình bộc lộ sau vẫn không chịu nhả ra. Cũng Minh Bạch nàng vì cái gì muốn mượn rượu thêm can đảm? Sở tinh Trần đột nhiên nhận thấy được nàng hô hấp không thuận, trong lòng căng thẳng, mạch dương nụ hôn này, lo lắng phụng trụ nàng mặt, có khỏe không? Hoan Hoan che lại ngực thẳng thở dốc, rượu cũng tỉnh một nửa, chầm rãi nước mắt trừng mắt hắn. Quả thật là chỉ yêu tinh. Hắn nói giọng khàn khàn câu, hôn dừng ở nàng tình dục chưa cởi con người thượng. Chương 391 trời sinh một đôi. 391. Hoan Hoan theo bản năng nhắm hai mắt cảm giác được hắn hôn từ nàng con ngươi chuyển qua mũi, sau đó dừng ở vành thái thượng, nàng cầm lòng không đậu dùng mình hạ. giây tiếp theo, nàng đống chốc mở con ngươi. chờ một chút. hoan hoan dùng tay che lại hắn tắc loạn miệng, kinh nghi bất định nhìn hắn. vừa rồi ta có phải hay không cùng ngươi cái gì? ân. sở tinh trần từ trong cổ họng phát ra một cái đơn âm. rốt cuộc là có vẫn là không có. hoan hoan dẫn theo tâm hỏi. sở tinh trần dụ mắt nhìn mắt che lại chính mình miệng tay. hoan hoan đang muốn bắt tay thu hồi lại bị Sở Tinh Trần nắm ở Đại Trường Trịnh. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ vẫn là yêu, có một chút là thay đổi không liêu. Đó chính là chúng ta đã đính hôn, ngươi là của ta vị hôn thê, cũng là ta tương lai tức phụ nhi. Sở Tinh Trần đem tay nàng phóng tới bên môi hôn hôn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Hoan Hoan chớp chớp con ngươi, ngơ ngẩn nhìn hắn. Ta cảm thấy chúng ta chính là sinh một đôi. Sở Tinh Trần cười dơ tay quát hạ nàng cái mũi, có một số việc đã sớm là mệnh không chú định. Hoan Hoan nhìn hắn. Đột nhiên con mắt nở nụ cười, người đối với, chúng ta chính là sinh một đôi. Hắn trọng sinh, mà nàng là chỉ hồ ly tinh, không có người so với bọn hắn càng xứng đôi. Hoan hoan lại một kiện tâm sự, cuối cùng cảm giác được đến nói bụng. Hoan hoan ở túy tiên lâu ăn đến vui vẻ vô cùng, khẩu phúc trai ngô bá minh nhật tử lại không tốt lắm quá, bởi vì hắn tức phụ quách thị từ kinh thành đã trở lại. Mà quách thị vừa trở về liền là tìm ngô bá minh tính sổ. Bởi vì nàng còn chưa trở lại Thái Châu Thành liền thu được nhà mình khuê nữ cùng sở vương thế tử sở tĩnh trần đính hôn tin tức. Ta rời đi trước đối với ngươi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ngươi xem hoan hoan, đừng làm nàng cùng sở tĩnh trần đi được thân cận quá, ngươi khen ngược, thế nhưng cho hắn hai đem việc hôn nhân cho ta định ra. Quách thị tức giận đến lồng ngực đều mau nổ tung, hoan hoan cũng là ta nữ nhi, đây là nữ nhi trung thân đại sự, ngươi vì cái gì liền không thể chờ ta trở lại, cùng ta thương lượng thương lượng. Ngươi đây là không tính toán cùng ta qua có phải hay không? Liên tính nhật tử bất quá, Hoan Hoan cũng là ta nữ nhi, là từ ta trên người rơi xuống thịt ngươi dựa vào cái gì không trải qua ta cho phép liền cho nàng đem việc hôn nhân định ra. Tuế Nương, ngươi đừng tức giận lời nói được không? Nô bá Minh tự biết đối lý, chính là hắn đồng ý việc hôn nhân này cũng là có chính mình lý do, ai cũng không Hoan Hoan không phải ngươi nữ nhi, Hoan Hoan thích sở tinh trần, chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn không ra tới? Hoan Hoan là chúng ta duy nhất khuyết nữ. Ngươi liền không nghĩ nhìn khuê nữ vui vui vẻ vẻ. Ngươi cảm thấy đáp ứng bọn họ đính hôn, hoan hoan là có thể vui vẻ. Quách thị tức muốn hộp màu nói. Hoan hoan cùng sở tĩnh trần lưỡng tỉnh tương duyệt, định ra việc hôn nhân, nàng đương nhiên vui vẻ. Nô bá minh cho chính mình tức phụ đổ chén nước, chết sống đưa đến miệng nàng biên, buộc nàng uống xong, tuệ nương, ta biết người đang lo lắng cái gì, bất quá có lẽ ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh đâu. Chính mình tức phụ bất quá là lo lắng nàng cùng sở tĩnh trần có từng người lập trường. Tương lai một khi phát sinh mâu thuẫn, hoan hoan kẹp ở bên trong sẽ vì khó, sẽ thống khổ. Bất quá, kia sở tĩnh trần hướng hắn làm bảo đảm, nhất định sẽ không có như vậy một, hơn nữa vô luận ở khi nào, hắn đều sẽ bảo hạ tuệ nương cùng hoan hoan. Nguyên nhân chính là vì sở tĩnh trần lời này, hắn mới có thể đồng ý việc hôn nhân này. Tuệ nương Lô ba minh lại nói, hoan hoan như vậy thích sở tĩnh trần, ta nếu không đồng ý việc hôn nhân này, vạn nhất sở vương cùng sở vương phi cấp sở tĩnh trần định ra mặt khác cô nương. Hoan hoan còn không được oán chúng ta. Trước 392 từ hôn. 392. Quách thị cả giận nói, ta khuê nữ lại không phải gả không ra, bọn họ muốn cùng mặt khác cô nương đính hôn khiến cho bọn họ định đi. Cho rằng nàng hiếm lạ đâu. Ngươi đến cũng không sai, nhà chúng ta khuê nữ đích sắc không lo gả. Nô bá Minh thấy chính mình tức phụ không giống vừa vào cửa như vậy táo bạo, tiếp tục cười khuyên đủ, chính là nhà ta khuê nữ ánh mắt cao à, giống nhau tốt nàng nơi nào để mắt. Ngươi nhìn xem kia đinh tấn vĩnh. Lớn lên cũng không tính kém, còn có tú tài công danh, tương lai khẳng định là sẽ đi con đường làm quan, hơn nữa đồng nguyên chấn ly ta ngô ra thôn cũng gần, hai nhà lui tới cũng phương tiện, chính là ngươi nhìn xem hoan hoan, lăng là không thấy thượng nhân ra. Ở ngươi trong mắt, này phía dưới trừ bỏ đình tấn vĩnh cùng sở tinh trần, chẳng lẽ liền không có khắc nam từ sao? Quách thị nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ mạc tiên sinh ở kinh thành đem sinh ý làm khai, hoan hoan luôn có một là sẽ đi kinh thành, ta không dám kinh thành nam nhi tùy tiện hoan hoan chọn nhưng luôn có so đinh tấn vĩnh cùng sở tinh trần càng thích hợp. Ngô Bá Minh biết chính mình tức phụ bất quá là khí lời nói, bất đắc dĩ nói, tuệ nương, kinh thành như vậy xa, ngươi thật sự bỏ được đem khuê nữ gả đến kinh thành đi sao? Quách thị nhấp chặt môi, giận trứng mắt Ngô Bá Minh. Ngô Bá Minh lại nói, tuệ nương, việc hôn nhân đều đã định ra, nghe sở vương còn đem việc này đăng báo cho hoàng thượng, từ hôn sợ là không có khả năng. Quách thị cũng biết hoàng gia hôn sự không phải cho đùa, Chỉ là nàng thật sự không thể nhìn nữ nhi gả cho sở tinh trần, khuê nữ này thân nếu là lui không được, ta liền cùng ngươi hòa ly. Quách thị xong, thở phì phì ra quán ăn. Nô bá minh đuổi tới quán ăn cửa, đã không thấy chính mình tức phụ thân ảnh, đành phải về tới sau bếp. Hắn đồng ý nhà mình khuê nữ cùng sở tinh trần việc hôn nhân thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý, biết chính mình tức phụ khẳng định sẽ sinh khí. Chỉ là chân chính đối mặt chính mình tức phụ tức giận thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Quách thị muốn cùng nô bá Minh Hòa ly chỉ là khí lời nói, bất quá nàng đối nhà mình khuê nữ cùng Sở Tĩnh Trần đính hôn thái độ là không có khả năng thay đổi. Vì không cho nhà mình khuê nữ tương lai thế khó xử, Quách thị trực tiếp tìm tới Sở Vương Phi. Sở Vương Phi biết được Quách thị thế nhưng là tới từ hôn, đó là mãn nhãn kinh ngạc, cho bên cạnh ông ma ma liếc mắt một cái sắc. Ông ma ma hiểu ý, không tiếng động rời khỏi phòng khách, làm nhiễm túy tiên lâu tìm Sở Tĩnh Trần. Nô đại nãi mãi, Trần Nhi cùng hoan hoan lưỡng tỉnh tưng, duyệt. Nếu là lui thân, không phải thương bọn họ tâm sao. Sở Vương Phi trầm trước hạ, nói, Trần Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu là làm cái gì làm nô đại nãi nãi tức giận sự, nô đại nãi nãi trực tiếp giáo huấn hắn chính là, ta cũng sẽ đốc thúc hắn sửa lại. Vương Phi, không phải sở Vương Thế Tử không tốt, mà là bọn họ không thích hợp. Quách thị banh khuôn mặt, đoán cũng đoán được sở Vương Phi làm ông ma ma đi làm cái gì, bất quá nàng đang muốn cùng sở Tĩnh Trần Giáp mặt đem lời nói rõ ràng, chúng ta bất quá là một giới thương hộ không xứng với Sở Vương Thế tử. Nô đại mãi mãi nói quá lời. Sở Vương phi nghiêm túc nói, địa phương khác ta không dám, chính là ở Thái Châu, thương hộ tồn tại có có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, ta trước chút mới nghe vương gia nhắc tới, ít nhiều hoan hoan, Thái Châu năm nay thu nhập từ thuế so năm rồi chướng không ít, vương gia còn quyết định mạnh mẽ duy trì bá tánh kinh thương, quảng khai hoang mà gieo trồng dư liệu, kéo Thái Châu kinh tế đâu. Ở ta cùng vương gia trong lòng, trước nay liền không có xem thường thương hộ, càng không có xem thường Hoan Hoan. Vương Phi, mặc kệ ngài có hay không xem thường thương hộ, nay này thân ta đều đến thế hoan hoan lui. Quách thị ngữ khí kiên quyết nói. Chương 393 còn không có thực hiện được. 393. Sở Vương Phi đương nhiên không có khả năng đáp ứng từ hôn, ôn tổn khuyên Quách thị, mà Quách thị lại bất vi sở động, tỏ vẻ nhất định phải từ hôn. Đang ở hai người rằng co không giới hết sức, thu được tin tức sở tĩnh trần cùng Hoan Hoan cùng chạy tới Vương Phủ. Hoan Hoan tiến phòng khách liền hương phấn chiều chính mình mẫu thân chạy vội qua đi ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng lên tới, "Nương, ngài khi nào trở về?" Quách thị thấy nữ nhi trong mắt chỉ có chính mình, tìm về một chút an ủi, ngoài miệng oán trách nói, "Không quý củ, còn không mau cấp Vương phi hành lễ." "Hảo." Hoan Hoan lúc này mới buông ra chính mình mẫu thân cánh tay, tiến lên cấp Sở Vương phi hành lễ, Hoan Hoan gặp qua Vương phi. Sở Vương phi nhìn đến Hoan Hoan chiều chính mình tễ hạ mặt mày, không khỏi âm thầm bật cười, "Hoan Hoan, các ngươi mẹ con lâu như vậy không thấy, nói vậy có không ít lời nói muốn." Nay buồn Vương Phi liền không lưu các người, quá hai lại thỉnh các người mẹ còn vào phủ lời nói. Hoan hoan đoạt ở chính mình mẫu thân mở miệng trước hướng sở Vương Phi nói lời cảm tạng, đa tạ Vương Phi săn sóc. Bãi, lại quay đầu lại vãn thượng chính mình mẫu thân cánh tay, nương, chúng ta hồi quán ăn đi, ta có thật nhiều muốn nói với ngài đâu. Quách thị không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, hơn nữa ngô bá mình nói nhiều ít đối nàng cũng có ảnh hưởng, nàng không hy vọng nữ nhi hoán chính mình, nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định đi về trước cùng nữ nhi toàn bộ khí lại trở về từ hôn. Quách thị mang theo hoan hoan hướng sở vương phi cáo tử, hoan hoan ở cùng chính mình mẫu thân xoay người là lúc hướng về phía sở tinh trần chấp chấp con ngươi, làm hắn yên tâm. Sở tinh trần nhỏ đến khó phát hiện ra đầu. Quách thị là người nào, như thế nào nhìn không thấy hai người chi gian hô động cùng ăn ý, trong lòng một trận phát đổ. Vừa lên xe ngựa, quách thị sắc mặt liền bản lên, nhẹ trách mắng, ngươi cùng sở tinh trần ở một khối uống rượu vừa rồi nữ nhi tiến phòng khách, quách thị đã nghe tới rồi trên người nàng mùi rượu, chẳng qua ngại với sở vương phi ở, nàng không có phát tác mà thôi, hoan hoan trột dạ sờ sờ cái mũi, nương, ta liền uống lên hai ly bổ thân mình táo đỏ cẩu kỳ rượu, cũng không uống say, không có gì đáng ngại. quách thị tức giận vươn ngón trỏ chọc chọc hạ cái chán của nàng, ngươi như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi, liền tính ngươi không uống say, kia sở tinh trần nếu là đối với ngươi gây rối, ngươi là có thể ngăn cản được chủ. một đốn. Quách thị trầm giọng nói, về sau không được lại đơn độc cùng hắn đi ra ngoài. Nóng vội thì không thành công, từ nha đầu này xem sở tĩnh trần ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới, đứa nhỏ này đối sở tĩnh trần sợ là tới rồi khăng khăng một mực nông nỗi, chính mình nếu là một mặt ngăn đón không cho bọn họ lui tới, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cho nên, nàng đến đừng nghĩ biện pháp đưa bọn họ tách ra. Nương, ta không phải đơn độc cùng sở tĩnh trần đi ra ngoài, còn có mai mụ mụ cùng nhất thư đâu. Hoan hoan nói, còn có. Nương Ngài cũng quá đánh giá cao ta. Quách thị Liên nàng, như thế nào? Hoan hoan hì hì cười, để sát vào, thấp giọng nói, Nương, kỳ thật là ta câu dẫn sở tinh trần. Ngươi cái gì? Quách thị thanh âm đột nhiên nhắc tới, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, tựa như hận không thể muốn đem hoan hoan cấp trừng xuyên giống nhau, ngươi lại một lần. Nương, ngày trước đừng kích động, nghe ta đem nói xong sao, sao? Hoan hoan nhẹ vũ về chính mình mẫu thân kịch liệt phập phồng ngực, ra tiếng an ủi. Sở tĩnh trần là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cũng thực tôn trong ta, ta còn không có thực hiện được, ngài cũng đừng lo lắng. Cái gì kêu còn không có thực hiện được. Sau khi nghe xong nữ nhi này thiên kinh thế hai tục nói, quách thị như thế nào cảm thấy chính mình càng lo lắng. Nô bá minh tên hôn đằng kia. Nàng mới rời đi mấy tháng, như thế nào liền đem nữ nhi dạy dỗ thành như vậy. Trước 394 thỏa hiệp. 394. Quách thị hảo sau một lúc lâu mới hoán quá khí tới nực đau đến độ không nghĩ lời nói. Nàng một cái hảo hảo nữ nhi như thế nào liền biến thành như vậy. Hoan hoan, về sau ta đi nơi nào, ngươi đều đi theo ta. Quách thị cuối cùng làm cái quyết định. Nàng cần thiết đem nữ nhi tính tình cấp bẻ trở về. Nương, ngài còn muốn đi kinh thành sao? Nghe vậy, hoan hoan vui vẻ nói, ta đều còn chưa có đi quá kinh thành đâu. Nương ngài nếu là đi kinh thành nói ta liền cùng ngài một khối đi. Mặc triển thư phía trước liền viết thư hỏi nàng rất nhiều lần muốn hay không đi kinh thành. Nàng vẫn luôn do dự. Kỳ thật có mạc triển thư tỏa chấn, còn có cao hiểu Chu hai đầu chạy, bọn họ ở kinh thành phụ cận sinh ý phát triển không ngừng, nàng có đi hay không cũng là giống nhau, chẳng qua mạc triển thư quá lòng tham, hắn cảm thấy kinh thành khắp nơi đều có thương cơ, cho rằng hoan hoan tới rồi kinh thành khẳng định có thể phát hiện cơ hội khác. Quách thị lần này là phụ mệnh hồi Thái Châu, không có hoàng thượng chuyển triệu nàng không có khả năng trở lại kinh thành. Bất quá nhà mình khuê nữ lời này đảo nhắc nhở nàng, nàng tâm niệm vừa động, có tính toán. Hoan hoan, ngươi rất muốn đi kinh thành. Quách thị hỏi, vậy ngươi có nghĩ ở kinh thành thường trú? Nữ nhi đi kinh thành là có thể tạm thời cùng sở tĩnh trần tách ra, thời gian dài, hai tha cảm tình phai nhạt xuống dưới, nàng lại cùng nữ nhi từ hôn việc, đến lúc đó nữ nhi nói vậy cũng sẽ không quá phản kháng. Nàng không cầu nữ nhi tương lai có thể tìm cái nhiều có khả năng phu quân, chỉ cần có thể thiệt tình đối nữ nhi hảo, liền tính đối phương là cái nông phu, nàng cũng sẽ không phản đối. Đi kinh thành thường trú liền tính. Hoan hoan nói, bất quá nếu có thể đi gặp ở kinh thành từng trại, thuận tiện nhìn xem nhà ta kia mấy gian cửa hàng đảo còn ráo. Nếu như vậy, không bằng làm Xuân Yến cùng Xuân Hỷ bồi ngươi đi kinh thành chơi chơi. Quách thị lập tức nói, Mạc Tiên Sinh vẫn luôn nhắc mãi ngươi, muốn cho ngươi đến kinh thành nhìn xem. Hoan hoan nóng lòng muốn thử, nương, ta chính mình có thể đi sao? Có Xuân Yến cùng Xuân Hỷ còn có nhất thư bồi ngươi, như thế nào có thể tính một người? Quách thị biết mai mụ mụ là sở tĩnh trần người, cố ý xem nhẹ nàng. Cũng là hoan hoan hai tròng mắt tỏa sáng, phát lên đi thì đi ý tưởng, kia chúng ta trở về cùng cha một tiếng, nếu là cha cũng không phản đối, ta liền mang mai mụ mụ còn có xuân yến các nàng khởi hành đi trước Kinh Thành. Nàng vẫn luôn nghĩ đến tử dưới chân Kinh Thành đi nhìn một cái, nhìn xem nơi đó cùng Thái Châu Thành có gì bất đồng. Còn có, nửa tháng trước nàng thu được Thích Vân Nga tin, nàng đã từ nàng gì ra trở về Kinh Thành, cũng mời nàng nhất định phải đến Kinh Thành đi xem nàng. Đúng rồi. Làm ngươi ca cũng bồi ngươi một khối đi. Quách thị đột nhiên lại nói, ngươi ca tuổi cũng không được, làm hắn cũng đi kinh thành được thêm kiến thức. Mấy năm nay nàng vẫn luôn cố nữ nhi mà xem nhẹ nhi tử. Nhi tử hiện giờ cũng tới rồi thân tuổi tác, ở thân trước làm hắn nơi nơi đi một chút đối hắn hữu ích, không chừng đối hắn tiền đồ cũng có trợ rút. Hoan hoan vui vẻ đồng ý. Nô bá Minh biết được nữ nhi muốn đi kinh thành, trong lòng là không yên tâm, cũng không đồng ý, bất đắc dĩ chính mình tức phụ thái độ rất cường ngạnh nếu là hắn không đồng ý khuê nữ cùng nhi tử đi kinh thành liền lập tức cùng hắn hòa ly nô bá minh chỉ có thể thỏa hiệp bất quá vẫn là lưu nữ nhi nhiều trụ mấy lại đi hoan hoan rời đi thái châu trước hẹn sở tinh trần ở túy tiên lâu gặp mặt lần này quách thị không có ngăn cản bọn họ gặp mặt chỉ là đem mai mụ mụ lưu tại quán ăn làm xuân yến cùng xuân hỉ đi theo cũng làm các nàng nhìn chằm chằm hoan hoan không cho nàng uống rượu hoan hoan đem chính mình muốn đi kinh thành sự nói cho sở tinh trần nguyên tưởng rằng muốn phí một phen môi lưỡi phục hắn đồng ý. Ai ngờ sở tĩnh trần chỉ thanh đã biết, liền không có khác lời nói. chương 395 đi trước kinh thành. 395. Hoan hoan hồ nghi nhìn hắn, ngươi không phải là khí ngu đi. Sở tĩnh trần không trả lời nàng vấn đề này, chỉ là dặn dò nói, đi kinh thành đường xa xa xôi, ngươi trên đường ngàn vạn tâm, đừng quá đuổi, đi chậm một chút cũng không quan hệ. Hoan hoan này sẽ cuối cùng lý giải hắn lần trước đi kinh thành trước vì cái gì sẽ đối nàng biểu hiện ra ngoài không sao cả cảm thấy bất mãn. Loại này bị người bỏ qua cảm giác thật sự không thế nào mỹ diệu. Hoan hoan nháy con ngươi, trực tiếp hỏi, ta lần này đi kinh thành ít nhất muốn hơn nửa năm, ngươi có thể hay không tưởng ta? Sẽ? Hoan hoan vừa lòng, này còn kém không nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, hoan hoan lại nói, sở tinh trần, ta nương vẫn luôn không đồng ý hai ta việc hôn nhân, ta đi kinh thành, không ta nương lại sẽ đi vương phủ từ hôn, ngươi muốn chạy nhanh nghĩ cách phục ta nương, biết không? Con có, thiếp canh nhất định không thể đổi về đi. Con dùng ngươi." Đối thượng nàng đấy mắt lo lắng, Sở Tinh Trần sung sương túi đầu ở môi nàng hôn hôn, "Đừng lo lắng, ta sẽ làm ngươi nương đồng ý." Phân biệt sắp tới, thời gian luôn là quá thật sự mau, thẳng đến Xuân Yến cùng Xuân Hỉ ở ngoài cửa nhắc nhở canh giờ không còn sớm, Sở Tinh Trần mới đưa Hoan Hoan đưa ra tiểu lầu. Hôm sau, Hoan Hoan đoàn người khởi hành đi trước kinh thành, đều ra Thái Châu thành cửa thành còn không thấy Sở Tinh Trần thân ảnh, Hoan Hoan không khỏi lộ thất vọng. trừ bỏ thất vọng, Hoan Hoan trong lòng cũng có khí. Nay sẽ bọn họ nếu là còn không có đính hôn, sở tĩnh trần còn có thể là vì tị hiểm không tới đưa nàng. Chính là hiện tại bọn họ thân đều định ra, nàng này rời đi, bọn họ ít nhất đến sang năm mới có thể gặp mặt, tên kia cư nhiên không tới đưa nàng. Quách thị tuy rằng không tán thành việc hôn nhân này, chính là sở tĩnh trần không có tới đưa nhà mình quê nữ, nàng vẫn là cảm thấy sinh khí. Như vậy không thèm để ý nàng quê nữ, còn muốn cho nàng đem nữ nhi gả cho hắn. Quách thị đối sở tĩnh trần bất mãn lại gia tăng rồi vài phần nhân cơ hội ở nhà mình khuya nữ trước mặt mách lẻo, hoan hoan, sở tinh trần không biết người này khởi hành đi trước kinh thành sao, nương, hắn khả năng có chuyện muốn vội, hoan hoan theo bản năng thế sở tĩnh trần lời nói, có chuyện gì so người còn quan trọng, quách thị hư lạnh một tiếng, ta xem ở trong lòng hắn căn bản liền không có người, nương, hoan hoan không cao tâm chu lên miệng, nàng trong lòng như vậy tưởng là một chuyện, nhưng nàng vẫn là không muốn nghe mẫu thân ghét bỏ sở tinh trần, hành, ta còn không phải là. Quách thị thấy nữ nhi thích nghe, cũng liền dừng lời nói, dù sao nữ nhi yên tĩnh cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc, canh giờ không còn sớm, ngươi cũng đừng đợi, mau lên xe đi. Nô bá Minh cũng thúc giục nói, đúng vậy, mau lên xe đi. Đợi lát nữa thế tử nếu là từng có tới, ta sẽ cùng hắn. Nghe được lời này, quách thị tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai làm hắn giúp sở tinh trần lời nói? Hoan hoan lại hướng đường phố kia đầu nhìn mắt, vẫn cứ không thấy sở tinh trần thân ảnh, trong lòng rất là mất mát. Cha nương cốc trưởng quầy ta lên xe các ngươi cũng trở về đi hoan hoan hướng lô bá minh mấy những đường không tự giác lại hướng nơi xa nhìn mắt lúc này mới vào xe ngựa mai mụ mụ ngồi ở xe đầu xuân yến cùng xuân hỉ tắc cùng hoan hoan cùng ngồi ở bên trong xe ngựa thấy hoan hoan một bộ héo héo bộ dáng căn bản là không có mới vừa nhắc tới đi kinh thành khi hương phân kính xuân hỉ mở miệng khuyên nhủ cô nương không cần khổ sở sở vương thế tử khẳng định là có việc muốn nội không chừng chờ hắn vội xong liền đến kinh thành tìm ngài đâu Hoan hoan hừ lạnh nói, hắn đều không tới đưa ta, hắn nếu là thật sự đến kinh thành tìm ta, ta cũng không để ý tới hắn. chương 396 khôn khéo nhạc mẫu 396 Thấy hoan hoan ở nổi nóng, Xuân Yến cùng Xuân Hỷ nhìn nhau, quyết định không hề giúp sở tinh trần lời nói, miễn cho làm hoan hoan đối sở tinh trần ý kiến lớn hơn nữa. Cũng may hoan hoan khí tới nhanh, đi cũng nhanh, ở trải qua một cái chấn thời điểm, Xuân Hỷ xuống xe cho nàng mua tới một đĩa gạo nếp bánh dày, hoan hoan ăn ăn liền vui vẻ ra mặt. Xuân Hỷ cũng không biết là vì làm hoan hoan cao hứng vẫn là như thế nào, mỗi có dân cư địa phương đều sẽ làm Trình Nhất Thư đem xe ngựa dừng lại, sau đó đi cấp hoan hoan tìm ăn ngon. Hoan hoan cũng không vội mà lên đường, ngắn ngủ 5 thời gian, nếm không ít trước kia không có hưởng qua đặc sắc ăn. Đương nhiên, cũng có một ít không hợp nàng khẩu vị thức ăn. Năm sau một cái buổi chiều, Trình Nhất Thư xem khí không phải thực hảo, lo lắng lại đi đi xuống sẽ bị vũ suối, ở trải qua một cái chấn thời điểm liền đề nghị ngủ lại một đêm lại đi. Hoan hoan vui vẻ đồng ý. Cái này chấn chỉ có một khách điếm, rất là đơn sơ, bất quá quý ở thanh tĩnh, bởi vì khách điếm trừ bỏ bọn họ, không có khác khách nhân. Mấy người vừa mới giàn xếp hảo, bên ngoài liền hạ vũ. Này vũ hẳn là không nhanh như vậy đỉnh. Xuân hỉ cao thầm nghĩ. Hoan hoan nhìn nàng trêu ghẹo nói, ngươi không phải ghét nhất trời mưa sao. Cô nương, tha yêu thích là xe biến. Xuân hỉ cười hì hì nói, ta hiện tại thích trời mưa, đặc biệt là này mau mau mưa phùn. Mai mụ mụ lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Xuân Hỷ ngượng ngùng nói, cô nương, ta đến trên đường nhìn xem có hay không điểm tâm nhưng mua. Xuân Hỷ xong liền ra nhà ở. Hoan hoan nhận thấy được Xuân Hỷ có cổ quái, bất quá lại không có biểu lộ ra tới, đối không tính toán về phòng mai mụ mụ cùng Xuân Yến nói, Mai mụ mụ, ngươi cùng Xuân Yến cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta tưởng một người ngốc một chút. Mai mụ mụ cùng Xuân Yến trao đổi cái ánh mắt, Xuân Yến cười nói, hành, cô nương ngài cũng nghỉ ngơi, ta liền ở ngoài phòng thủ. Ngài có chuyện gì kêu ta một tiếng chính là ra cửa bên ngoài các nàng đương nhiên không có khả năng thật sự làm hoan hoan một người ngốc hoan hoan biết các nàng tính tình cũng liền từ các nàng đi xoay người ghé vào bên cửa sổ thượng nhìn Vũ dân dân tối sầm xuống dưới đi ra ngoài mua điểm tâm Xuân hỉ không có đem điểm tâm mua trở về mai mụ mụ cùng Xuân Yến cũng không có tới kêu nàng xuống lầu ăn cơm mà hoan hoan xem Vũ nhìn đến xuất thần cũng không cảm thấy đói chỉ là thay đổi cái tư thế nâng má tiếp tục xem vũ. Đột nhiên. Một đôi bàn tay to từ nàng thân thủ tham lại đây, đem cửa sổ cấp đóng lại, sau đó từ sau lưng đem nàng ôm. Nay quen thuộc bàn tay to cùng khí tức làm hoan hoan trong lòng ngảy dựng lại không có quay đầu lại, bởi vì nàng không xác định có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Còn ở khí ta không đưa người ra khỏi thành đâu. Sở tĩnh trần kia hồn hậu trầm thấp đến làm nhân tâm say thanh âm ở bên thai vang lên, ấm áp hơi thở chui vào lỗ thai, thẳng thoán đáy lòng. Hoan hoan lúc này mới xác định chính mình không phải ở làm ngộng Quay đầu sau này nhìn lại. Sở tĩnh trần nhân cơ hội bắt nàng ngôi, nhẹ nhàng một hôn, sau đó hướng nàng giải thích nói, ta tưởng bồi ngươi một khối vào kinh, vội vã bắt tay trên đầu sự dao đãi đi xuống, cho nên mới chưa kịp đi đưa ngươi. Hoan hoan trong lòng khí kỳ thật đã tiêu, bất quá nghe được hắn lời này vẫn là hư lạnh một tiếng, ngươi vì cái gì không đem ngươi tính toán nói cho ta. Hại ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới. Sở tĩnh trần đem nàng thân mình xoay lại đây, làm nàng thoải mái dựa vào chính mình trong lòng lực, có chút bất đắc nói. Ngươi nương quá khôn khéo, ta là sợ trước tiên đem việc này nói cho ngươi, bị ngươi nương nhìn ra manh mối, ngươi nương không chừng liền không cho ngươi vào kinh, mà là đem ngươi đưa đến khác, ta không biết địa phương đi. Có cái khôn khéo lại không thích chính mình nhạc mẫu, kỳ thật cũng rất đau đầu. chương 397 hạt nhọc lòng. 397. Hoan hoan ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn, ngươi đây là ở oán giận ta nương. Mẫu thân là không đồng ý bọn họ ở bên nhau, nhưng nàng cũng không cho phép hắn nàng mẫu thân không phải. Ta không oán giận. Sở tinh trần túi đầu ở môi nàng mồ hạ, ta chỉ là lo lắng không thể thuận lợi đem ngươi cưới về nhà. Hoan hoan lấy mắt liếc hắn, ngươi không phải sẽ làm ta nương đồng ý sao? Ta là có thể làm ngươi nương không có biện pháp phản đối, nhưng ta càng hy vọng nàng có thể từ đấy lòng tán thành ta cái này con rể, miễn cho ngươi kẹp ở bên trong khó xử. Sở tinh trần nói, bất quá này khả năng sẽ có điểm khó khăn. Hắn có thể phục hoàng tổ phụ trực tiếp vì hắn cùng hoan nhi tứ hôn, chỉ là nói như vậy, hoan nhi mâu thân trong lòng sợ sẽ không thoải mái. Đây cũng là hắn phía trước không có cương cầu hoàng tổ phụ trực tiếp tứ hôn nguyên nhân. Nghe được hắn là vì chính mình suy nghĩ, hoan hoan trong lòng mềm nút, ghé vào ngực hắn, thấp giọng nói, chúng ta chậm rãi khuyên chính là, ta nương sớm hay muộn sẽ nhà ra. Đừng nhìn mẫu thân đau nàng sủng nàng, chính là mẫu thân lại là cái phi thường cố chấp người, muốn cho nàng chuyển biến chủ ý đích sắc không phải kiện dễ dàng sự. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải muốn vào quân doanh sao, như thế nào có thể bồi ta vào kinh? Hoan hoan đột nhiên hỏi. Ta phụ vương làm ta áp giải Lâm thị còn có An Kỳ La vào kinh." Sở Tĩnh Trần nói, "Quân doanh bên kia có ta phụ vương ở, sẽ không có việc gì." Nguyên bản lần này là từ Sở Vương tự mình áp giải Lâm thị cùng An Kỳ La vào kinh, mà Sở Tĩnh Trần tắc hồi quân doanh trấn thủ, bất quá Sở Tĩnh Trần ở biết được Quách thị muốn đem Hoan Hoan đưa hướng kinh thành sau liền tìm tới Sở Vương, đem hai tha nhiệm vụ làm trao đổi. Hoan Hoan cả kinh, từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, Lâm thị cùng An Kỳ La đâu? Sở Tĩnh Trần đang muốn cái gì? liền nghe được Xuân Yến thanh âm ở bên ngoài vang lên, cô nương, cảnh dương tới, có việc tìm ngài cùng thế tử thương lượng. Làm Xuân Yến cùng Xuân Hỷ thu thập một chút, đến ta sân trụ. Sở tinh trần nắm tay nàng liền đi ra ngoài. Nguyên lai like sở tinh trần ở Linh này 78 giảm ngoại huyện Thành Nội có một tòa tòa nhà, lê phong đám người đã trước đem lâm thị cùng An Kỳ la áp giải đi qua, sở tinh trần là riêng tới đón Hoan Hoan. Vừa ra nhà ở, Hoan Hoan liền nhìn đến liệt miệng, vẻ mặt lấy lòng cảnh dương. Hoan Hoan cô nương. Cảnh dương cười đến hảo không định nọt, sở tinh trần một cái mắt lạnh quét qua đi. Cảnh dương vội liêm khởi cười, nghiêm mặt nói, thế tử, ta tưởng hướng hoan hoan cô nương thảo điểm đổ vật. Hoan hoan nhướng mày, thứ gì? Tuy rằng khách điếm quanh thân đều là bọn họ người, bất quá cảnh dương vẫn là hạ dọng câu cái gì? Nghe vậy, hoan hoan cong mắt cười, này có khó gì? Hoan hoan mấy cái dược thảo danh, sau đó lại giao đãi một phen, cảnh dương nghe xong cao hưng phân chấn rời đi. Mấy dặm lộ trình. Ngồi xe ngựa thực mau liền đến, bất quá lúc này đã đen xuống dưới, vũ còn tiếp tục rơi xuống. Sở tĩnh trần trực tiếp đem hoan hoan đưa tới chủ viện hắn phòng ngủ bên trong, hai người thay đổi thân làm xiêm ý thì đồ ăn cũng lên đây. Lâm thị cùng An kỳ la đâu? Hoan hoan vừa ăn vừa hỏi. Hắn viện này rất hẻo lánh, vừa rồi một đường tiến vào cũng không mấy cái thị vệ trông coi, vạn nhất có người xông tới kiếp người, cũng không biết kia mấy cái thị vệ có thể hay không đem người bảo vệ cho. Liên nhốt ở đông xương phòng bên kia. Có người nhìn, không cần lo lắng. Sở tinh trần gấp khối nấu bạch lươn phong tới nàng trong chén. Nơi này không có gì tốt thức ăn, liền thuộc này nói nấu bạch lươn nổi tiếng nhất. Hoan Hoan thấy hắn như vậy bình tĩnh, lại nghĩ đến cảnh dương hướng chính mình muốn đổ vật, cảm thấy chính mình bị mù nhọc lòng, cũng liền đem việc này thiết đến một bên, chuyên tâm nếm khởi này huyện thành mị thức tới. chương 398 có dự nghiêu. 398. Màn đêm buông xuống, Hoan Hoan đang ngủ ngon lành. Đột nhiên nghe được đồng xương phòng bên kia chuyển đến binh khí tiếng đánh, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Đang muốn đứng dậy, lại bị bên người sở tĩnh trần kéo trở về, ấn ở trong lòng ngực. Ngủ đi, không có việc gì. Sở tĩnh trần vũ vô nàng bối, trấn an một tiếng, thực mau liền chuyển ra đều đều tiếng hít thở. Hoan hoan chán nản. Gia hỏa này tâm như thế nào liền lớn như vậy? Dưới loại tình huống này, hoan hoan nơi nào ngủ được, nàng kéo trường lỗ thai nghe đồng xương phòng bên kia động tĩnh. Làm hoan hoan ngoại Đông sương bên kia thực mau liền khôi phục bình tĩnh, Hoan Hoan đợi một hồi lâu cũng chưa nghe được cảnh Dương lại đây bẩm báo, nhưng là bên ngoài binh lính tuần tra tiếng bước chân mỗi cách nửa khắc chung liền vang lên, nàng căng chặt thần kinh mới chậm rãi thả lỏng lại. Hoan Hoan không biết chính mình khi nào ngủ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm bên người ra hỏa còn ở, bất quá đã đại lượng tỉnh. Hán Thanh em bởi vì mới vừa tỉnh lại mà lược hiện lười biếng, cũng so ngày thường khàn khàn vài phần. Ân. Hoan Hoan giật giật ngủ đau nhức thân mình, hỏi giờ nào giờ thiên mạng hắn ở nàng trên chán hôn hôn, đói bụng sao có điểm kia rời giường ăn cái gì mặc tốt quần áo hoan hoan hỏi tối hôm qua sự tối hôm qua có người tới kiếp lâm thị cùng an kỳ la đi bọn họ còn ở đây không không ai tới kêu ta hẳn là còn ở sở tinh trần cười một cái tiêu người đưa nước tiến vào cho bọn hắn rửa mặt xuân yến cùng xuân hỉ giúp đỡ một cái nha hoàn đưa nước tiến vào nhưng các nàng tựa như mất trí nhớ Đã quên hoan hoan cùng sở tĩnh trần còn chưa thành thân giống nhau, thần sắc như thường cho bọn hắn đệ thủy cùng khăn, một chút đều không có vì bọn họ ở cùng cái nhà ở tỉnh lại mà khiếp sợ. Sở tĩnh trần cùng hoan hoan ăn xong cơm sáng, cảnh dương mới lại đây. Thế tử, tối hôm qua xâm nhập tòa nhà người đã đưa hướng ngoài thành giải quyết. Cảnh dương nói, hoan hoan thần sắc một đốn, nghe được sở tĩnh trần hỏi, toàn giết. Không có, tấn thế tử ngại ý tứ, thả chạy một cái, bất quá hắn trúng đầu. Không biết có thể hay không chống được Thái Châu Thành thấy hắn chủ tử cũng không biết. Hoan hoan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn họ đã sớm thiết hảo bấy dập chờ, trách không được sở tĩnh trần tối hôm qua còn có thể ngủ đến như vậy an tâm. Người nọ trung chính là người tặc ở cùng ta muốn độc dược sao? Hoan hoan đối cảnh dương hỏi. Đúng vậy, hoan hoan cô nương. kia hắn hẳn là có thể chống được Thái Châu Thành. Hoan hoan nói, kia độc ngũi sẽ phát tác một lần, bất quá sẽ không muốn nảy tánh mạng. Tặc cảnh dương cùng nàng muốn chính là có thể làm người võ công tạm thất độc dược, nếu không có dùng giải dược là vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục công lực, bất quá sẽ không có tính mạng chi ưu, nhiều nhất là chịu chút thống khổ. Trận này trời mưa vài, bởi vì muốn áp giải lâm thị cùng an kỳ la vào kinh, đoàn người không lại dừng lại, đỉnh mưa phùn tiếp tục lên đường. Mà ở Thái Châu Thành Quách Thị nghe sở vương trở về quân doanh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm người một cha mới biết được lâm thị cùng an kỳ là đã ở mấy trước từ sở tinh trần bí mật áp giải hướng kinh thành. Quách thị vì thế nổi giận đùng đùng, mà ngô bá minh thì tại bên cạnh quên, tuyên ương, sở vương chắc phi cấu kết địch quốc vương ra, làm ra có tổn hại đại diệu quốc ích lợi việc, này không phải sự, người là sở tinh trần trảo, sở tinh trần tự mình đưa bọn họ áp giải hướng kinh thành, cũng hảo lên công, không có gì kỳ quái, đi kinh thành lộ nhiều như vậy, hắn cùng hoan hoan không nhất định có thể chạm vào được với. Đi kinh thành lộ là vài điều, chính là quan đạo chỉ có một cái. Quách thị tức muốn hộp máu nói, hơn nữa ta dám cam đoan, sở tĩnh trần chính là hướng về phía hoan hoan đi. Nam nhân nhà mình đem sở tĩnh trần nghĩ đến quá tốt đẹp, nhưng nàng lại là hiểu biết sở tĩnh trần, kia tử là một cái cực có lòng dạ người, bằng không như thế nào có thể như vậy dễ dàng đem ăn kỳ là dẫn tới Thái Châu Thành, ở hắn cùng lâm thị gặp mặt là lúc đem hai người một lần là bắt được. Nàng dám cam đoan, lần này kinh thành hành trình. Sở Tĩnh Trần khẳng định là có dưỡng yêu. chương 399 đến Kinh Thành. 399. Nô bá Minh bất đắc dĩ khuyên đủ, Tuyên Nương, kỳ thật ta đảo cảm thấy hoan hoan lần này cùng Sở Tĩnh Trần một khối đi Kinh Thành cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu. Quách thị liếc mắt một cái dao nhỏ ném qua đi, Nô bá Minh vội nói, Tuyên Nương, ngươi trước hết nghe ta đem nói xong, hảo sao? Quách thị hư lạnh một tiếng, lại không ngăn cản. Nô bá Minh lúc này mới một lần nữa mở miệng, Hoan hoan đều cùng sở tĩnh trần đính hôn, mà ngươi lo lắng chính là hoàng thượng đối này việc hôn nhân bất mãn, hiện tại hoan hoan cùng sở tĩnh trần một khối vào kinh, không phải vừa lúc có thể thử thử hoàng thượng đối việc hôn nhân này cái nhìn sao. Nô bá Minh dừng một chút, lại nói, hai đứa nhỏ đính hôn là ta chủ ý, ngươi có thể cấp hoàng thượng thượng sổ con Minh việc này, cũng nói rõ ngươi sẽ nghĩ cách từ hôn, nếu hoàng thượng thật không hy vọng hai đứa nhỏ thành thân, cũng không đến mức trách tội với ngươi, rốt cuộc này việc hôn nhân là ngươi hồi Thái Châu tiền đính hạ quái không đến trên người của ngươi. Ngược lại, nếu Hoàng thượng đến cuối cùng đồng ý việc hôn nhân này, vậy đẹp cả đôi đảng, hai đứa nhỏ cũng sẽ cảm kích ngươi. Mỹ ngươi cái đầu. Quách thị tức giận nói, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta cảm thấy là ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Nô Bá Minh cho nàng phân tích lên, Sở Tĩnh Trần là Hoàng thượng thân tôn tử, ngươi phía trước Sở Tĩnh Trần còn ở Hoàng hậu bên người dưỡng mấy năm, người đều là có cảm tình, ta cảm thấy liền tính Hoàng thượng bất mãn việc hôn nhân này Hoàng hậu nương nương nếu là đã biết sở tĩnh trần tâm ý cũng sẽ ở một bên khuyên hoàng thượng. Sau khi nghe xong nam nhân nhà mình lời này, quách thị trầm ngâm lên. Nam nhân nhà mình tuy không biết sở vương cùng sở tĩnh trần chân chính thân thế, bất quá hắn nói cũng không phải không có lý. Người đều là có cảm tình, đặc biệt là nữ nhân, nhất mềm lòng bất quá. Hoàng hậu nương nương đối sở tĩnh trần hảo nàng xem ở trong mắt, không ngừng hoàng hậu nương nương, còn có thái tử cùng thái tử phi, đối sở tĩnh trần đều là đặc biệt, nếu có bọn họ ở bên khuyên. Muốn cho Hoàng thượng đồng ý việc hôn nhân này cũng không phải việc khó. Nàng chỉ là lo lắng, lo lắng tương lai có một sở vương cùng sở tĩnh trần vạn nhất có tâm làm phản, đến lúc đó nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Quách thị âm thầm than nhẹ một tiếng. Việc đã đến nước này, nàng tái sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu thực sự có như vậy một, liền tính nhà mình khuê nữ sẽ hận nàng, nàng cũng cần thiết thân thủ chấm dứt sở vương phụ tử tánh mạng. Quách thị nghe xong nô bá minh khuyên. Lập tức cấp hoàng đế viết một mật chết làm người tặng đi ra ngoài. Sở tĩnh Trần cùng hoan hoan đoàn người ở 10 tháng hạ tuần báo mới đến Kinh Thành, thủ cửa thành binh lính vừa thấy sở tĩnh Trần lệnh bài lập tức nhường đường, không dám kiểm tra. Tiến cửa thành, sở tĩnh Trần khiến cho cảnh dương trước đem hoan hoan đưa hướng sở vương phủ hắn cùng Lê Phong tắc gáp giải lâm thị cùng An Kỳ La vào cung. Hoan hoan thẳng đến lúc này mới chân chính thả lỏng lại, rốt cuộc lâm thị cùng An Kỳ La không phải bình thường phạm nhân này dọc theo đường đi không ít với mười bát người ý đồ đem Lâm Thị cùng An Kỳ la cấp đi. Cũng may là Hưu Kinh vô hiểm đem người áp giải đến kinh thành. Nếu là đổi lại thường lui tới, đi vào này Hoa Đoàn cẩm thốc kinh thành, Hoan Hoan khẳng định liền vui mừng đến thét chói tai. Hận không thể đem này kinh thành dạo thượng vài vòng, nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Xuân Yến cùng Xuân Hỷ là nhất hiểu biết Hoan Hoan, các nàng cùng Cảnh Dương Thanh, Cảnh Dương trực tiếp mang theo các nàng trở về sở vương phủ. Sở vương phủ rời thành trung tâm có đoạn khoảng cách, ngồi xe ngựa cũng yêu cầu canh bà tới chung. Cảnh dương thấy hoan hoan vừa xuống xe ngựa liền chiều cùng sở vương phủ chỉ cách một cái ngõi nhỏ tòa nhà lớn nhìn lại, cười cho nàng nói, hoan hoan cô nương, đó là thái tử phủ. Thái tử cùng vương ra cảm tình từ trước đến nay đều thực hảo, nay sở vương phủ cũng là năm đó thái tử tự mình cấp vương ra cho lựa, vì chính là phương tiện đi lại. Chẳng qua hiện tại thái tử cùng sở vương một cái thường trụ đông cung, cực nhỏ hồi thái tử phủ. Mà Sở Vương cũng đến đất Phong, hảo chút năm không hồi quá kinh thành. Chương 400 nhà ai cô nương. 400. Nghe được thái tử cùng thái tử phi trụ Đông cung, cơ hồ không trở về thái tử phủ, Hoan Hoan nhẹ nhàng thở ra. Nàng này sẽ mệt đến không được, cũng không tinh lực đi ứng phó mặt khác sự tình. Kinh thành Sở Vương phủ so Thái Châu thành Sở Vương phủ lớn vài lần, bên trong phủ trang hoàng cũng so Thái Châu thành bên kia muốn xa xỉ hoa lệ đến nhiều, đặc biệt là mãn vừa nướng quý kỳ hoa dị thảo. Này cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Có thể thấy được sở vương phụ tử không ở kinh thành khi, thái tử cùng quá phi cũng không thiếu tốn tâm tư làm người hỗ trợ xử lý. Hoan hoan này sẽ vô tâm tư dạo vườn, từ cảnh dương gọi tới nha hoàn đem các nàng đoàn người mang vào nội viện. Hoan hoan tắm rửa một cái, uống lên chén tổ yến liền ngủ hạ, này một ngủ liền ngủ tới rồi hắc. Nếu không phải bởi vì quá đói ngủ không được, hoan hoan đều không muốn rời giường. Cô nương, uống trước chén canh gà ấm áp dạ dày. Xuân Hỷ đem đã lệnh đến không sai biệt lắm canh gà phóng tới hoan hoan trước mặt. Hoan hoan một hơi liền trừ đi nửa chén, sau đó hỏi, sở tĩnh trần trở về không có. Sở vương thế tử vừa rồi làm người mang lời nhắn trở về, hắn đêm nay muốn ở trong cung ngủ lại, làm cô nương ngày đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, minh thế tử vội xong lại mang ngài dạo kinh thành đường cái. Xuân Yến nói, Lâm Thị là địch quốc mật thám, ở nút ở sở vương bên người nhiều năm, việc này không giống nhưng, sở tĩnh trần khẳng định phải hướng hoàng đế tỏ rõ hết thảy. Đem sở vương phủ trích ra tới, cho nên nghe được hắn muốn ngủ lại hoàng cung, hoan hoan không cảm thấy ngoài ý muốn. Uống xong canh gà, hoan hoan cảm thấy còn không có lót đến bụng, có hay không cơm hoặc điểm tâm màn thầu gì đó. Cô nương Xuân Hỷ nói, sở vương cùng sở vương phi không ở trong kinh, này sở vương phủ không có đâu bếp, Trong phủ mấy cái nha hoàn vẫn là thái tử phi biết thế tử muốn mang ngài vào kinh mới đưa lại đây. Cô nương ngài nếu muốn ăn ăn ngon, không bằng đi ra bên ngoài. Trong phòng bếp là còn có đồ ăn. Bất quá nàng vừa rồi nếm, tiêu cơm nấu đến quá ngạnh, đồ ăn cũng quá hàm, vẫn là đừng làm cô nương ăn ngon. Hoan hoan ngủ một giấc, nhân tinh thần nhiều, nghe được Xuân hỉ nói sau rất là tâm động, không khỏi hai tròng mắt tỏa sáng chiều mai mụ mụ nhìn lại, chúng ta có thể đi tụ tiên lâu ăn cơm sao. Các nàng mới đến, trước mắt sở tĩnh trần lại thân phận mất cảm, nàng không xác định chính mình tự tiện đi ra ngoài có thể hay không cấp sở tĩnh trần trêu chọc phiền thoái. Mai mụ mụ khó được cười hạ, tụ tiên lâu là cô nương nhà mình t Nào có không thể đi. Bất quá đi phố phong long bên kia có điểm xa, cô nương nếu là thật đói đến hoảng không bằng lại uống chén canh gà. Không cần. Hoan hoan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta phải lưu trữ bụng đi tiểu lầu ăn. Xuân hỉ nhấp môi nở nụ cười, cô nương, vẫn là ta hiểu ngài đi. Ta vừa rồi cho ngài múc canh gà cũng chỉ có hai khối thịt gà, liền sợ ngài ăn no căng, đợi lát nữa ăn không vô. Hoan hoan dơ tay niết Xuân hỉ mặt, là, liền ngươi cơ linh. Đợi lát nữa thưởng ngươi một con nướng chân dê đa tạ cô nương Xuân hỉ hoan hoan hỉ hỉ nói lời cảm tạ Phố phong long tụ tiên lâu Vội một mạc triển thư đang ở trên ghế nằm ngủ gật Đột nhiên nghe được nhị cô nương tới Nhất thời không phản ứng lại đây Thân mình không núp đích Chỉ là mở mắt ra nhìn tiến đến bẩm báo nhị Nhà ai cô nương Là họ nô Là chúng ta tụ tiên lâu lão bản Nhị cũng không xác định Bởi vì vị kia cô nương tuổi quá Cũng lớn lên quá đẹp Họ nô Mạc triển thư từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, cô nương ở nơi nào? Vừa thấy mạc triển thư này phản ứng, nhị cũng biết kia vài vị cũng không có dối, vị kia xinh đẹp cô nương thật đúng là bọn họ tiểu lầu láo bảng, vội nói, cô nương đã ở tên cửa hiệu phòng ngăn thượng. Trưng 401 hạng nhất đại sự. 401. Hai lời còn chưa xong, mạc triển thư thân ảnh đã biến mất ở cửa phòng khẩu. Phòng, hoan hoan điểm một bàn lớn đồ ăn, là mai mụ mụ cùng Xuân Yến mấy cái một khối ngồi xuống ăn. Ba người đã thói quen hoan hoan này không có nửa điểm chủ tử bộ dáng, mai mụ mụ làm Xuân Yến cùng Xuân Hỷ ngồi xuống bồi hoan hoan ăn, chính mình tắt canh giữ ở một bên, chờ các nàng ăn xong lại ăn. Tuy nơi này đầu bếp đều là từ quách thị thủ hạ ra tới, nhưng là bởi vì hoàn cảnh, bộ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, bãi bản chờ các loại nhân tố, làm này tụ tiên lâu thái sát so khẩu phúc chai đồ ăn muốn tốt nhất mấy cái cấp bậc, ngay cả trầm ổn Xuân Yến đều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Cô nương Xuân Hỉ đem trong miệng một khối ngọt toan thịt cấp nuốt xuống đi, buồn bực mở miệng, nhà ta tiểu lầu đồ ăn làm được tốt như vậy, vì cái gì sinh ý sẽ không bằng mặt khác hai nhà hảo đâu. Chẳng lẽ mặt khác hai nhà đồ ăn so với chúng ta tiểu lầu đồ ăn làm được còn muốn hảo? Ở Kinh Thành thường trụ người đều biết, gần đã hơn một năm tới, Kinh Thành có danh tiếng tiểu lầu có tâm ra, mà hoan hoan tụ tiên lâu chính là trong đó một nhà. Nhưng mà so với mặt khác hai nhà sinh ý tới, tụ tiên lâu sinh ý lại muốn thiếu chút nữa điểm. Hoan hoan cấp Xuân Yến cùng Xuân Hỷ phổ cập sinh ý trong sân quy tắc, có thể thượng này tam gia tiểu lầu ăn cơm người đều thị phi phú tức phú, những người này trừ bỏ xem thái sắc, còn hướng về phía tiểu lầu sau lưng người tới, chúng ta hậu trường không có mặt khác hai nhà ngạnh, cũng chỉ có thể đương Lão tam. Bất quá có thể tại đây tử dưới chân đương lao tam, hoan hoan đã thấy đủ. Hoan hoan vừa dứt lời, liền thấy mạc triển thư đẩy ra phòng môn đi đến. Cô nương, ngài vào kinh cũng không đề cập tới trước thông báo ta một tiếng. Mạc Triển Thư vừa tiến đến liền đối Hoan Hoan đoán giận lên, bất quá trên mặt lại treo đại đại ý cười. Ta còn không phải tưởng cấp Mạc Tiên Sinh ngài một kinh hỉ. Hoan Hoan ngước mắt cười nói, Mạc Tiên Sinh, chúng ta thật sự là quá đói bụng, liền không chờ ngươi. Không có việc gì, ta không đói bụng, các ngươi ăn liền hảo. Mạc Triển Thư ở cái bàn bên kia ngồi xuống, cười hỏi, cô nương, Xuân Yến Xuân Hỷ, đồ ăn còn hợp ăn uống? Xuân Hỷ dùng sức điểm số lẻ, này đồ ăn quả thực ăn quá ngon. Mạc Triển Thư cười to các ngươi vừa lòng liền hảo. Bãi, Mạc Triển Thư lại đối hoan hoan hỏi, cô nương, phía trước ta viết như vậy nhiều tin làm ngài tới kinh, ngài cũng không chịu tới, lần này như thế nào thay đổi chủ ý. Ta nương để cho ta tới. Hoan hoan lại múc một cái muỗng hạt thông bắp đến trong chén, ăn lên, đúng rồi, sở tinh trần cũng tới. Mạc Tiên Sinh, ngài còn không biết đi, cô nương cùng sở vương thế tử đính hôn, sở vương thế tử là chúng ta tương lai cô ra đâu. Xuân Hỷ cười hì hì nói, Cô nương đính hôn. Mặc triển thư vừa mừng vừa sợ nhìn về phía hoan hoan. Tương lai cô ra là sở vương thế tử, mặc triển thư đã ngoài ý muốn, lại cảm thấy là dự kiến bên trong sự, hắn chính là tò mò sở vương thế tử là như thế nào phục nô đại nãi nãi, rốt cuộc có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, nô đại nãi nãi đối sở vương thế tử có rất lớn thành kiến. Là, ở ta nương hồi Thái Châu thành tiền định hạ việc hôn nhân. Nhắc tới chính mình việc hôn nhân, hoan hoan trên mặt không có nửa điểm cô nương gian nên có thẹn thùng. Bất quá ta tuổi, đến quá mấy năm mới có thể thành thân, Mạc Tiên Sinh ngài còn có bó lớn thời gian cho ta chuẩn bị hạ lễ. Ha ha Mạc Triển Thư cười to, cô nương thành thân chính là hạng nhất đại sự, xem ra ta hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị hạ lễ. Như vậy tới, ta cùng Xuân Yến cũng đến cấp cô nương chuẩn bị hạ lễ. Xuân Hỷ kêu lên. chương 402 nhẹ nhàng công tử. 402. Một lát sau, Mạc Triển Thư cùng hoan hoan nói đến tiểu lầu sinh ý tới, cô nương. Ngài đừng nhìn chúng ta tụ tiên lâu khách nhân không nhiều lắm, bất quá gần nhất chúng ta tặng không đi ra ngoài bản tiệc lại là không ít, còn có mỗi giải rác khách đi đọc gọi món ăn đóng gói thêm lên cũng có mấy trường bản tiệc. Hoan hoan trầm ngâm hỏi, tới tiểu lâu định bản tiệc cùng đóng gói cơm tải đều là chút người nào? Đều là chút đại quan quý nhân hoặc phú hộ, còn có kinh thành làm buôn bán lão bản. Mặc triển thư nói, những người này chung, ngày thường mời khách đều sẽ đi mặt khác hai nhà đại tiểu lâu. Bất quá trong nhà lai khách khi liền sẽ đến chúng ta tụ tiên lâu tới định bản tiệc đưa đến phụ trị. Kinh thành trung quan viên nhiều, nhưng là đảng phái cũng nhiều, những cái đó tưởng leo lên mặt khác hai nhà tiểu lầu đại quan quý nhân ngày thường mở tiệc chiêu đãi đều là đi kia hai nhà tiểu lầu, mà trong nhà an bản tiệc lại sẽ tới bọn họ tụ tiên lâu định, đây cũng là đối bọn họ tụ tiên lâu thái sắc khẳng định. Đến nỗi kinh thành những cái đó bình thường thương hộ tắc không cần băn khoăn nhiều như vậy, chỉ là bình thường thương hộ không có cái kia năng lực mỗi đều đến tụ tiên lâu điểm bản tiệc. Chỉ có thể ngẫu nhiên điểm mấy cái thích thái sắc đóng gói trở về Cô nương, ngài cũng đừng nhìn này đó giải rác sinh ý Mạc triển thư lại nói Ở kinh thành làm buôn bán thương hộ không ít Quang này 2 tháng, chúng ta tụ tiên lâu lợi nhuận lại cùng tiểu lâu mới vừa khai trường kia sẽ không sai biệt lắm Bọn họ tụ tiên lâu không giống mặt khác hai nhà đại tiểu lâu như vậy phong cảnh Chỉ điệu thấp tránh bạc Mạc triển thư cảm thấy như vậy còn bất việc Hoan hoan cũng là như vậy tưởng Không quan hệ, có bạc tránh liền hảo Mặt khác chúng ta liền không cùng người khác tranh. Cơm nước xong, mặc triển thư thấy canh giờ còn sớm, biết hoan hoan thích náo nhiệt tính tình, liền hỏi nói, cô nương, kinh thành chợ đêm thực náo nhiệt, ngài muốn hay không đi đi dạo. Hoan hoan thấy mai mụ mụ không ngăn đón, tức khác mặt mày hớn hở ứng hạ. Mặc triển thư vì hoan hoan an bài lộ tuyến, trước từ phố Phong Long Hướng bán tay nghề việc phố Trấn Hương dạo đi, sau đó là bán đèn đóm, đoán đố đèn hoa minh phố cùng bán son phấn cùng quần áo trang sức bách hoa phố. Cuối cùng là kinh thành nổi tiếng nhất an phố Đông Du Phố. Dạo xong này mấy cái phố hẳn là cũng đã khuya, mặt khác mấy cái phố có thể minh lại dạo. Mạc triển thư cấp hoan hoan an bài hảo hành trình sau, nói. Kinh thành như vậy đại, đương nhiên không ngừng như vậy mấy cái phố, mạc triển thư này mấy cái phố là chợ đêm trung tương đối náo nhiệt. Cô nương, ngài chờ một chút. Hoan hoan mang theo mai mụ mụ mấy người đang muốn rời đi, lại bị mạc triển thư cấp gọi lại. Thức mau, mạc triển thư mang tới một bộ trăng non sắc áo gấm. Cô nương, trở đêm người đến người đi, ngài vẫn là thay nam trang lại đi đi, này bộ quần áo là mới làm. Hoan hoan lớn lên quá đẹp, mặc triển thư lo lắng nàng tào nhập nhớ. Này bộ áo gấm vừa thấy liền giá trị không ít bạc, hoan hoan tò mò hỏi, mặc tiên sinh, này quần áo từ đâu ra? Xem này kích cỡ, hẳn là không phải mặc triển thư. Chúng ta tiểu lầu bị các loại kích cỡ quần áo mới, ngẫu nhiên sẽ có khách nhân yêu cầu. Mặc triển thư nói, này bộ là kích cỡ nhất, cô nương ngài hẳn là ăn mặc. Đến tiểu lầu uống rượu nhà giàu công tử không ít, có người uống say mà phun đến đầy người đều là, bọn họ vì khách nhân bị hảo tắm rửa quần áo cũng là lo trước khỏi họa, đến nỗi này quần áo mới bạc trực tiếp thêm ở khách tha tiêu phí mặt trên là được. Hoan Hoan đã thật lâu không có mặc nam trang, này bộ trang non sắc quần áo một thay, lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên thành một vị nhẹ nhàng công tử. Chương 403 hình bóng quen thuộc. 403. Xuân Hỷ cùng Xuân Yến hai người ở nhìn đến Hoan Hoan ra tới kia một cái trước mắt, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Cô nương hảo Tuấn Tiếu. Hoan Hoan dùng mạc triển thư đưa tới một khối thuyền tới gương chiếu chiếu. Đối chính mình cái này tạo hình cũng thực vừa lòng. Tuấn Tiếu là Tuấn Tiếu. Bất quá ta như thế nào cảm thấy thiếu linh cái gì? Quạt xếp. Xuân Hỷ nói, nhẹ nhàng công tử như thế nào có thể thiếu quạt xếp đâu. Đợi lát nữa chúng ta lên phố mua một phen. Không cần mua, nơi này có có sẵn. Mạc triển thư cởi từ nhị thủ lấy ra một phen quạt xếp, giao cho Hoan Hoan. Hoan Hoan vui sướng tiếp nhận quạt xếp. Cố làm ra vẻ muốn mở ra cây quạt, ai ngờ ngón tay động vài cái cũng chưa có thể đem cây quạt mở ra. Trong tay cây quạt còn kém điểm rất đến trên mặt đất đi, đem mạc triển thư mấy người đều chọc cười. Cô nương, quạt xếp là như thế này khai. Mạc triển thư tiếp nhận quạt xếp, ngón cái cùng ngón trỏ vừa động, nhẹ nhàng đem quạt xếp mở ra. Hoan hoan thử vài cái, cuối cùng thành công đem quạt xếp mở ra, không nghĩ tới khai này quạt xếp cũng có bí quyết. Vì phối hợp hoan hoan. Xuân Yến cùng Xuân Hỷ cũng từ tiểu lầu nhị nơi đó mượn y ý, ý thay, biến thành hoan hoan bên người tùy tùng, mai mụ mụ tắc không xa không gần đi theo các nàng. Kinh thành chợ đêm so hoan hoan tưởng tượng chung náo nhiệt đến nhiều, đặc biệt là bán đèn lồng hoa minh phố, trên vai thích cánh, hoan hoan đặc biệt ngạc nhiên. Nếu là cha ta đèn đóm sinh ý có thể làm được kinh thành tới thì tốt rồi. Hoan hoan nhịn không được nói. Bất quá hoan hoan cũng chỉ là mà thôi, cũng không có thật sự tính toán làm ngô bá minh đến kinh thành tới bán đèn đóm. Bởi vì Ngô Bá Minh vội quán ăn sinh ý liền lo liệu không hết, bọn họ ở Trúc Vĩ huyện miệt phẩm phô hiện giờ đều là từ khác thợ đàn che nữa nơi đó nhập hàng, Ngô Bá Minh đã chịu không ra thời gian tới biên chế miệt phẩm. Công tử, ngài xem, này đó mua đèn lồng người đều là ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Xuân Yến ở Hoan Hoan bên người thấp giọng nói. Hoan Hoan cũng phát hiện, tới này Hoa Minh phố phần lớn đều là có đôi có cặp, mặt khác chính là top 5 top 3 tuổi trẻ cô nương hoặc tuổi trẻ công tử ca. Nàng suy đoán có bộ phận hẳn là tới hẹn họ, có chút còn lại là thuần túy vì đoán đố đèn mà đến, chân chính vì mua đèn đóm mà đến người hẳn là ở số rất ít. Công tử. Xuân Hỷ đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái đèn đóm sắp nói, ngài xem vị tiêu công tử giống không giống siêu thiếu gia? Hoan hoan mạch ngước mắt nhìn lại, lại không thấy được hình bóng quen thuộc, cái nào. Hướng bên kia đi. Xuân Hỷ chỉ vào một cái khác đèn đóm sạc, nói, bên người còn có cái cô nương đâu. Hoan hoan mọi nơi nhìn quanh. Bởi vì người quá nhiều, cũng không có nhìn đến Xuân Hỷ cái kia thân ảnh. Xuân Hỷ, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Ta ca còn ở U Lan huyện bên kia gieo trồng dược liệu đâu. Lần này mẫu thân muốn là muốn cho ca ca bồi chính mình vào kinh. Nhưng nàng trải qua U Lan huyện nhìn thấy ca ca thời điểm. Hắn có một đám dược liệu hạt giống xảy ra vấn đề. Không có biện pháp cùng nàng một khối tới kinh. Lại sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lại còn có cùng cái cô nương ở bên nhau. Xuân Hỷ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này buồn bực nói, chính là vừa rồi cái kia thân ảnh thật sự giống như siêu thiếu ra đâu. Hoan hoan không đem Xuân Hỷ nói để ở trong lòng, Xuân Hỷ, trên đời này tương tự người quá nhiều, huống chi ngươi lại không thấy được kia tha mặt, ngươi cũng đừng cân nhắc, chúng ta đến phía trước nhìn xem, đoàn mấy cái đố đèn sau liền đến thực phố đi. Xuân Hỷ tưởng chính mình không cần xem mặt, chỉ bằng tha dáng người cùng cử chỉ là có thể đem người nhận ra tới, đây là nàng sở trường, chính là hoan hoan rõ ràng không tin ngô siêu tới kinh thành. Xuân Hỷ biết chính mình lại nhiều cũng vô dụng, đành phải đem lấy lòng hoang mang để ép đi xuống. chương 404 thật là ta ca. 404 Hoan hoan mấy người ở Hoa Minh phố đoán mấy cái đỗ đèn, mua hai cái đáng yêu đèn lồng liền trực tiếp hướng ăn phố Đông Du phố đi, đến nơi bán son phấn còn có trang sức chờ bách hoa phố, hoan hoan không có hứng thú dạo. Đi dạo mấy cái phố, hoan hoan ở tụ tiên lâu ăn vài thứ kia cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, đi vào Đông Du phố sau nhìn đến không hưởng qua đổ vật liền điểm. Ở hoan hoan cái này đồ tham ăn ảnh hưởng hạ, Xuân Hỷ cũng đã sớm bị đồng hóa, nhìn đến ăn liền mãi bất động chân. Xuân Yến tốt một chút, chỉ là ở hoan hoan điểm thức ăn thời điểm mỗi dạng đến một chút. Mà mai mụ mụ ở tiểu lầu ăn no, đi vào đông du phố sau toàn bộ hành trình đề phòng. Hoan hoan cùng Xuân Hỷ mấy người ở một cái ăn quán thượng vừa muốn hai phân đường lỗ thai, cách đó không xa một cái quán đột nhiên bị người xúc, bên cạnh các khách nhân phát ra từng trận tiếng thét trói thai. Bên kia xảy ra chuyện gì? Hoan, hoan nhíu mày nhìn qua đi không ngừng hoan hoan tò mò, các sạp thượng thực ăn cũng đều tò mò ngẩn đầu nhìn xung quanh, bất quá tò mò về tò mò, lại không vài người qua đi tìm tòi đến tốt cùng. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, đại quan quý nhân nhiều, ai cũng không dám dễ dàng tới gần chuyện phiền thoái, miễn cho bị vạ lây cá trong chậu. Xuân Hỷ thấy hoan hoan đôi mắt vẫn luôn chiều phố kia đầu nhìn lại, buông trong tay đường lỗ thai, đứng dậy, công tử, ta đi xem. Mà mai mụ mụ cũng không phản đối, chỉ dặn dò câu, xa xa hỏi thăm liền hảo. Đúng vậy. Xuân hỷ thực mau liền đã trở lại, trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm, đáy mắt còn mang theo vài phần vội vàng, công tử, là siêu thiếu gia, còn có thích cô nương. Vừa rồi ở Hoa Minh Phố, cũng cũng không có nhìn lầm. Thật là ta ca. Còn có thích Vân Nga. Hoan hoan đột nhiên đứng lên, chiều phố kia đầu chạy tới, trong lòng rất là buồn bực, nhà mình ca ca như thế nào lại ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là cùng thích Vân Nga ở một khối. Hoan hoan đi vào nháo sự ăn quán trước thấy ăn mặc một thân vải miệng sang ca ca chính không biết làm sao ông đã bất tỉnh nhân sự thích vân nga hướng quanh thân người xin giúp đỡ phiền toái hỗ trợ thỉnh cái đại phu cầu các ngươi ca hoan hoan chen vào đám người đi vào hai người trước mặt không có hai lời ngồi xổm xuống thân cấp thích vân nga hào khởi mạnh tới nô siêu nhìn đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ thiếu niên đầu tiên là sửng sốt chờ nhận ra thiếu niên này là nhà mình muội muội sau nguyên bản hoảng loạn an lòng xuống dưới hoan hoan y thuật ca minh vân nga nhất định sẽ không có việc gì Nô Siêu thấy nhà mình muội muội chậm chạp không mở miệng, vừa ra xuống dưới tâm lại nhắc tới cổ họng, vội vàng hỏi nói: "Hoan Hoan, Vân Nga thế nào?" "Vân Nga, ca ca cư nhiên kêu thích Vân Nga khuê dành." Hoan Hoan chừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, hồi tụ tiên lâu lại. Nơi này vô lý mà, Hoan Hoan đem đầy bụng bất mãn cùng nghi hoặc thả lại trong bụng, là Mai Mụ Mụ hỗ trợ đem thích Vân Nga bối ra đầu phố, ngồi xe ngựa trở về tử lầu. Mặc Triển Thư nhìn Mai Mụ Mụ con cái cô nương trở về xử sự Ngược lại nhìn đến theo ở phía sau hoan hoan lông tóc vô thường, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xác định hoan hoan không ngại sau mạc triển thư lúc này mới có tâm tư hỏi hướng Nô Siêu, Siêu Nhi, ngươi chừng nào thì tới kinh thành. Ở mạc triển thư trong lòng, đã sớm đem Nô Siêu trở thành chính mình đồ đệ. Nô Siêu trột dạ nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, mới nói, trước mấy đến kinh thành. Hoan hoan hừ lạnh một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn, bất quá trong lòng cũng đoán cái đại khái. Nghĩ đến nhà mình ca ca là ở cự tuyệt cùng chính mình cùng đi trước Kinh Thành sau mới quyết định tới Kinh, chẳng qua chính mình ngay từ đầu ham chơi, sau lại cùng sở tĩnh trần cùng nhau. Trên đường gặp được thích khách lại trì hoán lộ trình, ca ca lúc này mới so nàng sớm đến Kinh Thành. Chương 405 thích Vân Nga đính hôn. 405. Hoan hoan chỉ để lại Xuân Yến, đem những người khác đều đuổi ra nhà ở, một lần nữa cấp thích Vân Nga xem thương. Kỳ thật thích Vân Nga chỉ là bị vết thương nhẹ, một hồi là có thể tỉnh lại. Từ Đông Du phố trở về trên đường, nhà mình ca ca cũng nói cho nàng, thích Vân Nga vừa rồi vì hắn chắn một gậy gộc, kia gậy gộc vừa vặn dừng ở nàng sau đầu thượng, lúc này mới ngất xỉu đi. Hoan hoan cấp thích Vân Nga sau đầu thương thượng dược, làm Xuân Yến hỗ trợ cấp thích Vân Nga thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới ra khỏi phòng. Hoan hoan, Vân Nga tỉnh sao? Nô siêu vừa thấy nàng ra tới liền mở miệng hỏi, trên mặt là hoan hoan chưa bao giờ gặp qua hoảng loạn cùng quan giác. Hoan hoan trong lòng toàn đến không được. Bất quá đối với Kaka lo lắng vẫn là lớn hơn hết thảy. ca, ngươi thành thật giao đãi, ngươi cùng Vân Nga rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi rõ ràng không tới Kinh Thành, hiện tại lại là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có, ngươi ở Kinh Thành treo chọc người nào, như thế nào sẽ có người đối với ngươi động thủ? Nô siêu thần sắc buồn bã, túi đầu. Ca, ngươi đây là muốn cấp chết ta sao? Hoan hoan tức giận nói, nếu ngươi cùng Vân Nga là lưỡng tỉnh tương duyệt, ngươi liền đem nàng cưới về nhà gia ngoại không phải đáp ứng ngươi sao? ngươi hôn sự từ chính ngươi làm chủ, ngươi còn đang lo lắng cái gì? ngươi nếu là lo lắng thích vân nga người nhà không đồng ý, chúng ta liền nghĩ cách phục nàng cha cùng nàng ca. đến nỗi thích vân nga cái kia mẹ kế, hoan hoan cũng không có để ở trong lòng. hơn nữa, nàng cảm thấy vừa rồi đông du phố nháo sự khẳng định cùng thích vân nga cái kia mẹ kế thoát không được căn hệ, rốt cuộc ca ca lần đầu tiên tới kinh, căn bản là không có khả năng cùng người kết thủ. chỉ cần thích vân nga không có lửa gạt bọn họ. Kaka tưởng cưới thích Vân Nga, nàng chẳng những sẽ không phản đối, còn sẽ cử đôi tay tán thành. Nàng đã đính hôn. Nô siêu đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ nói, vừa rồi chính là nàng vị hôn phu biết chúng ta ở bên nhau, dẫn người tới nháo. Vân Nga thế nàng chắn một côn té xỉu, nàng kia vị hôn phu cho rằng ra mạng người, lúc này mới mang theo người chạy liêu. Nàng đính hôn. Hoan hoan sắc mặt lạnh xuống dưới, vậy ngươi còn cùng nàng dạo đến một khối đi. Phía trước thích Vân Nga rõ ràng cùng nàng quá, còn chưa có hôn ước. Hiện giờ Kaka lại thích Vân Nga có vị hôn phu. Hoan Hoan không rõ là thất vọng vẫn là phẫn nộ. Nàng thật sự thực quý trọng thích Vân Nga cái này bằng hữu, nàng lần này tới kinh trong đó một cái mục đích chính là vì xác nhận thích Vân Nga thân thế, bởi vì nàng đáp ứng quá thích Vân Nga, nếu thích Vân Nga không có lừa nàng, nàng liền giúp thích Vân Nga một phen, làm Kaka nhìn thẳng vào thích Vân Nga, hảo thúc đẩy việc hôn nhân này. Nhưng hiện tại xem ra, thích Vân Nga chẳng những lừa nàng, còn lửa Kaka. Xem ca ca này thống khổ bộ dáng, rõ ràng chính là đối thích Vân Nga động tâm. Đều do ta. Nô siêu hai mắt màu đỏ tươi, nếu là ta có thể sớm đến kinh thành một, cũng sẽ không làm Vân Nga mẹ kế cho nàng đem này việc hôn nhân cấp định ra. Hoan hoan thần sắc một đốn, ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Vân Nga việc hôn nhân là vừa định ra. Nếu thật là như vậy, kia nàng vừa rồi liền hiểu lầm thích Vân Nga. Kỳ thật hoan hoan nhất muốn hỏi chính là, nhà mình ca ca là khi nào cùng thích Vân Nga đối thượng mắt? Vân Nga biết được nàng mẹ kế muốn trộm cho nàng đính hôn sau liền cho ta viết tin, ta liền đuổi lại đây, ai ngờ vẫn là chậm một bước. Nô siêu hảo nào nói, bất quá hoan hoan, ta cùng Vân Nga, chờ nàng lui thân, ta liền cưới nàng quá môn. Nhìn từ trước đến nay thông minh ca ca một khi động thật cảm tình liền mất đi sở hữu lý trí, hoan hoan đều lười đến mắng hắn, Vân Nga phụ thân cùng ca ca đâu. Nàng mẹ kế cho nàng định ra việc hôn nhân, nàng phụ thân cùng ca ca đều đồng ý sao. Nếu nàng phụ thân cùng Kaka đều đồng ý kia việc hôn nhân, Thích Vân Nga nếu tưởng từ hôn sợ không phải kiện chuyện dễ. Chương 406 Thích Vân Phi 406 Nhắc tới Thích Vân Nga phụ thân cùng Kaka, ngô Siêu trên mặt lại nhiều một tầng lo lắng. Vân Nga biết nàng mẹ kế phải cho nàng đính hôn sau cũng cho nàng phụ thân cùng Kaka đi tin. Ai ngờ nàng phụ thân cùng Kaka ở chạy về kinh thành trên đường xe ngựa phiên, hai người đều bị thương, không có biện pháp tiếp tục lên đường. Đại phu muốn bọn họ ít nhất đến tính dưỡng 2 tuần mới có thể hồi kinh, Vân Nga thật sự không có cách nào mới viết thư hướng ta xin giúp đỡ. Liên bởi vì thích Vân Nga phụ thân cùng ca ca chịu tán gác hồi trình, mới làm nàng mẹ kế có cơ hội làm chủ, trực tiếp đem nàng việc hôn nhân cấp định ra. Cung thích Vân Nga đính hôn nam nhân là làm gì đó? Hoan Hoan hỏi. Là cái ham ăn biếng làm người xa cơ thất thế, chỉnh chơi bởi lêu lổng, còn thích Miên Hoa Túc Liễu? Đúng rồi, đối phương vẫn là Vân Nga mẹ kế bà con xa thân thích. Nô siêu nói. Nghe vậy, hoan hoan sắc mặt trở nên rất là khó coi. Không hỏi thích vân Nga, hoan hoan cũng có thể đoán được kia nữ nhân cấp thích vân Nga định ra việc hôn nhân này mục đích. Kia nữ nhân đơn giản chính là muốn mượn này bà con xa thân thích tay cầm nhất thích vân Nga, liên quan kiểm chế thích vân Nga phụ thân cùng KK, làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đổ, hảo tới gần toàn bộ thích ra. Hoan hoan hoài nghi, thích vân Nga phụ thân cùng ca ở hồi kinh trên đường xảy ra chuyện, cũng có khả năng là kia độc phụ việc làm. Huynh mội hai người chính lời nói, Xuân hỉ gõ cửa đi đến, cô nương, có vị công tử muốn tìm thích cô nương, là thích cô nương ca ca. Thích vân nga ca ca. Hoan hoan cùng nô siêu nhìn nhau, cùng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bị nhị đưa tới phòng thích vân phi lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại, nghe được phòng ngoại chuyển tới tiếng bước chân, hắn kéo chịu thiệm chân dịch tới cửa. Môn bị mở ra, ai ngờ tiến vào lại không phải nhà mình muội muội mà là hai vị diện mạo tuân tiếu cầu ấm. Hai vị công tử là... Thích Vân Phi ngoại ý muốn nhìn cửa hai người, còn tưởng rằng bọn họ đi nhầm phòng. Thích Vân Phi lớn lên cùng Thích Vân Nga có vài phần tương tự, hoan hoan cùng ngô siêu không hỏi cũng có thể xác định trước mắt cao lớn xoáy khí. Trên mặt có vài đạo rõ ràng sát ngân thiếu niên chính là Thích Vân Nga Kaka. Người chính là Thích Công Tử. Hoan hoan nhìn ra nhà mình KK xấu hổ, chủ động mở miệng chào hỏi. Nhà mình KK cùng Thích Vân Nga tư định trung thân, ở Thích Vân Nga Kaka trước mặt sẽ tự tin không đủ cũng có thể lý giải. Tại Hạ Thích Vân Phi, ta nghe người ta ta muội muội bị thương bị các ngươi đưa đến tụ tiên lâu tới, không biết ta muội muội thương thế như thế nào. Hai vị có không làm ta thấy thấy ta muội muội?" Thích Vân Phi ngữ khí lo âu chung mang theo khách khí. Vân Nga chưa tỉnh lại. Hoan Hoan chiều nhà mình ca ca đưa mắt ra hiệu, "Ca, ngươi mang Thích công tử đi xem Vân Nga." Hoan Hoan lúc này còn chưa đổi về nam trang, nghe được Hoan Hoan kêu nhà mình muội muội quy danh, Thích Vân Phi thu hạ mắt, bất động thanh sắc hướng hai nhượng thanh tạ. Lúc này mới đi theo Nô Siêu ra phòng. Thích Vân Nga còn chưa tỉnh lại, Nô Siêu cùng Thích Vân Phi ở trong phòng ngây người thật lâu, hoan hoan đều ở phòng đánh một hồi lâu buồn ngủ, mới thấy hai người cười về tới phòng. Hoan hoan, Vân Phi huynh chân bị thương, ngươi cho hắn nhìn xem đi. Nô Siêu tiến phòng liền nói. Nguyên Lai like Thích Vân Phi bởi vì lo lắng nhà mình muội muội ở mẹ kế thủ hạ có hại, không màng đại phu khuyên can cưới ngựa chạy về kinh, dẫn tới phía trước bị thiệm chân thương tình càng thêm nghiêm trọng. Hoan hoan liếc nhà mình cái này điển hình có tức phụ liền đã quên muội muội ca ca, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ca, xem ra ngươi cùng thích công tử trò chuyện với nhau thật vui đâu. Hoan hoan này chua lòm ngữ khí làm thích vân phi nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, lời nói thật, vị này ngô gia nhị công tử lớn lên so với chính mình tương lai muội chưa đẹp nhiều, chính là quá nhu nhược linh. Chương 407 có bao nhiêu hạng? 407 Hoan hoan không biết thích vân phi là đại cứu ca xem em rể, càng xem càng vừa lòng chỉ là lấy đôi mắt hình viên đạn triều nhà mình ca ca vào tới. Nô siêu tự biết đối lý, tiến lên lấy lòng nói, hoan hoan, ngươi cùng Vân Nga không phải hảo tỷ muội sao. Ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn Vân Nga duy nhất ca ca rơi xuống tàn tật. Thích Vân Phi nghe được Ngô siêu lời này sau đông dưng trừng lớn hai mắt nhìn hoan hoan. Trước mắt vị này tuấn tiếu đến quá mức, lại hiện nhu nhược Ngô gia nhị công tử thế nhưng là vị cô nương. Nô siêu cũng đã nhận ra Thích Vân Phi khiếp sợ, vội nói, đã quyên cấp Vân Phi huynh giới thiệu. Đây là ta muội muội nàng hiểu y y thuật, không chừng có thể trị Vân Phi huynh chân. Hoan hoan là khí nhà mình ca ca vừa thấy đến thích ra huynh muội liền làm lơ chính mình, bất quá làm một người đại phu, có người bệnh ở trước mắt, nàng không có khả năng thật sự làm như không thấy. Thích công tử, người trước ngồi xuống. Hoan hoan ý bảo Xuân hỉ dọn trương ghế rửa đến thích Vân Phi bên cạnh. Thích Vân Phi ngốc ngốc ngồi xuống, tầm mắt không có rời đi hoan hoan kia trương nu mị mặt. Vừa rồi hắn đến có bao nhiêu hạt mới có thể đem như vậy một cái tiểu nhu cô nương trở thành nam tử. Thích công tử, đau không? Hoan hoan tay hấn ở hắn đùi phải bụng thượng. T. Chân bụng truyền đến đau đớn làm Thích Vân Phi nháy mắt phục hồi tinh thần lại. ân chính là này. Thích Vân Phi đau đến mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa ra tới, lúc ấy xe ngựa phiên thời điểm ngăn chặn này chân, đại phu chưa khỏi khả năng tính thực. Vậy ngươi còn cưới ngựa chạy về kinh. Làm đại phu... Nhất không thể gặp như vậy không quý trọng chính mình thân thể người bệnh, ngươi sẽ không sợ thật sự khỏe Thích Vân Phi cười khổ, ta lúc ấy lo lắng Vân Nga, cũng không tưởng nhiều như vậy. Bất quá liền tính biết sẽ khỏe cùng muội muội chung thân hạnh phúc so sánh với, một chân cũng không tính cái gì. Hoan hoan cảm thấy Thích Vân Nga cái này ca ca rất không tồi, thủ hạ động tác nhẹ vài phần. Thích Vân Phi nghĩ hoan hoan lời nói mới rồi, thử hỏi, nô no cô nương, ý của ngươi là ta này chân cũng không sẽ thật sự khỏe Ngươi nếu là chịu phối hợp Vẫn là có vài phần hy vọng. Hoan hoan liền phải động thủ thoát hắn giày vỡ xem hắn chân lỏa. Thích Vân Phi đã biết hoan hoan là cái cô nương ra, vừa rồi nàng ấn chính mình chân bụng hắn cũng đã tao đến đầy mặt đỏ bừng. Hiện tại nhìn đến nàng thế nhưng muốn thoát chính mình giày vỡ hắn cả kinh đem chân sau này co rụt lại, nô no cô nương, không được. Nam nữ thụ thủ bất thân, làm như vậy thật sự không thích hợp. Hoan hoan ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta là đại phu, có cái gì không được. Ngươi thật đúng là tưởng nửa đời sau đương cái người quẻ không thành." Hoan Hoan ấn hạ hắn bụng chân. Thích Vân Phi ăn một lần đau, Hoan Hoan nhân cơ hội đem hắn giày vớ tới, thình lình nhìn đến hắn xanh tím xương đỏ chân lỏa. Thích Vân Phi phục hồi tinh thần lại sau quẫn đến hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, hoảng loạn muốn thu hồi chân. "Đừng lộn xộn." Hoan Hoan chân thật đáng tin khẽ quát một tiếng. Thích Vân Phi thật đúng là không dám lại động, chỉ có thể hướng một bên Ngô Siêu đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Lý trí Thượng Nô siêu cũng biết nhà mình muội muội làm một người đại phu, làm như vậy không gì đáng trách, chính là tình cảm thượng, hắn cảm thấy muội muội một cái cô nương ra làm như vậy sẽ làm hỏng danh dự, hơn nữa hắn cũng lo lắng mới vừa cùng chính mình muội muội đính hôn sở tinh trần sẽ để ý. Nghĩ vậy, nô siêu mở miệng nói, hoan hoan, nếu không chờ minh làm mạc tiên sinh xin đừng đại phu tới cấp vân phi huynh trị liệu đi, người ở bên cạnh hỗ trợ nhìn liền hảo. Vân phi huynh chân đều bị thương lâu như vậy, nếu thật có thể chữa khỏi, cũng không kém như vậy một. Chương 408 bị chơi. 408. Nhìn Thích Vân Phi chân lỏa, hoan hoan đã trong lòng hiểu rõ, cũng giáo Không bao lâu, Xuân Yến vào phòng, Thích Vân Nga đã tỉnh lại. Hoan hoan mấy người cùng đi Thích Vân Nga nghỉ tạm nhà ở. Thích Vân Nga nhìn đến nhà mình ca ca, nước mắt lăn xuống xuống dưới, ca. Hảo, không có việc gì. Thích Vân Phi tiến lên đem Thích Vân Nga ôm lấy, trong lòng hận chính mình vô dụng, không có thể kịp thời gấp trở về ngăn cản kia độc phụ cấp Vân Nga đính hôn. Cũng may ngô siêu không ngại muội muội định quá thân, vừa rồi còn đáp ứng hắn, chờ muội muội lui thân liền tới cửa cầu hôn. Thích vân phi sở dĩ xem trọng ngô siêu, chứ bỏ nhìn ra hắn tính tình hảo, càng bởi vì hắn đã sớm nghe này tụ tiên lâu lao bản họ ngô, là thái châu người, mà ngô siêu đúng là thái châu người. Vừa rồi hắn từ tiểu lầu nhị nơi đó nghe được, nay tiểu lầu thật là ngô siêu ra. Thích vân phi cũng không phải thấy tiền sáng mắt người, mà là nhìn chúng này ngô ra phía sau chỗ rửa, bởi vì chỉ có ngô ra chỗ dựa đủ rử Nô siêu mới có thể bảo vệ hắn muội muội. Nô siêu xác định thích vân Nga không có việc gì, cùng hoan hoan rời khỏi nhà ở, đem không gian để lại cho thích ra huynh muội. Thẳng đến lúc này, hoan hoan mới có cơ hội cùng nhà mình ca ca tính sổ. Ca, thành thật giao đái, ngươi là khi nào thích thượng vân Nga? Hoan hoan bản khuôn mặt hỏi. Ngay từ đầu ca ca rõ ràng tựa như khối đầu gỗ giống nhau, đối thích vân Nga phóng xuất ra tình ý hoàn toàn nhìn không thấy. Sau lại hẳn là đã nhận ra cái gì, lại cố tình tránh đi. Lại sau lại, thích vân Nga liền rời đi ngô gia thôn, nàng thật muốn không thông này hai nhiệm đế lại như thế nào đối thượng mắt. Khởi việc này, Ngô siêu nhịn không được mặt đỏ lên, ấp úng nói, chính là lần đó. Người mang vân Nga hạ hà chảo cá, vân Nga bị nước trôi đi. Ta so mai mụ mụ trước tìm vân Nga. Hắn tìm thích vân Nga thời điểm, nàng đã bất tỉnh nhân sự, là hắn đem nàng mang về trên bờ. Hắn lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ cứu người, đem nàng phóng tới trên bờ sau liền cho nàng đè ép trong bụng nước sông. Sau lại mai mụ mụ chạy về bờ sông sau, hắn mới hậu chi hậu rắc phát hiện chính mình cùng thích vân Nga có ra thịt chi thân. Nghe nhà mình ca ca khái khái quấy quấy đem sự tình tiền căn hậu quả minh bạch, hoan hoan nhứng mày, cho nên ca, ngươi là vì phụ trách nhiệm mới tưởng cưới vân Nga. Đương nhiên không phải. Nô siêu vội vàng nói, ta là thiệt tình thích vân Nga. Xong, nô siêu đối thượng nhà mình muội muội kia bỡn cận ánh mắt, mới phát hiện chính mình bị nàng chơi, mặt lại đỏ hồng. Ngươi nha đầu này, như thế nào liền không học giỏi Nô no siêu không thể nề hà trừng mắt nhà mình muội muội. Hắn nếu không phải thiệt tình thích Vân nga, có thể vừa nghe đến nàng mẹ kế phải cho nàng đính hôn liền đại thật xa tới rồi kinh thành. Thấy nhà mình muội muội vẫn là vẻ mặt to mò, Nô no siêu đơn giản vừa phun vì mau kỳ thật Vân nga đi nàng gì ra sau từng cho ta viết quá mấy phong thư, ta vì tị hiểm liền chưa cho nàng hồi âm. Sau lại ta liền rốt cuộc không thu đến nàng gửi thư, thẳng đến khi đó ta mới phát hiện không biết khi nào trong lòng thế nhưng có nàng vị trí. Hắn phát hiện chính mình tâm ý sau tưởng cho nàng hồi âm, cố tình lại nghe nàng đã trở về Kinh Thành, hắn chỉ có thể tạm thời đem đối thích Vân Nga tâm tư cấp thu hồi tới. Hoan hoan cũng không biết cái gì hảo, ca, ngươi liền không nghĩ tới hướng ta muốn Vân Nga địa chỉ, cho nàng hồi âm sao. Ta không biết Vân Nga trở lại Kinh Thành còn có cùng ngươi liên hệ. Nô siêu cũng là hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng ngươi cùng Vân Nga còn có liên hệ, ta liền hỏi ngươi một tiếng. Chương 409 không được tự nhiên. 409. Hoan hoan bị nhà mình ca ca cấp đánh bại, hiện tại người hối hận cũng vô dụng, Vân Nga đều đã đính hôn, nàng muốn từ hôn còn phải xem nàng mẹ kế có đồng ý hay không. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự nãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Thích Vân Nga phụ thân không trở về, chân chính có thể làm chủ chỉ có Thích Vân Nga mẹ kế. Hoan hoan, ta đang muốn cùng người việc này. Nô siêu nói, ta muốn hôn tự đi tiếp Thích Lão Gia hồi kinh. Thích Vân Phi vốn là tự mình đi tiếp Thích Lao Gia, bất quá hắn chân bị thương. Nô siêu liền xung phong nhận việc, Thích Vân Phi cũng đồng ý. Thích Vân Phi lại muốn vì chính mình muội muội suốt đầu, nhưng một cái hiếu tự liền đủ để cho hắn không thể động đậy. Tuy rằng kia độc phụ không phải thích Vân Phi huynh muội thân sinh mẫu thân, nhưng nàng rốt cuộc chiếm cái mẹ cả vị trí, chỉ có đem thích lao ra tiếp hồi kinh mới có thể chân chính giải quyết việc này. Không phải thích lao ra thiện so thích công tử trọng, không có biện pháp lên đường sao? Ca ngươi như vậy đi đem người tiếp trở về, vạn nhất thích lao ra trên đường có cái tốt xấu. Vân Nga cùng nàng ca ca không được oán chết ngươi. Nếu ca khăng khăng muốn cưới thích Vân Nga, hoan hoan liền không thể không nhà mình ca nhiều tính toán. Ta vừa rồi hỏi qua Vân Phi Huỳnh, thích lao ra thương là trọng, bất quá không có thương tổn cập tánh mạng, lại dưỡng lâu như vậy, tình huống so với phía trước hảo rất nhiều, không cần quá sóc nảy nói vấn đề không lớn. Hoan hoan thoáng yên tâm, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ngươi thỉnh cái ý đi thuật hảo điểm đại phu đổi ngươi cùng đi trước. Có cái đại phu ở bên, lo trước khỏi họa. Đến nỗi nàng, bởi vì không biết hoàng đế đối sở tĩnh trần hay không có nghi kỵ, nàng trước mắt tốt nhất đừng rời khỏi kinh thành. Ta cũng là như vậy tính toán. Nô siêu thấy muội muội không phản đối, lại nói, hoan hoan, ta tưởng hướng ngươi mượn Xuân Yến dùng một chút. Hoan hoan ánh mắt lóe lóe, ca, ngươi là hoài nghi. Nô siêu gật đầu, đúng vậy. Hắn cùng thích vân phi đều hoài nghi thích ra phụ tử sẽ ra chuyện là thích phu nhân ở sau lưng động tay chân, bằng không nào có như vậy xảo sự. Hảo. Biết ca ca có cùng chính mình giống nhau hoài nghi, hoan hoan rất là vui mừng, cũng càng yên tâm, còn không có lượng, ngươi đi trước nghỉ sẽ, chờ lượng ta lại làm mạc tiên sinh cho ngươi vài người. Này đã hơn một năm tới, mạc triển thư trừ bỏ sinh ý thượng sự, còn ứng hoan hoan yêu cầu âm thầm tìm kiếm sẽ chút quyền cấp công phu lại nguyện ý bán thân tuổi trẻ nam tử cùng trai trai hài tử, cũng thỉnh hai vị võ công cao cường tiêu sư dạy bọn họ võ công, chẳng qua chuyện này trừ bỏ nàng cùng mạc triển thư, không có bất luận kẻ nào biết ca chuyến này liên quan đến KK cả đời hạnh phúc, nàng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu Thích Vân Nga mẹ kế cùng việc này không quan hệ cũng thế, nếu Thích gia phụ tử sẽ ra chuyện thật là kia độc phụ việc làm, vừa lúc mượn cơ hội này đem kia độc phụ diệt trừ, vì Thích ra huynh muội dọn sạch trướng ngại vật trên đường. Nô siêu mới vừa về phòng nghỉ tạm, Xuân Hỷ liền tiến vào Thích Vân Phi muốn gặp nàng. Thích Vân Phi Hoan hoan cho rằng Thích Vân Phi là vì hắn chân thiệm sự mà đến, làm Thích công tử tiến vào. Thích Vân Phi kéo chịu thiệm đùi phải vào phòng, hoan hoan tự mình đem ghế dựa chuyển qua hắn trước mặt, thích công tử, mời ngồi. Vị này chính là nhà mình ca ca tương lai đại cứu tử, liền tính xem ở ca ca cùng Vân Nga mặt núi thượng, hoan hoan cũng đối với hắn khách khí vài phần. Làm nô cô nương chê cười. Thích Vân Phi có chút xấu hổ nói. Thích công tử như vậy liền khách khí. Hoan hoan con mắt cười nói, lại, ta là cái đại phu, cái dạng gì người bệnh chưa thấy qua. Thích công tử ở trước mặt ta không cần câu thúc. Nghe hoan hoan như vậy, Thích Vân Phi ngược lại càng không được tự nhiên. Đến nỗi vì cái gì không được tự nhiên, chỉ có chính hắn biết. Chương 410 không khó trị. 410. Bất quá, Thích Vân Phi thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nhìn vẫn là một thân nam trang cô nương, nói, nô no cô nương, kỳ thật ta tới, là muốn hiểu biết một chút người đối với người ca cùng Vân Nga hai tha cái nhìn. Cái nhìn. Hoan hoan đánh ra Thích Vân Phi một lát, cười nói, Thích công tử là muốn hỏi ta có đồng ý hay không ta ca cùng Vân Nga việc hôn nhân đi. Thích Vân Phi cười khổ một tiếng, không dối gạt ngô cô nương, Vân Nga đã đính hôn, liền tính việc hôn nhân này thỏ, ta cũng lo lắng nhà ngươi người biết sau, sẽ không thể tiếp thu việc hôn nhân này. Nhưng ngươi ca vừa rồi hướng ta bảo đảm, nhất định sẽ làm người nhà ngươi tiếp thu Vân Nga, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Hoan hoan tiếp được hắn nói, nhưng là thích công tử ngươi vẫn là không yên tâm, đúng hay không? Thích Vân Phi thở dài, ngô cô nương đến không sai. Kỳ thật ta hẳn là tự mình bái kiến các ngươi cha mẹ, nghề hà các ngươi cha mẹ không ở kinh thành, ta chỉ có thể hỏi trước hỏi ngô cô nương ngươi ý tứ. Thế nhân đối nữ tử là hà khắc, vẫn nga lui thân danh dự liền hủy, hắn muốn biết ngô ra người hay không thật sự như ngô siêu như vậy, sẽ không để ý. Hoan hoan con con môi, nói, thích công tử, ta tuy không thể đại biểu ta tổ phụ mẫu còn có cha ta nương, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, chúng ta ngô ra người đều không phải cổ hủ người. Mà ta đối ta ca cùng Vân Nga sự cũng là thấy vậy vui mừng. Nghe vậy, thích Vân Phi trong lòng buông lỏng, cười nói, Nô no cô nương, có người lời này ta liền an tâm rồi. Nô no cô nương thái độ là không thể đại biểu ngô ra những người khác, bất quá ngô ra ít nhất có một người là duy trì Vân Nga, như vậy Vân Nga thật sự gả vào ngô ra, Nhật tử cũng không đến mức quá khổ sở. Mặc kệ như thế nào, làm Vân Nga gả vào ngô ra cũng tổng so gả cho cái kia không đúng tí nào, phẩm hạnh không đánh cuộc lạc phá hộ cường gấp trăm lần. Đúng lúc này, Thích Vân Nga đẩy cửa đi đến, hờn dối nói, ca, ngươi xem, ta đều hoan hoan khẳng định sẽ không phản đối, ngươi càng không tin. Hoan hoan đứng dậy qua đi đỡ nàng, ngươi còn hào đi. Không hôn mê, chính là cái gãy còn có chút đau. Thích Vân Nga nắm lấy hoan hoan tay, thành tâm thành ý nói, hoan hoan, cảm ơn ngươi. Cảm ơn nàng đem nàng cứu trở về tử lầu, cũng cảm ơn nàng duy trì nàng cùng nô siêu. Hoan hoan trắng nàng liếc mắt một cái, thực mau chính là người một nhà, còn cùng ta khách sáo. Thích Vân Nga khó được đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái. Thích Vân Phi thấy hai người quan hệ tốt như vậy, lại yên tâm vài phần. Đúng rồi, Hoan Hoan. Thích Vân Nga chiều nhà mình ca ca nhìn qua đi, ta ca chân thật sự còn có thể chữa khỏi. Thích công tử chân thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là không có kịp thời được đến chẩn trị, cũng không khó trị. Hoan Hoan đối Thích Vân Nga lời nói thật. ta chân không khó trị. Thích Vân Phi thần sắc một đốn, không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt lạnh xuống dưới. Sắc thật không khó trị. Hoan hoan nói, ngươi bụng chân chỉ là bị áp đau, cũng không có sơn xương cốt, ngươi không thể bình thường hành tẩu là bởi vì chân lỏa chỗ vặn bị thương, không có chịu lực, chờ lượng ta cho ngươi khai điểm dược, đắp trước đem nguyệt là có thể hảo. Kỹ thật nếu có thể xứng với châm cứu, hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt, đợt trị liệu cũng có thể ngăn lại, chỉ là này thích vân phi giống như không lớn nguyện ý làm nàng chạm vào. Chờ lượng làm xuân yến đến bên ngoài dược đường hỏi một chút, Xem có thể hay không tìm vị tương đối có kinh nghiệm đại phu cấp Thích Vân Phi thi châm đi. Thích Vân Nga đã nhận ra Thích Vân Phi thần sắc khác thường, không khỏi lo lắng hỏi, ca, người làm sao vậy? Ta hoài nghi cho ta cùng cha xem tiệm đại phu là kia độc phụ an bài. Mục đích chính là vì không cho bọn họ chạy về kinh thành, kia độc phụ liền có lấy cớ trực tiếp vì Vân Nga định ra việc hôn nhân. chương 411 cầu đều cầu không được. 411. Cái gì? Thích Vân Nga sắc mặt chẳng nhận, khẩn trưng hỏi. Kêu cha có thể hay không có việc cả ca trở về kinh thành bên kia cũng chỉ dư lại cha cùng mấy cái tùy tùng nếu cấp cha chuẩn trị đại phu thật là kia độc phụ An bài quá khứ cha lại đối hắn không có phòng bị vạn nhất kia đại phu tưởng đối cha bất lợi Thích Vân Nga không dám đi xuống tưởng sẽ không Thích Vân Phi thực chắc chắn nói trước mắt kia độc phụ không dám đối cha hạ tử thủ nếu thích lao ra xảy ra chuyện Thích Vân Phi làm thích ra đích Trưởng tử là có thể thuận lý thành trường tiếp nhận thích ra gia nghiệp kia độc phụ không ngu Nàng hại ai cũng không có khả năng hại chết thích lao ra Nghe vậy Thích vân Nga nhẹ nhàng thở ra Thích công tử hoan hoan suy tư sẽ Mở miệng hỏi Các ngươi xảy ra chuyện địa phương ly kinh thành có bao xa Qua lại ít nhất muốn hơn 20 Thích vân Phi chỉ chính là lấy phụ thân hắn Trước mắt thân thể trạng hướng qua lại kinh thành yêu cầu thời gian Ta ca cưới ngựa đi trước Ra roi thúc ngựa nói có thể tiết kiệm ấy Bất quá chờ thích lao ra hồi kinh Cũng là nửa tháng sau sự Hoan hoan trầm ngâm nói Ta lo lắng các ngươi mẹ kế tại đây nửa tháng lại ra cái gì chuyện xấu. Thích ra huynh muội không hẹn mà cùng những mày. Đều cảm thấy hoan hoan lo lắng không phải không có lý. Tiêu độc phụ nếu đã phát hiện Thích Vân Nga cùng ngô siêu sự, không chừng sẽ lo lắng đêm dài lắm mộng mà làm Thích Vân Nga lập tức thành thân. Tư cập này, Thích Vân Phi đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Tiêu độc phụ nếu là thật dám làm như thế, ta cùng lắm thì cùng nàng đồng quy vu tận. Ca Thích Vân Nga bị hắn nói hoảng sợ, ngươi nhưng đừng làm việc đốc. Không sai. Hoan Hoan cũng quên đủ, thích công tử, vì người như vậy bồi thường chính mình tánh mạng quá không đáng. Một đốn, Hoan Hoan làm hai người đưa Lỗ thai lại đây, đối với hai nhận ngữ vài câu, sau đó nói, các ngươi cảm thấy biện pháp này được chưa? Thích gia huynh muội hai mắt sáng ngời, châm miệng một lời, hành. Quả thực quá được rồi. Chỉ cần có thể kéo thượng một kéo, chờ bọn họ phụ thân trở về kinh thành, đến lúc đó liền không phải do kia độc phụ có giải quyết biện pháp." Thích gia huynh muội trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng lúc này còn không có lượng, hoan hoan làm nhị cho bọn hắn an bài chỗ ở, chính mình cũng mỹ sẽ. sáng ơi, hoan hoan khiến cho mạc triển thư sai khiến sáu cái thân thủ không tồi tốt đi theo ngô siêu một khối ra kinh thành, xuân yến cũng cùng đi trước. mạc triển thư biết hoan hoan phải cho thích vân phi tìm đại phu, hướng nàng đề cử xuân hòa đường một vị họ ngải đại phu. hoan hoan làm xuân hỉ đi đem người thỉnh tới rồi tự lầu, cấp thích vân phi làm trâm cứu. vị này ngải đại phu pháp cùng hoan hoan giống nhau, đều thích vân phi chân thiện không tính trọng chính yếu là chân lỏa chỗ thương, hoan hoan nhìn mắt này ngải đại phu khai phương thuốc, cùng chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm, cũng liền không làm sửa chữa, trực tiếp đem phương thuốc cho tiểu lầu nhị, làm hắn đi dược đường cấp thích vân phi bốc thuốc. nhị rời đi sau, hoan hoan mới đối thích gia huynh muội nói, vì phong văn nhất, các ngươi liền trước không cần hồi thích ra, ở tiểu lầu tạm chấp nhận tạm chấp nhận, chờ thích lao ra hồi kinh lại làm thương lượng đi. tụ tiên lâu trang hoàng đến lại hảo, chú lên cũng không thể so trong nhà thoải mái. Bất quá thích ra huynh muội ở chỗ này trụ là an toàn nhất. Tạm chấp nhận cái gì? Thích Vân Nga hoan trách nói, ở nơi này ăn ngon uống tốt, bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Thích Vân Phi cũng tưởng cái gì, lại thấy Xuân Hỷ đẩy cửa đi đến, cô nương, thế tử tới, hỏi ngài vội xong không có. Sở tĩnh trần gia cung. Hoan hoan cùng thích ra huynh muội thanh liền ra phòng. chương 412 Gen. 412. Vừa ra phòng, Hoan hoan liền đối với Xuân Hỷ hỏi, sở tĩnh trần người đâu? Thế tử liền ở cách vách phòng. Xuân Hỷ đẩy ra cách vách phòng môn. Hoan Hoan cười tủm tỉm đi vào, quả nhiên nhìn đến tứ bình bát ổn ngồi ở cửa sổ hạ trên sạp sở tinh trần. Khi nào ra cung? Hoan Hoan đi lên trước, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Một tới gần, Hoan Hoan mới nhận thấy được hắn sắc mặt có chút lánh. Hoan Hoan trong lòng một đốn, làm sao vậy? Gia hỏa này chẳng lẽ là ở trong cung bị khí? Vẫn là Hoàng thượng không tin bọn họ phụ tử. Cách vách phòng kia nam nhân là ai? Sở Tinh Trần lạnh lùng mở miệng, hoan hoan sửng sốt, ngươi chính là Thích công tử. Hoan hoan phát giác trước mắt ra hỏa này rất có thể là ở ghen, vì không cho hắn hiểu lầm, vội đem Thích Vân Nga cùng nhà mình ca ca gút mắt một năm một mười nói cho hắn, mà về Thích Vân Phi chỉ là thoáng vài câu mang quá. Đối với Thích Vân Phi nàng vốn dĩ liền không quen thuộc, cũng không có gì nhưng làm hắn tìm khác đại phu, ngươi không được cho hắn trần trị. Sở Tinh Trần tưởng tượng đến mai mụ mụ vừa rồi đối hắn nói, quanh thân liền cháo đẩy hắn ý. Giáng mơ ước hắn nữ nhân, chán sống, hoan hoan không xác định hắn chỉ là ghen, vẫn là bởi vì tối hôm qua tiến cung không thuận lợi mà mượn đề tài, cũng liền không cùng hắn tranh luận, chủ động nắm lấy hắn tay hỏi, ngươi có ở trong cung ăn cơm sáng sao? Có đói bụng không? Hiện tại ly cơm chưa thời gian còn có một hồi, muốn hay không ăn trước điểm. Sở Tinh Trần lo lắng nàng ở Sở Vương phủ trụ không quen, thật là không ăn cơm sáng liền ra cung, ai ngờ một hồi đến Vương phủ liền nghe được nàng tối hôm qua cả đêm không hồi Vương phủ. Hãy hắn khẩn trương đến suýt chút làm sở hữu am vệ đều xuất động tìm người. May mắn cảnh dương kịp thời nghe được nàng hướng đi, hắn mới biết được nàng tối hôm qua vẫn luôn ở tiểu lầu. Hắn đi vào tiểu lầu mới biết được hắn này tức phụ nhi năng lực, chẳng những nữ giả nam trang đi dạo chợ đêm, còn ở trên phố cứu trở về cá nhân, còn cấp một người tuổi trẻ nam nhân trị chân. Đáng chết chính là, kia nam nhân thế nhưng đối nàng động không nên có tâm tư. Hoan hoan thấy trên giường nam nhân một bộ người sống chớ gần bộ dáng, biết hắn tức giận đến không nhẹ. Chỉ là nàng thật không xác định hắn là sinh nàng khí, vẫn là gặp phiền thoái, tâm cẩn thận lắc lắc cánh tay hắn, có đói bụng không sao. Sở tinh trần ánh mắt châm xuống. Đương nhiên đói. Hắn đói đến hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ta phân phó đầu bếp cho ngươi làm điểm ăn, được không? Hoan hoan nhẫn mại tính tình hướng hắn. Thấy hắn âm chắc chắc nhìn chính mình, chết sống không mở miệng, hoan hoan đơn giản nhắm mắt thấu tiến lên, ở hắn trên môi hôn hôn. Sở tinh trần đặt ở trên giường đôi tay cầm quyền. Nhìn xuống đem nha đầu chế trụ, hung hăng hôn trở về xúc động. Thấy hắn vẫn là vẫn không núc đích, hoan hoan cảm thấy hắn khẳng định là khí tàn nhẫn, bằng không lấy hắn tính tình không có khả năng thờ ơ. Hoan hoan vô kế khả thi, ngồi vào hắn trên đùi, phùng hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú, chưa từ bỏ ý định hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể cùng ta sao. Ngươi như vậy thực dễ dàng ngẹn hư. Hoan hoan mơ mơ màng màng nghĩ, đôi tay không tự giác câu lấy cổ hắn đáp lại hắn. Thức mau Hoan hoan liền phát rắc đến chính mình mau không thở nổi, nàng theo bản năng đẩy đẩy ngược hắn, hắn lại hôn đến càng dùng sức. chương 413 sớm hay muộn đến toan chết. 413. Liên ở hoan hoan sắp hít thở không thông là lúc, sở tinh trần kết thúc nụ hôn này, bất quá lại không phóng nàng đứng dậy. Hắn trừng phạt tính cắn hạ nàng một bên vành hai, trong thanh âm mang theo vài phần khẳng khàn, ta hối hận. Hoan hoan dùng sức hút mấy hơi thở, mới tìm về chính mình thanh âm, vô ý thức hỏi câu, hối hận cái gì? Hối hận làm quý lão nhân thu người vì đồ đệ. Nếu quý lao nhân không có thu nàng vì đồ đệ, nàng cho dù có một thân y y thuật, cũng không thể như vậy quang minh chính đại cho người ta trị liệu, bởi vì liền trong nhà nàng người liền sẽ đối nảy khả y. Nàng không thể quang minh chính đại cho người ta trị liệu, liền sẽ không trước có đinh tấn vĩnh, sau có cái này họ thích mơ ước nàng. Nhìn chính mình thân phía dưới cái này ăn mặc một thân nam tử phúc sức, lại vẫn che giấu không được nàng nhu mị khí chất nha đầu. Sở tĩnh trần nghiến răng nghiến lợi kéo ra nàng cổ áo trốn nút thắt, trôn nhập nàng cần cổ. Tê, Hoan hoan đau đến khẽ gọi ra tiếng. Sở tĩnh trần nháy mắt thanh tỉnh, ghé vào trên người nàng thẳng thở dốc. Qua một hồi lâu, sở tĩnh trần mới bình phục chính mình cảm xúc, đem nàng kéo lên, vì nàng đem cổ áo nút thắt khấu trở về. Hoan hoan liếc mắt nhìn hắn, thử hỏi, ngươi chỉ là bởi vì ta cấp thích công tử trị chân mà sinh khí. Bằng không đâu. Sở tinh trần vì cái này không có tự mình hiểu lấy nha đầu mà chán nản. Sở tinh trần, ta là cái đại phu. Hoan hoan đột nhiên nghiêm mặt nói, đại phu trong mắt không có giới tính chi phân, ta mỗi lần cấp nam tử trị liệu ngươi đều phải ăn thượng một hồi dâm nói, vậy ngươi sớm hay muộn đến toan chết. Mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt, khác chuyện gì nàng đều có thể đáp ứng hắn, chỉ có làm nàng không cần làm nghề y y này một cái nàng không có biện pháp đáp ứng. Sở tinh trần ánh mắt thật sâu nhìn nàng, không có mở miệng. Kỳ thật hắn là hiểu nàng, chỉ là hắn mỗi lần vừa nghe đã có tuổi trẻ người bệnh đối nàng có ý đồ, liền sẽ sinh ra đem nàng giấu đi, đem kia mơ ước nàng nam nhân cấp nghiền xương thành cho ý niệm. Bọn họ nguyên bản là không có giao thoa hai người, có thể đi đến cùng nhau cũng không dễ dàng, hoan hoan không nghĩ bởi vì điểm này sự cùng hắn xảo. Ôm hắn eo thấp giọng nói, sở tinh trần, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ nhiều chiếu cấu ngươi cảm thụ, lại có tuổi trẻ nam người bệnh, nếu không phải tất yếu, ta khiến cho mặt khác đại phu cho bọn hắn trần trị Được không? Hoan hoan vừa chịu thua, sở tinh trần cái gì khí cũng chưa. Hảo! Hắn ở nàng bên mái hôn hạ, ta đói bụng. Hoan hoan ngẩng đầu, ngươi thật không ăn cơm sáng. Vội vã gặp ngươi, chưa kịp ăn. Hắn đến vạn phần vỉ khuất. Hoan hoan buồn cười sờ sờ hắn khuôn mặt tuấn tú, ta đây bổi ngươi ăn chút. Sở tinh trần gật đầu. Hoan hoan chấn ăn ở hắn trên môi hôn khẩu, mới đứng dậy đi ra ngoài giao đái nhị thượng đồ ăn. Đồ ăn thực mau liền lên đây. Hoan hoan ngồi ở sở tinh trần bên cạnh cho hắn chia thức ăn, sở tinh trần ngẫu nhiên cho nàng ủy thượng một ngụm, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, sở tinh trần đột nhiên cười một cái. Hoan hoan không thể hiểu được nhìn hắn cười cái gì, nhận thức ngươi lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi hầu hạ người, hơn nữa vẫn là hầu hạ hắn. Sở tinh trần rất là đã ý, hoan hoan lấy mắt liếc hắn, sở tinh trần, ngươi sẽ không nghĩ về sau thành thân cũng cho ta như vậy hầu hạ ngươi ăn cơm đi. Muốn hắn thực sự có cái này ý niệm nàng hiện tại liền phải cho hắn bớt tát. đương nhiên không phải, ngươi có thể ngẫu nhiên hầu hạ ta một hồi, ta liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sở Tinh Trần biết nha đầu này có bao nhiêu lời, sao có thể có ý nghĩ như vậy, vẫn là ta hầu hạ ngươi ăn cơm đi. Sở Tinh Trần hướng miệng nàng uy một cục thịt băng nhưỡng đậu hủ. chương 414 chuẩn bị phong phú của hồi môn. 414, cơm nước xong, Sở Tinh Trần muốn hoan hoan tùy hắn hồi vương phủ. Hoan hoan không yên lòng thích Vân nga, vốn định giữ hạ. Nhưng mà nhìn đến Sở Tĩnh Trần nháy mắt lại thay đổi mặt, đành phải nói, "Ta đây đi theo Vân Nga một tiếng." Thích Vân Nga cũng là lúc này mới biết được Hoan Hoan đính hôn, đối phương vẫn là Sở Vương Thế tử, cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, "Chuyện khi nào? Ngươi ở tiên trung như thế nào không? Chính là ta tới kinh thành trước sự, này không phải không lại cho ngươi viết thư sao?" Hoan Hoan kéo tay nàng, chiều nàng làm mặt quỷ nói, "Hiện tại giáp mặt nói cho ngươi, không phải càng có vẻ có thành ý sao?" Hôn kỳ định rồi không có Thích vân Nga lại nói, đến lúc đó cũng đừng quên cho ta phát thiệp mời. Đã quên ai cũng không thể đã quên ngươi a, ta tương lai tẩu tử. Hoan hoan treo gẹo nói, bất quá ta thành thân thời điểm ngươi sợ đã vào ngô ra, làm ta nhà mẹ đẻ người, còn muốn cái gì thiệp mời. Thích vân Nga bị treo chọc đến đầy mặt đỏ bừng, ngoài miệng lại nói, muốn thật là như vậy, đến lúc đó ta cho ngươi chuẩn bị phong phú của hồi môn. Bọn họ thích ra cái gì không có, chính là tiền nhiều, nếu là nàng thật sự có thể cùng ngô siêu thuận lợi thành thân. Nàng khẳng định không thể bạc đái Hoan Hoan. Ta đây đã có thể chờ ngươi thực hiện hứa hẹn. Hoan Hoan nở nụ cười, Vân Nga, các ngươi ở chỗ này có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp cùng Mạc Tiên Sinh, ta minh lại đến xem ngươi. Ngươi vội nói bất quá tới cũng không quan hệ. Thích Vân Nga trần chờ hạ, thấp giọng nói, bất quá Hoan Hoan, ngươi ở tại sở vương phủ thích hợp sao. Hoan Hoan chỉ là cùng sở vương thế tử đính hôn, cũng không thành hôn, sở vương trong phủ lại không có mặt khác chủ tử, nếu là chuyến ra đi. Hoan Hoan chỉ sợ sẽ bị người nhàn thoại. Không cần lo lắng, không ai dám nhàn thoại. Hoan Hoan câu môi nói, ta trụ tiến thái tử phụ sự hoàng thượng cùng hoàng hậu đều biết, vẫn là thái tử phi làm ăn bài, có ai dám ở sau lưng khua môi múa mép? Nàng cũng là tạc từ Sở Vương trong phủ một cái nha hoàng trong miệng biết được việc này, bất quá nàng suy đoán khẳng định là Sở Tĩnh Trần ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt cái gì, bằng không trọng quy củ đế hậu như thế nào sẽ ngầm đồng ý nàng trụ tiến Sở Vương phủ. Nghe vậy, Thích Vân Nga yên lòng, hảo đi là ta hạt nhọc lòng, có đế hậu còn có thái tử phi chống lưng, ai dám hoan hoan không phải? đưa hoan hoan rời đi tử lâu, thích vân nga phát hiện chính mình ca ca thần sắc vẻ vải, không khỏi lo lắng hỏi, ca, có phải hay không chân lại đau? không phải, chính là tối hôm qua không ngủ hảo, có chút mệt. thích vân phi sợ bị muội muội nhìn ra manh mối, vợ nói, ta về phòng ngủ tiếp một lát, đợi lát nữa dược ngao hảo kêu ta. đừng thích vân phi, chính là thích vân nga chính mình cũng cảm thấy có chút mệt, cũng không nghĩ nhiều. Ca ngươi chân bị thương, lại đuổi như vậy nhiều lộ, không mệt mới là lạ, mau đi bổ cái rắp đi. Thích vân phi trở lại tiểu lầu nhị cho hắn an bài phòng, hướng trên sạp một chuyến liền bất động, hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm bên cạnh cửa sổ. Qua một hồi lâu, trên giường người đột nhiên cười một cái, đứng dậy, trên mặt đã khôi phục thường sắc. Có chút người là mong muốn không thể tức, mà hắn không nên si tầm vọng tưởng. Cũng chỉ có sở vương thế tử như vậy diện mạo cùng xuất thân mới có thể xứng đôi ngô cô nương. Nghĩ thông suốt này đó. Thích vân phi cả người đều nhẹ nhàng không ít. Trở lại sở vương phủ, hoan hoan mới đối sở tĩnh trần hỏi, hoàng thượng tính toán như thế nào xử trí lâm thị cùng An Kỳ La. Hoàng tổ phụ hoài nghi trong chiều cũng có lệ quốc mật thám, tạm thời không tính toán xử trí lâm thị cùng An Kỳ La. Trưng 415 động sát âm. 415. Hoan hoan kinh ngạc hạ, lệ quốc mật thám thế nhưng thấm vào tới rồi đại diệu quốc triều đình. Có thể làm hoàng đế vì này lưu lại lâm thị cùng An Kỳ La, minh lệ quốc mật thám ở trong chiều lực ảnh hưởng không? Sở Tinh Trần gật đầu. Như vậy tới, Hoàng thượng đã có hoài nghi đối tượng. Hoan hoan lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được chính mình vấn đề này để cập triều đình cơ mật, vội nói, Hoàng thượng khẳng định có tính toán của chính mình, chúng ta đem người giao cho Hoàng thượng, mặt sau sự liền cùng chúng ta không quan hệ. Sở Tinh Trần không tỏ ý kiến cười một cái, mở miệng, ta đi ra ngoài xử lý chút việc, chạm vạng trở về bồi người đi dạo đêm thừa. Đêm đó thượng, Sở Tinh Trần chính bồi hoan hoan dạo đến đông du phố đột nhiên nhìn đến cảnh Dương Thần sắc vội vàng mà đến, Thế tử, có người sấm lao, hoan hoan kinh ngạc kinh, lao gác nghiêm ngặt, giam giữ đều là triều đình trọng phạm, trước mắt vừa mới hắc liền có người xâm nhập lao, nếu không ai tiếp ứng nàng đều không tin. Sở Tinh Trần sắc mặt trầm xuống, người bắt được không có. Cảnh Dương Thần sắc ngưng trọng, là tử sĩ, đều tự vận. Hoan Nhi Sở Tinh Trần đối hoan hoan nói, ta muốn vào cung một chuyến, làm Cảnh Dương đưa người hồi vương phủ. Hoan hoan phân đến ra nặng nhẹ, hành, ngươi vội đi thôi. Sở tĩnh trần này tiến cung chính là Tam, nghe cảnh dương, không ngừng sở tĩnh trần bị hoàng đế lưu tại trong cung, ngay cả thái tử còn có hoàng trưởng tôn cũng cùng lưu tại trong cung thương nghị. Trên triều đình sự hoan hoan không hiểu, cũng giúp không được vội, ở sở vương phủ ngốc cũng nhằm chán, liền đi tiểu lầu tìm Thích Vân Nga lời nói. Thích Vân Phi làm việc hiệu suất cũng cao, mặc triển thư lại âm thầm làm người làm đầy tay, thức mau, cùng thích ra có quan hệ bạn bè thân thích đều nghe được thích lao ra thích tu viễn bệnh tình nguy kịch tin tức. Thích Phu nhân ngũ thị được đến tin tức này cũng hoảng sợ, đem chính mình tâm phúc, cũng chính là Thích Phủ nhị quản gia Thích Ngũ hùng kêu lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão gia như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch? Ngươi người là làm việc như thế nào? Chính mình nhi tử tuổi còn, Thích Tu Phong nếu là ở ngay lúc này xảy ra chuyện, bọn họ ngẫu tử nhưng làm sao bây giờ? Phu nhân, ta phải đi người truyền đến tin tức. Lão gia chịu thương cũng không trọng, bị chúng ta người cấp lưu lại. Bất quá trước chúng ta người truyền đến tin tức. Chỉ thích Vân Phi không thấy, cũng không láo ra có chuyện gì. Ngũ Hùng trong lòng cũng bất an, bất quá lại vẫn trấn an nhà mình chủ tử. Phu nhân, ta cảm thấy việc này có kỳ quặc ta đây liền làm người đi cha. Này Ngũ Hùng nguyên là thích phu nhân nhà mẹ đẻ một cái ra nam phục bà con xa đường hình. Ngũ Thị mới vừa gả vào thích ra khi không có tin được người, liền đem Ngũ Hùng an bài vào thích ra, ở Ngũ Thị dưới sự trợ giúp chậm rãi bò tới rồi nhị quản ra vị trí. Mau đi! Thích phu nhân phất phất tay. Ngược lại lại đem người gọi lại, chờ một chút. Phu nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Ngũ hùng hỏi. Cho ta điều tra rõ kia tiện loại hướng đi. Ngũ thị mạng nhãn tàn nhẫn sắc, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đối thượng ngũ thị đầy mặt lệ khí, ngũ hùng nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Phu nhân đây là động sát tâm. Kỳ thật mấy năm nay, như vậy ý niệm bọn họ cũng động quá vô số lần, chỉ là kia tiện loại mỗi lần ra cửa bên người đều mang theo người, hơn nữa hành sự lại vạn phần tâm. Bọn họ căn bản không thể nào xuống tay. Hiện giờ nghe kia tiện loại một mình một người rời đi, chân lại bị thương, không chừng là một cơ hội. Ngũ hùng cười lạnh một tiếng, phu nhân, ngài chờ ta tin tức tốt. Ngũ hùng rời đi sau, ngũ thị hoán hận rào trong tay khăn. Xem ra nàng kế hoạch chỉ có thể tạm thời một bên. Chương 416 chó cùng rất giàu. 416. Kinh thành khí dần dần lạnh, hoan hoan mang đến quần áo không nhiều lắm, mang theo mai mụ mụ cùng Xuân hỉ đến trang phục phô đi mua mấy thân quần áo. Thuận tiện giúp Thích Vân Nga cũng mua mấy thân. Cô nương Xuân Hỷ ở một bên thấp giọng nói, có phải hay không cấp thế tử ra cũng mua mấy thân. Hoan hoan nghĩ nghĩ, chính là ta không biết hắn thích cái dạng gì tiểu dáng. Ta xem thế tử ngày thường xuyên đều là chút nhan sắc tương đối ám, tiểu dáng đơn giản quần áo. Xuân Hỷ nói. Kinh Xuân Hỷ vừa nhắc nhở, hoan hoan trong lòng có chủ ý, hành, vậy cho hắn chọn hai thân đi. Một bên mai mụ mụ thấy thế, âm thầm lắc lắc đầu. Thế tử nếu là biết cô nương là ở Xuân Hỷ nhắc nhở hạ mới nhớ tới cho hắn mua quần áo, hơn nữa vẫn là nhân tiện, sợ lại đến không cao hứng. Một lát sau, Xuân Hỷ nhìn hoan hoan cấp sở tinh trần chọn tốt vài món áo ngoài, trần chờ hỏi, cô nương, này nhan sắc có thể hay không qua sáng? Nàng vừa rồi đều thế tử ngày thường xuyên xem ý ghi nhan sắc thiên ám, cô nương có phải hay không nghe lầm? Sẽ không? Hoan hoan thực khẳng định nói, tuổi không lớn, lao xuyên như vậy thâm nhan sắc quần áo làm cái gì? Hơn nữa sở tinh trần quần áo cũng không được đầy đủ là nhan sắc thiên ám, ở Thái Châu thành khi nàng liền từng gặp qua sở tinh trần xuyên màu tím sa bào, chỉ có nàng chính mình biết lúc ấy có bao nhiêu kinh diễm. Hoan Hoan trước đem cấp thích Vân Nga mua quần áo đưa đến tiểu lầu, thích Vân Nga vừa thấy đến Hoan Hoan liền cao thầm nghĩ, "Hoan Hoan, ta ca chân khá hơn nhiều, hẳn là thật sự có thể trị hảo." "Khẳng định có thể trị hảo, ngươi cứ yên tâm đi." Hoan Hoan cười nói, "Đúng rồi, là ngươi ca này mấy tạm thời không cần đi ra ngoài." Nàng nghe mai mụ mụ, Ngũ thị người đang ở bên ngoài tìm kiếm Thích Vân Phi hành tung, xem ra là chó cùng rất dậu. Ta biết. Khởi việc này, Thích Vân Nga sắc mặt lạnh xuống dưới, mặc tiên sinh cùng chúng ta, kia độc phụ vốn là tính toán ở cha ta hồi kinh trước đem ta gả đi ra ngoài, cha ta bệnh tình nguy kịch tin tức một truyền ra, thích ra vài vị tộc lão tìm nàng, muốn gặp cha ta, kia độc phụ không có cách nào, chỉ có thể đem ta hôn sự tạm thời bông xuống, nàng hiện tại tìm ta ca khẳng định là không có hảo tâm. Đó là khẳng định Hoan hoan nói, cho nên vì an toàn khởi kiến, ta mới làm người ca này đó tạm thời không cần lộ diện, chờ ta ca đem thích lao ra tiếp hồi kinh lại thu thập ngũ thị. Thích vấn Nga thần sắc một đốn, cười khổ nói, mặc kệ như thế nào thu thập, cha ta cũng không có khả năng hưu nàng. Phụ thân tuy rằng đau lòng bọn họ huynh muội, nhưng kia độc phụ rốt của cấp cha sinh đứa con trai, phụ thân không phải cái loại này tàn nhẫn độc các người, không có chứng cứ dưới tình huống, phụ thân là không có khả năng thật sự đem kia độc phụ thế nào. Hoan Hoan không biết Xuân Yến có thể hay không tra được cái gì, cũng liền không cùng thích Vân Nga quá nhiều, miễn cho hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Thiện ác chung có báo, Ngũ Thị sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Hoan Hoan trở lại Sở Vương phủ khi Sở Tinh Trần đã đã trở lại, nhìn đến hắn đáy mắt màu xanh lơ, Hoan Hoan không hỏi cũng biết hắn ở trong cung đã nhiều ngày từ khẳng định không hào quá. Nhìn đến mặt mày hớn hở nha đầu, Sở Tinh Trần lạnh băng ánh mắt nháy mắt hòa Hoan Xuân dưới quét mắt Xuân Hỷ vác mấy cái bố bao, mua cái gì? Khí lạnh, mua mấy thân quần áo Hoan hoan giữ chặt hắn tay Đoan trăng hắn, mệt muốn chết rồi đi Muốn hay không đi nghỉ sẽ Này giống thê tử đối trở về nhà trượng phu Quan tâm dò hỏi làm sở tĩnh trần Trong lòng chướng đến tràn đầy Ánh mắt không tự giác nhiệm ý cười Không cần, ta chính là trở về nhìn xem ngươi Đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài Chương 417 giải quyết 417 Hoan hoan bất mãn đô khởi miệng Đều mệt thành như vậy còn muốn đi ra ngoài Sở tĩnh trần sờ sờ năng mặt Bất đắc dĩ cười nói, vội xong này mới là có thể hảo hảo bồi ngươi. Sở tinh trần trong lòng cũng cảm thấy thẹn với nha đầu, vốn dĩ vào kinh khi liền hảo sẽ hảo hảo bồi nàng, tăng tiến cảm tình. Ai ngờ tới rồi kinh thành hắn liền vẫn luôn thân bất do kỷ vội vàng, đều chịu không ra không tới bồi nàng. Không có việc gì, chúng ta lại không nhanh như vậy trở về, có rất nhiều thời gian. Hoan hoan cảm thấy chính mình quả thực là quá thiện giải nhân ý, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Đúng rồi hoan hoan từ Xuân Hỷ trong tay tiếp nhận một cái bố bao. Phóng tươi trên bàn mở ra, ta cho ngươi mua mấy thân quần áo, ngươi thử xem, nếu không phải thích hợp nói khiến cho Xuân Hỷ cầm đi đổi. Cho ta mua. Sở tĩnh trần ngoại ý muốn lại vui sướng, tính toán thay chính mình tức phụ mua quần áo mới lại ra cửa. Nhưng chờ hoan hoan đem một kiện trăng non sắc áo choàng từ bố trong bao lấy ra, ở trên người hắn so đo, sở tĩnh trần nhịn không được nói, này nhan sắc quá tố. Nhan sắc quá thiện, dễ dàng làm dơ. Nơi nào tố. Hoan hoan giận hắn liếc mắt một cái Ngươi không cảm thấy này kiểu dáng cùng nhan sắc đều cùng mạc tiên sinh cho ta quần áo trên người rất xứng đôi sao. Cái này kêu tình lữ trang. Nàng chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa này thân quần áo mua tới. Nghe được tình lữ trang mấy chữ, sở tinh trần trong lòng vừa động, nói, kia thu hồi tới, chờ thêm chút lên phố thời điểm xuyên. Xong, sở tinh trần lại cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ một chút. Hoan hoan ngước mắt, thấy một khắc trước còn đầy mặt cao tâm nam nhân bỗng chốc đen mặt, làm sao vậy? Ngươi chính là kia buổi tối xuyên Nam Trang. Hai thân đều là Nam Trang, đâu ra Tình Lữ Trang? Hắn lại không có Long Dương chi hảo. Hoan Hoan có chút chỗ dạ, ta chỉ là cảm thấy Trang Nam Trang ra ngoài phương tiện, cũng không cần cố kỵ đừng tha ánh mắt. Cùng ta một khối ra cửa, ai dám cái gì? Sở Tĩnh Trần hắc mặt nói, đợi lát nữa ta làm cảnh Dương Thỉnh Vinh hình trai sư phó lại đây, ta kích cỡ cảnh Dương biết, ngươi tuyển cái tiểu dáng, làm sư phó cho chúng ta làm Tình Lữ Trang. Vinh Hinh Trai là kinh thành nổi tiếng nhất trang phục phô, là thái tử phi danh nghĩa sản nghiệp. Sở Tĩnh Trần Từ Bố trong bao nhảy ra mặt khác một kiện màu xanh băng ám đạn hoa ám văn áo gấm, "Ta trước xuyên cái này." Hoan hoan sờ sờ cái mũi, "Hảo đi." Kỳ thật nàng này đó quần áo chính là ở Vinh Hinh Trai mua. Mấy sau, kinh thành đã xảy ra kiện đại sự, Ngụy thân vương Sở Nguyên Tư thông Địch quốc An kỳ la, ý đồ điên đảo đại diệu quốc mà bị xét nhà. Tuy chứng cứ vô cùng xác thực, triều Đình lại vẫn vì này chấn động. Bởi vì ngụy Thân Vương là đường kim hoàng đế cùng cha khác mẹ huynh trưởng, tố có hiền vương chi danh, đột nhiên toát ra này tư thông địch quốc vương ra tội danh, trong chiều rất nhiều quan viên cùng bá tánh đều không tiếp thu, cảm thấy là đường kim hoàng đế không dung người. Nhưng mà hoàng đế đem ngụy Thân Vương thông đồng với địch phản quốc, còn có sai sử tử sĩ cấp ngục ý đồ cứu ra An Kỳ là chứng cứ lấy ra tới, trong chiều quan viên sôi nổi ngầm miệng. ngụy Thân Vương thông đồng với địch phán quốc tội danh thành lập, đệ nhị đã bị chém đầu thị chúng ban đầu tin tưởng sùng tính ngụy thân vương bá tánh cũng là một trận thất vọng Liên ở ngụy thân vương chém đầu thị chúng ngày đó sở tinh trần cuối cùng trở về vương phủ hoan hoan thấy hắn tuy rằng tiểu tụy, thần sắc lại nhất phái nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng thở ra này mới bên ngoài nháo đến ồn nào huyên náo có chút ba tánh còn bị xúi dục chuẩn bị đến ngoài hoàng cung nháo biết nàng có bao nhiêu lo lắng hoan hoan phân phó nha hoàng cho hắn chuẩn bị nước tắm lúc này mới hỏi sự tình đều giải quyết sao chương 418 có cái mũi có mắt đồn đái 418. Sở tinh trần tiếp nhận nha hoàng đưa qua nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nhéo nhéo hoan hoan mặt, trên cơ bản giải quyết. Trên cơ bản, hoan hoan nhướng mày, đó chính là còn có đầu đôi. Sở tinh trần bán cái cái nút, quá chút ngươi sẽ biết. Thấy trên mặt hắn mang theo ý cười, hoan hoan biết không phải chuyện xấu, liền không hỏi nhiều, ta hướng mạc tiền sinh mượn cái đầu bếp, ngươi muốn ăn cái gì, làm xuân hỉ đi phòng bếp một tiếng. Sở tinh trần biết nha đầu này miệng chọn không nghĩ tới nàng cư nhiên lộng cái đầu bếp tiến vương phủ, nhịn không được nở nụ cười, nha đầu này chẳng lẽ là tính toán ở chỗ này thường chú không thành. Chính là bọn họ không có khả năng ở kinh thành lâu cư, bằng không hắn đã sớm hướng hoàng tổ phụ thảo muốn cái ngự trù vào phủ. Sở tinh trần không đem ý nghĩ của chính mình ra tới, cười nói, ta đều được, người muốn ăn cái gì khiến cho đầu bếp làm, đợi lát nữa bồi ta ăn chút. Biết vương phủ có đầu bếp, tối cao tâm không gì hơn cảnh dương. Không có biện pháp, Hắn ở Thái Châu ăn quán túy tiên lâu thức ăn, đi vào nơi này, đối vương phủ thức ăn thật sự là không dám khen tạo. Lại qua hai, hoan hoan mang theo Xuân Hỷ cùng Mai Mụ Mụ vừa đến tiểu lầu đã bị Mạc Triển Thư gọi vào hết nợ phòng. Mạc Triển Thư cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, hoan hoan tâm đều nhắc lên, còn tưởng rằng là ngô siêu cùng thích lao ra bên kia ra cái gì ngoài ý muốn Vào phòng thu chi một hồi lâu, Mạc Triển Thư đều không có mở miệng, hoan hoan tâm càng thêm khẩn, Mạc Tiên Sinh, có chuyện gì ngài liền đi. có Xuân Yến ở Nàng tin tưởng ít nhất nhà mình ca ca sẽ không có việc gì. Mặc triển thư nhìn nàng, châm giọng hỏi, cô nương, sở vương sự ngài nghẹ không có. Hoan hoan sử sốt, sở vương chuyện gì? Phía trước ở Thái Châu Thành nhìn thấy sở vương khi, sở vương thân thể đều còn khá tốt nha. Mặc triển thư xem hoan hoan vừa rồi vẻ mặt nhẹ nhàng, đã đoán được nàng khả năng còn chưa nghe, châm trước hạ, mới mở miệng nói, cô nương, bên ngoài có đồn đãi sở vương đều không phải là đế hậu sở ra. Hoan hoan trợn mắt há hốc mồm. Thất thanh nói, sao có thể? Nếu sở vương không phải đế hậu sở ra, vì cái gì đế hậu còn đối sở vương yêu thương có thêm, liền sự đối sở tĩnh trần cũng thập phần yêu thương. Những việc này là hoan hoan từ cảnh dương trong miệng biết được, nhưng là nàng tin tưởng cảnh dương sẽ không dùng cái này lừa gạt nàng. Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, chính là bên ngoài truyền đến có cái mũi có mắt, làm người không thể không tin. Mặc triển thư lo lắng suốt ruột nói, hơn nữa đồn đãi càng truyền càng hung có mấy gian trà lâu thư tiên sinh đều ở mịt mờ sở vương chuyện xưa. Nếu đồn đãi là thật sự, sở vương thế tử tình cảnh liền sẽ thực phiền thoái, đến lúc đó cô nương chỉ sợ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Hoan hoan mày đẹp nhữ lại, cái gì chuyện xưa? Bên ngoài đồn đãi sở vương cha ruột là lệ quốc quân chủ an kỳ nhĩ, mẫu thân còn lại là đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra thân mội mội nhạc bình công chúa. Hoan hoan ngẩn người. Thật đúng là có cái mũi có mắt. Mặc triển thư tiếp tục nói. Kỳ thật Nhạc Bình công chúa sự ta trước kia cũng từng nghe quá, Nhạc An công chúa từ trước đến nay bệnh tật yếu yếu, hơn 30 năm trước Phương Giác đại sư làm vui bình công chắc bắt tự, Nhạc Bình công chúa dương thọ đã hết, trừ phi mang phát tu hành mới có thể tục bệnh, Sau lại tiên hoàng liền đem Nhạc Bình công chúa đưa vào hoàng gia am Nico, này ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, chỉ tiết sau lại vẫn là ở hoàng gia am Nico chết bệnh. Hoan Hoan nghe được sừng sút sừng sút, An Kỳ nhĩ là lệ quốc hoàng tử, Tiên vui công chúa lại là đại diệu quốc công chúa, Du, du trong nhà Như thế nào nhận thức An Kỳ Nhĩ, còn cùng hắn cẩu thả sinh hạ sở vương. Chương 419 có thủ án. 419. Chuyện này Mạc Triển Thư cũng là nghe qua, hơn 30 năm trước, đại diệu quốc cùng lệ quốc chi gian từng khởi sướng một hồi chiến tranh, cuối cùng lệ quốc đại bại. Sau lại tiên đế yêu cầu lệ quốc đem bọn họ thái tử, cũng chính là An Kỳ Nhĩ đưa đến đại diệu quốc đương hạt nhân, ngay từ đầu lệ quốc quân chủ cùng vương hậu đều không đồng ý, nhưng cuối cùng ngăn cản không được trên triều đình áp lực. Còn có chúng ta đại diệu quốc tiên đế cuối cùng kỳ hạng, chỉ có thể đem An Kỳ nhị đưa tới. Mà nhạc bình công chúa còn lại là ở An Kỳ nhị đến đại diệu quốc 2 năm sau bị đưa vào hoàng gia Amnico, cho nên bên ngoài đồn đái đều không phải là bắt gió bắt bóng. Hoan hoan nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng sở vương như thế nào lại biến thành đế hậu nhi tử. Liên tính đương kim hoàng hậu năm đó chỉ là thái tử phi, nàng hay không mang thai cũng là không thể gạt được chúng ta đi. Đương kim đế hậu còn có một cái nữa nhi chính là đương kim trưởng công chúa, không kinh thành quan viên, chính là kinh thành bá tánh đều biết sở vương cùng trưởng công chúa là long Phượng thai. bất quá hoan hoan đối triều đình việc hiểu biết không nhiều lắm, chuyện này tự nhiên cũng không biết. hoan hoan mãn nhãn khiếp sợ, mạc tiên sinh ý tứ là từ xưa đến nay, thâu long chuyển phượng việc thường có phát sinh, không nghĩ tới đương kim đế hậu vì nhạc bình công chúa, cư nhiên gan lớn bao đem địch quốc thái tử chi tử dưỡng với dưới gối. thấy mạc triển thư gật đầu cam chịu cái này pháp, hoan hoan chịu khẩu khí lệnh xem ra đương kim thánh thượng đối nhạc bình công chúa rất là thương tiếc nếu không cũng không có khả năng vì nàng mạo như vậy hiểm nếu năm đó sự là thật sự đương kim đế hậu đích sắc đều là trọng tình nghĩa người mặc triển thư ngoài miệng như vậy trong lòng lại vì sở tĩnh trần cùng hoan hoan tương lai lo lắng cô nương ta còn có kiện muốn cùng ngài hoan hoan nhìn mạc triển thư mặc triển thư bất đắc dĩ nói bên ngoài còn có đồn đãi nhạc bình công chúa chi tử còn cùng ngô lão thái gia có quan hệ hoan hoan mí mắt rực rực mặc tiên sinh Ngươi đem lời nói rõ ràng. Bên ngoài đồn đãi, nhạc bình công chúa năm đó ở hoàng gia Amni cô chết bệnh kỳ thật có khắc kỳ quặc. Mạc Triển Thư nói, mà ta cũng hỏi thăm một chút, nô lão thái gia năm đó bị hoàng thượng tức quan rất có thể cũng cùng nhạc bình công chúa chết có quan hệ. Hoan hoan trong lòng trầm trầm, Mạc Tiên Sinh, ý của ngươi là, là ta tẳng tổ phụ hại chết nhạc bình công chúa. Mạc Triển Thư muốn nói lại thôi, cô nương, bên ngoài chuyện gì đó có, này đó vốn là hoàng gia sự, ba cánh vốn không nên phê bình. Chính là hiện tại thế nhưng không ai ngăn cản, không chừng là người có tâm cố ý châm ngòi thổi gió, có một số việc cũng không thể thật sự. Mặc triển thư cũng không hy vọng này đó đồn đãi là thật sự, nhưng nếu những việc này là thật sự, hắn hy vọng hoan hoan có thể có chuẩn bị tâm lý, cũng thật sớm làm tính toán. Hoan hoan cả người đều là ngốc, nàng cũng không biết chính mình lại như thế nào trở lại sở vương phủ. Nếu bên ngoài đồn đãi là thật sự, kia nàng cùng sở tĩnh trần chẳng phải là có thủ án. Mẫu thân chẳng lẽ là đã sớm biết việc này mới liều mạng ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Trước Hoan Hoan một bước trở lại Sở Vương phủ, Sở Tĩnh Trần nghe được Hoan Hoan đã trở lại, đi vào phòng khách, vừa thấy, phát hiện nha đầu cư nhiên mất hồn mất vía, mày rậm nhăn lại, "Hoan Nhi, ngươi làm sao vậy?" Hoan Hoan ánh mắt run lên, nước mắt, thần sắc phức tạp nhìn hắn, cắn cắn môi, mới nói, "Sở Tĩnh Trần." Sở Tĩnh Trần còn trước nay chưa thấy qua nàng này ấp á ấp úng bộ dáng, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, "Cùng ta, phát sinh chuyện gì?" Sở tĩnh trần hoan hoan cái mũi có chút lên men, ngươi có nghe được bên ngoài đồn đái sao? Chương 420 giữa ngươi dưỡng ta. 420. Nghe vậy, sở tĩnh trần giật mình, ngươi ở vì bên ngoài đồn đãi hao tổn tinh thần. Ngươi cũng nghe. Hoan hoan sau khi nghe xong hắn nói, lại xem hắn thần sắc nhẹ nhàng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn vẫn chưa chịu đồn đái ảnh hưởng. Cái gì nghe? Kia vốn chính là ta cùng hoàng trưởng tôn làm người giải rác đi ra ngoài tin tức sở tĩnh trần sờ sờ nàng đầu, buồn cười nói, ta tạc giữa chưa trở về một chuyến, vốn là tưởng trước tiên thông báo ngươi một tiếng, nhưng nha hoàng ngươi lên phố đi. Ta còn nghĩ nay trở về lại nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trước hết nghe tới rồi này tin tức, còn vì thế hao tổn tinh thần. Hoan hoan hai trong mắt trường, thanh âm cũng đề đề, những cái đó đồn đãi là ngươi truyền ra đi. Vì cái gì? Gia hỏa này là ngốc tử sao? Vì cái gì muốn giải rác ra như vậy có khả năng giao động đế tâm, làm bá tánh sinh nghi, còn có hủy hoàng gia danh dự đồn đãi. Hơn nữa tham dự giả cư nhiên còn có hoàng trưởng tôn. Hoan hoan càng ngày càng không thể lý giải trước mắt sở tĩnh trần. Sở tĩnh trần lôi kéo nàng ở ghế dựa ngồi xuống, bình lui tả hữu, lúc này mới nói, bên ngoài đồn đãi cơ bản đều là sự thật. Ta phụ vương đích sắc không phải hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu thân sinh nhi tử, bất quá hoàng tổ phụ vẫn luôn đều đem ta phụ hoàng trở thành thân sinh nhi tử đối đãi Mà ta phụ vương đối hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu cũng chí thuần chí hiếu, chưa bao giờ từng có dị tâm. Phía trước ngươi sở vương cũng biết việc này sao? Hoan hoan hỏi. Ta lần này vào kinh trước, ta phụ vương sẽ biết hắn chân chính thân thế. Hoan hoan trầm mặt xuống dưới. Chuyện này đều đã qua đi vài thập niên, phía trước sở vương không biết còn hảo. Hiện giờ đêm này khối nội khố vạch trần, đế hậu còn sẽ như trước kia như vậy tín nhiệm sở vương sao? Sở tĩnh trần biết hoan hoan lo lắng, cười nói. Ta vào kinh phía trước cùng ta phụ vương thương lượng hảo, lần này sự tỉnh sau khi đi qua liền sẽ đem binh quyền giao ra đi, cũng đem đất phiên còn cấp triều đình. Về sau chúng ta sẽ ở đại diệu quốc cảnh nội tuyển một chỗ an cư, ta đã đem ta cùng phụ vương ý tứ truyền đạt cấp hoàng tổ phụ, chẳng qua hoàng tổ phụ tạm thời còn không có đáp ứng. Bọn họ phụ tử chỉ có làm như vậy mới có thể đánh mất hoàng tổ phụ lòng nghi ngờ, làm hoàng tổ phụ minh bạch, bọn họ phụ tử từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi quá lập trường. Đến này... Sở Tinh Trần xoa xoa nàng sợi tóc, cười nói: Về sau vì ta không hề là Sở Vương Thế Tử, nhưng đến dựa ngươi dưỡng ta. Sở Tinh Trần chính là vui đùa lời nói, kỳ thật liền tính hắn không có Sở Vương Thế Tử cái này thân phận, quan danh nghĩa mấy cái tiểu lầu cùng quán trà liền đủ để cho tương lai Thê Nhi áo cơm mua yêu, càng miễn bản hắn danh nghĩa không đếm được thôn trang cùng nhà cửa chờ. Còn có hắn kia không có nhiều ít ôn nhu đáng nói mẫu phi, lại là kinh doanh hảo thủ, 7-8 năm trước Hoàng Tổ mẫu tặng hắn mấy gian mặt tiền cửa hiệu. Vẫn luôn đều từ hắn mẫu phi xử lý, hiện giờ đã phát triển đến mấy cái phố, đủ làm nha đầu này tiêu xài. Hoan hoan vô tâm tư cùng hắn nói giỡn, chừng hắn một cái, hỏi, ta tặng tổ phụ sự lại là sao lại thế này? Thật là hắn hại chết người thân tổ mẫu sao? Chuyện này không phải thật sự. Sở tĩnh Trần Trấn An vô vô nàng gối nói, năm đó người tặng tổ phụ là vì bảo toàn nhạc bình công chúa danh dự mới gánh vác khởi sở hưu tội danh. Nguyên lai năm đó lệ quốc thái tử cũng chính là hiện giờ lệ quốc quân chủ an kỳ nhị biết được nhạc bình công chúa bị giam lỏng ở hoàng gia amni cô bên trong sau ý đồ đem nàng cứu ra mang hướng lệ quốc lúc ấy thân là lễ bộ thượng thư ngô lưu an hảo xảo bất xảo chính mang theo vài vị ngoại phiên sứ thần đi trước hoàng gia amni cô thang quan không tâm đánh vợ an kỳ nhị cùng nhạc bình công chúa việc. chương 421 cảm động 421 Nô lưu an ở nhạc bình công chúa cùng an kỳ nhị đau khổ cầu xin dưới động lòng chắc ẩn Ở lấy được An Kỳ Nhĩ cùng Nhạc Bình công chúa nhiều lần bảo đảm sẽ không làm ra thương tổn đại diệu quốc việc sau, nô lưu an lặng lẽ thả bọn họ rời đi. Ngay Hà An Kỳ Nhĩ cùng Nhạc Bình công chúa vận khí không tốt, mới vừa chạy trốn tới chân núi thượng đã bị hoàng thượng người phát hiện. Nhạc Bình công chúa vì không cho An Kỳ Nhĩ bị chảo, đối tiến đến trảo nàng thị vệ lấy chết tương mức, An Kỳ Nhĩ là chạy thoát đi ra ngoài, chính là Nhạc Bình công chúa lại không đi thành. Tiên đế dưới sự giận dữ đem Nhạc Bình công chúa xử tử ở hoàng gia am Niko. Đối ngoại tuyên bố là chết bệnh, mà thâm đến đế tâm Ngô Lưu An cũng không chịu nổi tiên đế lôi đình cơn giận, chẳng những bị tức quan, nô ra đời đời con cháu đều không được nhập sĩ. Hoan hoan cảm thấy hoang mang, tiên đế nếu tức giận, vì sao không có trực tiếp muốn ta tặng tổ phụ tánh mạng, chỉ tương án quan. Từ cơn giận thơi phơi ngàn dặm đều là thường thấy việc, năm đó mọi chuyện quan hoàng gia danh dự, tiên đế thế nhưng bỏ qua cho tẳng tổ phụ Ngô Lưu An một mạng, hoan hoan cảm thấy không thể tưởng tượng đó là bởi vì ngươi tảng tổ phụ từng đã cứu tiên đế một mạng, lại là tiên đế tâm phúc trọng thần. Sau lại ngươi tảng tổ phụ qua đời, tiên đế biết sau cũng buồn bã thương tâm rất dài một đoạn thời gian. Sở tinh Trần đem chính mình biết nói cho Hoan Hoan, tiên đế lâm trùng trước còn đối với ngươi tảng tổ phụ nhớ mãi không quên, có tâm trả lại các ngươi Ngô gia một cái công đạo. Nể hà lúc ấy không có cơ hội. Hoan Hoan trong lòng vừa động, cho nên ngươi cùng Hoàng trưởng tôn bên ngoài giải rác những cái đó đồn đại chính là vì tìm cái này cơ hội làm chúng ta nhà họ Ngô con cháu có cơ hội lại đi con đường làm quan. Hoan Hoan đột nhiên nghĩ đến phía trước Sở Tĩnh Trần làm nàng cấp bác nhi tìm phu tử sự, việc này là ngươi đã sớm chuẩn bị hảo liêu. Hắn như vậy đã sớm hao hết tâm tư vì bọn họ nhà họ Ngô làm tính toán, nếu không cảm động khẳng định là lựa tha. Sở Tĩnh Trần, cảm ơn ngươi. Hoan Hoan biết nhà mình tổ phụ có bao nhiêu thích người đọc sách, có bao nhiêu hy vọng nhà họ Ngô con cháu lại đi con đường làm quan, nếu là tổ phụ biết việc này, không biết sẽ có bao nhiêu kích động. Đây là tiên đế ý tứ, ta chẳng qua là thế tiên đế hoàn thành hắn di nguyện. Sở tinh trần nhìn về phía nàng đáy mắt tràn đầy tình nghĩa, ta hoàng tổ phụ cũng là như vậy tưởng, bằng không hoàng trưởng tôn cũng không có khả năng giúp ta. Hoan hoan tươi sáng cười, chủ động ôm lấy hắn, đầu ở ngực hắn cọ cọ, sở tinh trần, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi làm ta tổ phụ sinh thời có thể nhìn đến ngô gia con cháu đi khoa cử chi lộ. Mặc kệ bác nhi tương lai có thể hay không thi đậu. Ít nhất tổ phụ sẽ cảm thấy nhà họ ngô lại có hy vọng. Không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Sở tĩnh trần ôm chặt nàng, chỉ cần ngươi về sau không chê ta là được. Không chê. Hoan hoan khỏe môi dương lên, sảng khoe nói, về sau ta tới dưỡng già ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa. Sở tĩnh trần cười khẽ ra tiếng, lời này nghe tới như thế nào không lớn giống lời hay đâu. Hoan hoan ngẩng đầu cười nhìn hắn, là lời hay, khen ngươi lớn lên tuấn đâu. Sở tĩnh trần cầm lòng không đổ túi đầu bắt nàng môi. Số sau, nô siêu thuận lợi mang theo thích tu viễn trở lại kinh thành. Thích tu viễn so thích vân phi thiện trọng một ít, hơn nữa sơn chính là eo, hoan hoan tự mình vì này thi châm trần trị. Thích lao gian này thương ít nhất đến dưỡng cái 3 năm tháng mới có thể xuống đất hành tẩu. Hoan hoan đối thích vân phi cùng thích vân Nga giao đai nói, trong lúc này trăm triệu không thể thừa trọng, cũng không thể lại làm thích lao gia bị thương. Đà tạ ngô cô nương. Thích vân phi hướng hoan hoan nói tạ, một nhà ba người trở về thích phủ. Chương 422 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. 422. Có thích tu viễn ở, lại còn có có thích vân phi ở, hoan hoan cũng không lo lắng thích lao ra hồi thích phủ sau sẽ bị ngũ thị tinh kế. Thích ra người rời đi tiểu lâu sau, hoan hoan mới đem Xuân Yến kêu lại đây, lần này đi tra được cái gì manh mối không có. Cô nương, chúng ta đem kia đại phu còn có thích gia vị kia sa phu cấp mang về kinh thành. Xuân Yến bẩm bào nói, bọn họ đều đã chiêu, bọn họ là chịu thích phủ nhị quản gia sai xử. Vì chính là kéo dài thích lao ra cùng thích công tử hồi kinh cất trình, cũng không có muốn thích lao ra cùng thích công tử cánh mạng. Một đốn, Xuân Yến lại nói, bởi vì đây là thích ra ra sự, cho nên ta cũng không có xử trí bọn họ. Hoan hoan nghĩ nghĩ, nói, đem người lặng lẽ cấp thích công tử đưa đi, đừng làm ngũ thì biết. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng chỉ có thể giúp thích vân Nga đến nơi đây, kế tiếp sự nàng cũng không có phương tiện nhúng tay. Thích phủ. Ngũ Thị nhìn đến bị Thích Phủ gia đinh dùng ghế nằm nâng tiến vào, sắc mặt vàng như nến, hơi thở thoi thóp Thích Tu Viễn sau, cả người đều ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khóc kêu nhào tới, lao ra. Ngũ Thị còn chưa đụng tới Thích Tu Viễn, Thích Vân Nga liền tiến lên một bước đem nàng ngăn lại. Vân Nga, ngươi làm gì vậy? Vì cái gì không cho ta tới gần lao ra? Ngũ Thị hàm chứa nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn nhìn Thích Vân Nga, lại nhìn nhìn trên ghế nằm Thích Tu Viễn. Thích Vân Nga trầm quát một tiếng. Cha ta đều thương thành như vậy, ngươi xác định hắn có thể thừa nhận được ngươi này va chạm. Ngươi rốt cuộc ra sao dắp tâm. Vân Nga, ngươi không cần loạn. Ngũ thị sắc mặt cũng trầm xuống dưới, vì chính mình giải thích nói, ta bất quá là nhìn đến lao ra thương thành như vậy cấp dò đến, tưởng tiến lên xem một cái, nơi nào có đâm lao ra. Chính ngươi đã làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Thích Vân Nga lạnh lùng quét ngũ thị liếc mắt một cái, làm nhà mình ca ca có chứa đem thích lao ra đưa về chủ viện. Ngũ thị là thích phủ đương gia chủ mẫu, nàng muốn theo vào đi, thích vân phi cùng thích vân Nga đều không có quyền lực ngăn trở, chẳng qua huynh muội hai người để phòng cướp giống nhau để phòng nàng tới gần thích lao ra. Thích phủ hạ nhân đem thích vân Nga lời nói mới rồi nghe vào trong hai, lại đem hai anh em hành động xem ở trong mắt, nhìn về phía thích phu tha ánh mắt đều thay đổi. Ngũ thị hận đến thiếu chút nữa đem hàm răng cấp cắn, nhìn về phía hai anh em ánh mắt tôi độc. Ngũ hùng tầm mắt dừng ở thích vân phi đáp dược, nhưng là vẫn là khập trên đùi. Trong lòng kinh nghi bất định. Người của hắn ở vào kinh thành mấy cái cửa thành ngoại nhìn chằm chằm, chính là vì có thể tại đây tiện loại hồi kinh trước tiên đem hắn ngăn lại, chính là nhiều như vậy đều không có nửa điểm tin tức, này tiện loại rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Vẫn là, hắn phía trước cũng đã trở về kinh. Chính là người của hắn cũng ở trong thành lục soát đi tìm, vẫn chưa nhìn thấy này tiện loại tung tích ra. Ngũ thị hung hăng trừng mắt nhìn ngũ hùng liếc mắt một cái, cùng chăm thích tu viễn nhà ở. Cái này ngũ hùng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nàng lần nữa dặn dò chỉ bám trụ thích tu phong hồi kinh liền hảo nhất định không thể muốn hắn cánh mạng nhưng thích tu phong trước mắt bộ dáng này rõ ràng cũng chỉ dư lại một hơi hắn nếu là có cái tốt xấu các nàng mẫu tử cũng liền đi theo xong rồi ở thích phủ đại đa số gia đình đều là nhận thích tu viễn cái này chủ tử lại sau này chính là đích trưởng thiếu gia thích vân phi cho nên thích vân phi một phát lời nói mấy cái gia đình liền đến mép giường đứng yên không cho ngũ thị tới gần thích tu viễn lão gia ngũ thị nước mắt tới liền tới Đáng thương hề hề nhìn trên giường thích tu viễn. Thích tu viễn nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía giường rác. Chương 423 diễn sướng xuất sắc. 423. Thích tu viễn này nhất cử động sáng tỏ rất nhiều vấn đề, chung với thích tu viễn cùng thích vân phi gia đình nhìn về phía ngũ thị trong ánh mắt trừ bỏ mang lên phòng bị, còn có tức giận. Lao ra sẽ thương thành như vậy, chẳng lẽ là này độc phụ làm hại. Ngũ thị đối thượng thích tu viễn này thái độ, tâm đều lạnh một đoạn, chỉ là nàng không thể như vậy ngồi lấy đái bảo Ngũ thị khóc lóc nói, lao ra, ta có phải hay không làm sai cái gì? Ta tự hỏi gả vào thích ra sau tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, dụng tâm rẻ rô mấy cái hài tử, cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ đi sai bước nhầm nửa bước, liền tính ta thật sự làm sai cái gì, lao ra ngài tốt xấu cùng ta một tiếng đi. Lao ra ngài như vậy vô thanh vô tức, thực dễ dàng chúng đừng tha kế ly gián, dẫn tới phu thê bất hòa a. Ngũ thị này ý có điều chỉ nói thích vân phi cười lạnh ra tiếng, nhưng còn không phải là kế ly gián. Cha ta chính là bởi vì quá tin tưởng ngươi, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Hiện giờ cha ta có thể hay không sống sót còn hay, ngươi làm cha ta vợ kế, không lo lắng cha ta thương thế, cư nhiên còn có tâm từ mặt khác. Lúc này, Thích Vân nga bên người nha hoàn vừa lúc lành thích thị nhất tộc hai vị đức cao vọng trọng tộc lao đi vào chủ viện, hai vị tộc lao đem Thích Vân phi nói nghe vào trong thay, sắc mặt trầm xuống dưới, cũng không có kinh động trong phòng người, liền đứng ở cửa phòng khẩu nghe. Vân phi, ta chính là ngươi mẫu thân. Ngươi dám dùng như vậy, ngự khí cùng ta lời nói. Ngũ thị thẹn quá thành giận nói, Lao gia bị thương, ta so bất luận kẻ nào đều lo lắng, chính là các ngươi thế, nhưng thừa dịp Lao gia bị thương mà không cho ta tiếp cận Lao gia, nên ta hỏi các ngươi huynh muội gia sao dấp tầm mới là. ở các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mẫu thân, cái này tiện loại mấy năm nay tuy đối nàng lánh lanh băng băng, nhưng là nên có tôn kính vẫn phải có, nay hắn dùng như vậy đại bất kính ngự khí cùng nàng cái này mẫu thân lời nói nàng nay tất làm này tiện loại bối thượng bất hiếu thanh danh. lúc này thích vân phi tùy tùng từ bên ngoài mà đến, ở nhìn đến ngoài phòng hai vị tộc lao sau sừng sốt, không tiếng động hành lễ mới vào phòng. nay tùy tùng ở thích vân phi bên tai nói nhỏ vài câu, thích vân phi lạnh lùng nhìn ngũ thị, ngươi cũng xứng làm ta kêu mẫu thân. thích vân phi, ta tuy là lao gia vợ kế, nhưng cũng là lao gia kiệu tám người nâng cưới vào cửa thế tử, chẳng lẽ không xứng đương mẫu thân ngươi? ngũ thị bởi vì phẫn nộ, thanh âm rất lớn đều truyền tới chủ viện ngoại, còn mang theo khóc nước nở. Lao gia, ngài nhưng ngàn vạn không thể có việc ga ngài hiện tại hảo hảo, bọn họ huynh muội liền dám không đem ta cái này mẫu thân để vào mắt, nếu là Lao ra ngài thực sự có cái tốt xấu, ta cùng huy nhi còn có thể sống được thành sao? Lao ra, ngài nhưng nhất định phải tỉnh lại lên A. Thích vân phi cùng thích vân nga mắt lạnh nhìn diễn xương xuất sắc ngũ thị, không có mở miệng. Thích tu phong cùng ngũ thị là chồng già vợ trẻ, hắn đối ngũ thị cái này thê tử tuy có rất nhiều bất mãn, Nhưng nàng tóm lại vì chính mình sinh đứa con trai, hắn bị trưởng tử phục, cùng bọn họ huynh muội hợp nhau hỏa tới tráng ngũ thị, vốn là đối ngũ thị có một chút ấy nấy, lại xem nghe nàng này ủy khuất khóc lóc kể lể, thích tu phong rốt cuộc không đành lòng, đã mở miệng, ngũ thị, cha, nguyên bản muốn nhìn ngũ thị tiếp tục biểu diễn thích vân phi ra tiếng đánh gây chính mình phụ thân nói, có mấy người muốn gặp ngài, thích tu phong giật mình, ai, thích tu phong cho chính mình tùy tùng đưa mắt ra hiệu, kia tùy tùng rời khỏi nhà ở. Ngoài phong hai vị tộc trưởng cũng vào lúc này đi vào nhà ở. Nhìn đến hai vị tộc lão trừ bỏ Thích Vân Phi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 424 trong lòng gương sáng dường như. 424. Hai vị tộc lao như thế nào tới? Thích tu phong rẽ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Thích Vân Phi cấp đẻ lại, hắn bôi hướng mọi người. Chiều chính mình phụ thân đưa mắt ra hiệu, cha, là ta thỉnh hai vị tộc lao tới trong phủ chủ trì công đạo, ngài bị thương nặng không thể đứng dậy, liền nằm đi. Thích Tu Phong cao mày nhìn trưởng tử liếc mắt một cái, nhất thời không minh bạch trưởng tử dụng ý. Đây là bọn họ ra sự, lại không có chứng cứ rõ ràng cứ như vậy đem hai vị tộc lao cấp người đến, không phải làm cho bọn họ một chuyến tay không sao. Hai vị tộc lao sau khi nghe xong Thích Vân Phi nói, vội nói, đúng đúng, Tu Phong, ngươi nằm liền hảo. Tu Phong là bọn họ thích thị nhất tộc dựa vào, bọn họ thích thị nhất tộc đều ngóng trông Tu Phong sống lâu trăm tuổi. Thích Vân Phi tự mình cấp hai vị tộc lao dọn ghế dựa, hai vị thúc công. Các ngươi mời ngồi. Thật là cái hảo hài tử. Hai vị tộc lão nhìn về phía thích vân phi ánh mắt tràn đầy vui mừng, ngược lại đối nằm lên giường thượng thích tu phong hỏi. Tu phong, ngươi theo chúng ta lời nói thật, này trong phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng vân phi hảo đoan đánh cuộc như thế nào sẽ bị thương? Hai vị tộc lão bởi vì ở ngoài phòng nghe xong một hồi, trong lòng đã vào trước là chủ đem ngũ thị coi là hại bọn họ phụ tử chịu thiệm đầu sỏ gây tội. Hai vị tộc lão đều là gần đất xa trời người. Đối thâm môn nhà cửa nội dơ bẩn sự hiểu biết thật nhiều, lần này ngũ thị tự mình cấp thích Vân Nga định ra như vậy việc hôn nhân, hai người vốn là đối ngũ thị bất mãn, cố tình thích tu phong phụ tử ở hồi kinh trên đường lại xảy ra chuyện. Hai người một liên tưởng, hai vị tộc lao trong lòng đã gương sáng dường như. Hai vị thúc công, Vân Nga Đính hôn sự, các người nói vậy đã biết đi. Thích Vân Phi đối hai vị tộc lão hỏi, ngũ thị căm tức nhìn Thích Vân Phi, lúc này, nay tiện loại để việc này làm cái gì? Hai vị tộc lão sụ mặt gật đầu, chúng ta là cảm thấy việc hôn nhân này không thích hợp, chính là ngũ thị dù sao cũng là các ngươi trong phủ chủ mẫu, nàng một hai phải cấp vân Nga định ra như vậy việc hôn nhân, lại nơi nào có chúng ta lời nói phân. Hai vị tộc lão lời trong lời ngoài đều mang theo hán khí, ngũ thị trong lòng trầm chầm, chầm, vừa định giải thích vài câu, thích tu phong lại đã tức giận nói, ngũ thị, ngươi còn có cái gì lời nói. hắn tuy niệm cập cùng ngũ thị phu thê tình nghĩa, chính là ở hắn cảm nhận chung. Ngũ Thị lại há có thể cùng hắn cùng vợ cả sở sinh vân phi còn có vân nga đánh đồng. Hắn lý giải Ngũ Thị Tư Tâm, cho nên những năm gần đây Ngũ Thị ở trong phủ xếp vào mấy cái tâm phúc, chỉ cần không quá phận, hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà lần này nàng cấp vân nga định ra việc hôn nhân đụng chạm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hắn chưa từng nghĩ tới Ngũ Thị là cái như thế hẹp hòi ác độc người, nàng thế nhưng tưởng hủy hoại vân nga. Việc đã đến nước này, Ngũ Thị biết chính mình chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ gánh khởi một bộ phận sai lầm nếu không là không có khả năng toàn thân mà lui. Lao ra, ta sai rồi. Ngũ thị đột nhiên ở mép giường quỳ xuống, khóc lóc nói, Lao ra, là ta bị ma quỷ ám ảnh, bị nhà mẹ đẻ cháu trai một cầu liền mềm lòng, hơn nữa cũng có tưởng giúp đỡ nhà mẹ đẻ cháu trai tư tâm, lúc này mới đồng ý việc hôn nhân này. Lao ra, ta biết sai rồi, cầu ngài tha thứ ta lần này. Lao ra, thích tu phong còn chưa mở miệng, hai vị tộc Lao trước cả giận nói, tu phong tha thứ ngươi. Nhưng Vân Nga hảo hảo một cái cô nương gia đã bị ngươi hủy hoại. Việc hôn nhân đã định ra, Vân Nga hiện tại là tiến thối không được. Từ hôn nói, thanh danh đã hủy hoại, tưởng lại tìm kiếm tốt nhà chồng khả năng tính không lớn, nhận hạ việc hôn nhân này, như vậy một người ra, có thể nghĩ Vân Nga tương lai quá chính là ngày mấy. Sẽ không? Ngũ Thị khóc lóc nói, lao ra, hai vị tộc lao, ta nhất định sẽ ước thúc ta kia cháu trai, nếu là hắn dám khi dễ Vân Nga, ta nhất định không buông tha hắn. Chương 425 cái gì kêu không đánh đã khai. 425. Thích Vân Phi cười lạnh. Chuyện tới hiện giờ, nay độc phụ thế nhưng còn tưởng bảo việc hôn nhân này. Trên giường Thích Tu Phong nghe được ngũ thị nói, thiếu chút nữa thật sự khí xảy ra chuyện tới, lập tức từ hôn. Hai vị tộc lao kinh ngạc nhìn về phía Thích Tu Phong, bất quá lại không có mở miệng khuyên, bởi vì bọn họ cũng không xác định rốt cuộc như thế nào làm mới là chân chính đối Vân Nga Hảo. Lao ra, việc hôn nhân đều định ra, nếu là lui thân. Về sau Vân Nga cũng rất khó tìm nhà chồng. Ngũ Thị đương nhiên không có khả năng dễ dàng đáp ứng từ hôn. Thích Vân Phi trong lòng lửa giận sớm đã ơn không nổi nữa. hắn bông dưng chỉ hướng Ngũ Thị, trên cao nhìn xuống quát lạnh, cho nên ngươi cái này độc phụ chính là đánh cái này chủ ý, cho nên mới làm người ở ta cùng cha trên xe ngựa động tay chân, làm chúng ta không có biện pháp chạy về kinh thành ngăn cản, làm cho ngươi quỷ kế thực hiện được, có phải hay không? Hai vị tộc lao sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên như bọn họ sở liệu. Thích Vân phi, ngươi hồ áo cái gì? Liên tính ngươi lại chán ghét ta cái này mẹ kế, là có thể như vậy bôi nhọ ta sao? Ngũ thị trong lòng căng thẳng, trên mặt lại tràn đầy bị oan uổng phẫn nộ, ta khi nào làm người ở trên xe ngựa ra lận? Bởi vì Ngũ Hùng ở nàng trước mặt lời thề son sắt tìm người thực đáng tin cậy, cho nên Ngũ thị kết luận Thích Vân phi không có chứng cứ, bằng không lấy Thích Vân phi tính tình khẳng định sáng sớm liền đem chứng cứ lấy ra tới, đem nàng đưa quan. Muốn chứng cứ phải không? Thích Vân phi lạnh lùng cười Chiều đã sớm chờ ở cửa phòng khẩu Tùy Tùng đưa mắt ra hiệu. Kia Tùy Tùng một bên thân, có ba cái bất đồng tuổi nam tử cuối đầu, nôm nớp lo sợ đi vào nhà ở, ở thích tu phong trước giường quỳ xuống. Lao ra, thích lao ra, chúng ta cũng là chịu người sai xử, cầu thích lao ra phong chúng ta một con ngựa. Ba người khóc lóc thảm thiết cấp thích tu phong khái ngẩn đầu lên. Ngũ thị ở nhìn đến ba người là lúc sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghe được bọn họ lời này, lạnh giọng chửi bậy lên, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta khi nào sai xử các ngươi hại Lao ra? Ngũ Thị Trong đó một vị tộc trưởng giận mắng Ngươi này rõ ràng chính là có tật giận mình Bọn họ đều còn không có chỉ ra Và xác nhận là ngươi làm hại tu phong cùng Vân Phi Ngươi đều đã không đánh đã đá khai Còn tưởng chống chế không thành Không sai Một vị khác tộc Lao nói tiếp nói Ngươi cái này độc phụ Thủy hoại Vân Nga cũng liền thôi cư nhiên còn muốn hại tu phong cùng Vân Phi tánh mạng Thật nên kéo ngươi đi chầm hà Không phải Ngũ Thị vội vàng phủ nhận Ta không có thừa nhận ta không có hại lao ra. Ngũ thị trong lòng hận đến muốn mệnh. Cái gì kêu không đánh đã khai. Vừa rồi như vậy tình hình, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng nàng, nàng phủ nhận có sai sao? Tu phong, sự tình đều đã rõ ràng. Này độc phụ muốn hại ngươi cùng Vân phi thánh mạng, còn ý đồ hủy hoại Vân nga cả đời. Ngươi là muốn đưa quan vẫn là đem này độc phụ trầm hà. Tộc lao trầm khuôn mặt nói, chúng ta thích thị nhất tộc tuyệt không có thể lưu như vậy độc phụ. Thích tu phong nghe được tộc lao cho hắn này hai lựa chọn. Mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn cùng Vân Phi tuy bị thương, lại bất trí xử, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới đi muốn Vân Vân mệnh, nhiều nhất chính là hiu nàng, nhưng hiện tại hai vị tộc lão bị Ngũ thị hành động cấp chọc giận, việc này hiển nhiên đã không phải hắn một người tính. Vẫn luôn không có mở miệng thích Vân Nga nước mắt đột nhiên lăn xuống xuống dưới, ở thích tu phong trước mặt quỳ xuống, "Cha, nàng rốt cuộc là ngài vợ kế, ngài không chừng phạt nàng, ta cùng Kaka đều sẽ không vắng ngài, ta cùng Kaka chỉ ngóng trông ngài có thể hào hảo hảo" Thích tu phong nhìn đến nữ nhi nước mắt, đáy lòng dâng lên thật sâu ấy nấy. Mấy năm nay hắn chỉ đem trưởng tử mang theo trên người dạy dỗ, lại đem nữ nhi ném cho ngũ thị, xem ngũ thị phương pháp là có thể tưởng tượng đến đến ra, mấy năm nay nữ nhi bị nhiều ít tội. Chính là nữ nhi lại chưa từng ở trước mặt hắn quá ngũ thị một câu không phải, hiện giờ ngũ thị ý đồ hủy hoại nàng, nàng còn có thể làm bạn thị cầu tình, nếu hắn còn chần chờ không quyết, như thế nào đối được chính mình chết đi chính thê. Chương 426 Kết quả 426. Tư cặp này, Thích Tu Phong ôn thanh mở miệng, Vân Nga, người trước lên. Cha! Người trước lên. Thích Tu Phong không thể gặp nữ nhi này ép dạ cầu toàn bộ dáng, ta đều có chủ trương. Thích Vân Phi tiến lên hai bước, đem chính mình ngồi ngồi đỡ lên. Thích Tu Phong lúc này mới nhìn về phía quỷ gối trước giường mặt khác ba người, trong đó một cái là bọn họ thích ra sa phu, mặt khác hai cái là trong khoảng thời gian này cho bọn hắn phụ tử trị thiệm đại phu. Một lát sau. Thích Tu Phong mở miệng nói: Tộc lão, phiền toái các ngươi đem Ngũ Thị cùng này ba người đưa hướng nha môn. Không lão gia, ta là bị oan uổng, không cần đem ta đưa quan. Ngũ Thị thất thanh tiêu lên. Ngươi có phải hay không oan uổng? Đi quan phủ đều có định luận. Hai vị tộc lão sợ Thích Tu Phong lại lần nữa mềm lòng, trầm khuôn mặt đối trong phòng ngoài phòng thích ra ra đinh khiển trách nói: đều biết không thành, còn không mau đem người đưa quan. Kia ba cái quỷ gối trước giường nam tử không dám phản kháng chính là ngũ thị lại gắt gao trừng mắt muốn tiến lên đây chảo nàng hai cái bà tử, các người dám chạm vào ta một chút thử xem. Không có bằng chứng, ta xem ai dám bắt ta đưa quan. Liên tính là nàng sai xử lại như thế nào. Lại không phải nàng ra mặt làm người ở trên xe ngựa động tay chân, cũng không phải nàng tự mình làm người lừa thích tu phong cùng này tiện loại, thích tu phong rửa vào cái gì đem nàng đưa quan. Thật là phản hiểu rõ. Hai cái tộc lao thiếu chút nữa bị ngũ thị này kiêu ngạo bộ dáng tức giận đến liệt nửa người. Đem nàng cho ta trói lại, ai dám không nghe khiến cho các ngươi lão ra bán đi đi ra ngoài. Vốn dĩ đối Ngũ thị còn có kiêng kỵ nha hoàn bà tử nghe được hai vị tộc trưởng nói, lặng lẽ nhìn mắt Thích Tu Phong, thấy hắn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngũ thị, cắn răng tiến lên đem Ngũ thị ấn xuống. Ngũ thị la to, buông ta ra, buông ta ra. Ta mới là này thích phụ nữ chủ nhân, các ngươi muốn tạo phản sao? Thích Tu Phong ngoan hạ tâm chàng, đem nàng miệng đổ. Lao ra, Huy Nhi, xem ở Huy Nhi phân thượng Ngài cũng không thể đối với ta như vậy. Lao ra, huy nhi còn, hắn không thể không nên. Nô. No. Ngũ thị lời nói không tiêu xong, miệng đã bị một đoàn vải đông cấp tác trụ, cấp kéo đi ra ngoài. Vân Phi hai vị tộc lao cho thích Vân Phi một ánh mắt, hảo hảo chiếu cô cha ngươi, chúng ta đi theo phủ doán nói minh sự tình mọi nguồn. Thích Vân Phi hiểu ý, điểm số lẻ, làm phiền hai vị thúc công. Nguyên lai thích Vân Phi phía trước làm người đi thỉnh hai vị tộc lao khi, hướng hai vị tộc lao hứa hẹn. Chỉ cần hai vị tộc lao giúp hắn trừ bỏ ngũ thị, hắn liền ở trong tộc làm tộc học, phía trước ba năm tộc học sở hưu phí dụng đều từ Thích Vân Phi một người gánh vác. Thích Vân Phi là thích thị nhất tộc trung nhất có khả năng người trẻ tuổi, hơn nữa chuyện này Thích Tu Phong cùng Thích Vân Phi vốn dĩ chính là người bị hại, bọn họ làm tộc lao, vốn là nên vì thích ra con cháu chủ trì công đạo, tất nhiên là đáp ứng rồi Thích Vân Phi yêu cầu. Bởi vì có Xuân Yến phía trước đối kêu ba cái đồng lõa khảo vấn, ba cái đồng loa không cần phủ doãn đại nhân ép hỏi liền chiêu Chỉ chốc lát, Thích phủ Ngũ Hùng bị trảo, nghiêm hình bức cung dưới, Ngũ Hùng cung ra Ngũ thị. Kết quả này tuy ở Thích Tu Phong dự kiến bên trong, nhưng biết được kết quả sau, Thích Tu Phong thần sắc vẫn là ảm ảm. Hắn biết Ngũ thị yêu tiền, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Ngũ thị cư nhiên sẽ sai sử người ở hắn trở về trên xe ngựa gian lận. Tuy Ngũ thị không muốn tánh mạng của hắn, nhưng xe ngựa như vậy phiên hạ sơn núi, vạn nhất hắn vận khí không hảo khái ở trên tảng đá, hoặc lăn xuống càng sâu vách núi đâu. Ngũ thị thật sự không có nghĩ tới điểm này. Vẫn là nàng làm bộ không biết. Chương 427 đế tâm. 427. Hoan hoan thực mau cũng biết rồi kết quả. Cười nói, thích lao ra sinh ý làm được như vậy đại. Ta vốn tưởng rằng hắn là cái quyết đoán người. Không nghĩ tới cũng là cái mềm lòng. Xuân Hỷ thâm chấp nhận, cũng không phải là cái mềm lòng. Hắn cùng ngũ thị sinh cái kêu nhi tử một náo Hắn thiếu chút nữa liền phải đi phủ doãn đại nhân trước mặt cấp ngũ thị cầu tình. Bị bọn họ hai vị tộc lao gian dậy một hồi. Thích lao ra mới đánh mất cái này ý niệm Ngoan hạ tâm đem hắn cùng ngũ Thị cái kêu nhi tử đưa ra kinh thành là muốn đưa đến một cái hẻo lánh thành tiến học này cũng coi như là thích tu phong lựa chọn Ngũ Thị yếu hại thích Vân Phi cùng thích Vân Nga, A ngũ Thị vào ngục nàng nhi tử khẳng định đối thích Vân Phi huynh muội hận thấu xương nếu là tiếp tục đem ngũ Thị Nhi tử lưu tại kinh thành đến lúc đó chỉ sợ sẽ họa tử trong nhà hoan hoan cười hạ thích lao ra tuy rằng đối ngũ thị có quá khí chính là nhi tử lại là hắn thân sinh thích lao ra không đành lòng cũng là nhân chi thường tình Chẳng qua này không đành lòng nếu là không có điểm mấu chốt, hậu quả sợ hắn thừa nhận không được. Cô nương Xuân hỉ nổi lên mặt khác một kiện hỉ sự, ta nghe thích lao ra đã làm thích công tử đi cấp thích cô nương từ hôn, thích cô nương lui thân, siêu thiếu ra có phải hay không liền có thể thượng thích ra cầu hôn. Nào có nhanh như vậy? Hoan hoan nở nụ cười, tuy rằng ta ra nói quá, ta ca hôn sự từ chính hắn làm chủ, chính là liên quan đến ta ca trung thân đại sự, dù sao cũng phải thông báo ta cha mẹ một tiếng. Ta cha mẹ này sẽ cũng nên thu được ta tin, ta cha mẹ nếu là không có biện pháp tới rồi kinh thành giúp ta ca cầu hôn, cũng tới tin nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Số sau, nô bá minh hai vợ chồng còn không có tin tức, sở vương mãi nhạc bình công chúa cùng lệ quốc quân chủ An Kỳ Nhĩ Nhi tử việc lại bị chứng thực, trên triều đình vì hay không chết phiền, hay không xử trí sở vương mà nháo đến túi bụi. Mấy sau, hoan hoan lại được đến tin tức, sở vương chủ động trả lại Thái Châu biên cảnh binh quyền cũng thượng sổ con thỉnh cầu hoàng đế miễn đi sở vương phong hào. Nộp lên binh quyền, lại chủ động vứt bỏ sở vương phong hào, sở vương này phiên làm làm trong triệu một bộ phận cùng sở vương không đối phó quan viên ngầm miệng. Chỉ tiếc hoàng đế thu hồi binh quyền, lại chưa đề triệt phiên cùng miễn đi sở vương phong hào việc. Mà sở tinh trần vẫn lấy sở vương thế tử thân phận xuất nhập hoàng cung, cùng thái tử còn có hoàng trưởng tôn lui tới chắc chẽ, cái này làm cho không ít người âm thầm phỏng đoán khởi đế tâm tới. đương nhiên Trong chiều ngự xử bởi vì việc này thật giống như tiêm máu gà giống nhau, thượng sổ con đếm kỹ sở vương tội trạng, đơn giản chính là mấy năm tới vài lần làm Thái Châu thành thiếu chút nữa thất thủ, làm đại diệu quốc tổn binh hao tướng, nôn ngữ bên trong đều là hoài nghi sở vương sớm biết rằng chính mình thân phận, cho nên mới cùng quân địch nội ứng ngoại hợp. Hoàng đế nhìn đến như vậy sổ con sau, nhiều ngày chưa đối việc này phát biểu ý kiến hoàng đế trực tiếp đem sổ con ném tới rồi kia ngự xử trên mặt, sở vương nếu là cùng lệ quốc cấu kết ngươi cảm thấy Thái Châu Thành còn có thể giữ được? Trẫm muốn các ngươi này đàn sẽ không dùng đầu óc, chỉ biết bảo sao hay vậy đồ vật gì dùng? Cái này Tham Sở Vương ngự sử bị Hoàng Đế rôi đến mặt sáng mày cho, mặt khác mấy cái nóng lòng muốn thử ngự sử thấy Hoàng Đế tức giận, nhất thời hành quân lặng lẽ, lặng lẽ đem lưu loát sổ con thu hồi tay háo rộng trịnh. Chấm nay liền đem lời nói phóng nơi này, Sở Vương mấy năm nay chấn thủ Thái Châu Thành, không có công lao cũng có khổ lao, có ai còn dám hoài nghi hắn đối ở Diệu Quốc Trung Tâm? Trẫm muốn hắn đầu. Sở tĩnh trần tuy rằng biết hoàng đế đối nhạc bình công chúa chết vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí đem hắn phụ vương trở thành là yên vui công chúa sinh mệnh kéo dài, vẫn luôn thiên vị bọn họ phụ tử, chính là chính thai nghe được hoàng đế ra nói như vậy, sở tĩnh trần vẫn là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hoàng tổ phụ nguyện ý tin tưởng bọn họ, hết thể đều dễ làm. Chương 428 Tính tình nhất giống 428 Hạ chiêu sau, hoàng đế trực tiếp đi hoàng hậu khôn Minh cung. Dương kim đế hậu là từ một khối lớn lên. Lẫn nhau cũng hiểu biết, Hoàng đế cũng chỉ có ở Hoàng hậu trước mặt mới có thể lộ ra chân chính cảm xúc. Hoàng thượng, nếu làm quyết định cũng đừng lại nghĩ nhiều. Hoàng hậu Trấn An nói, ngài có thể giữ được liệt nhi sở vương chi vị cũng coi như không làm thất vọng nhạc bình. Hoàng đế thở dài, kỳ thật lên, Trấn Nhi tính tình so liệt nhi càng giống nhạc bình. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đối cái này tôn tử mới có thể phá lệ yêu thương. Lời nói lại trở về, Trấn Nhi kia hài tử tuy rằng tính tình ngoan cố, lại là cái có tình có nghị. Hơn nữa có tự mình hiểu lấy, đối hắn cái này hoàng tổ phụ trừ bỏ kính trọng còn có khó được thân cận. Cũng không phải mặt khác hoàng tôn đối hắn không thân cận, mà là Trần Nhi thân mật cùng mặt khác vài vị hoàng tôn so sánh với, càng hiện chân thành. Hoàng gia vô thân tình, Trần Nhi kia phân chân thành chi tâm càng hiện khó được. Hoàng hậu cười cười, buồn cung vẫn luôn đều như vậy cảm thấy, phía trước thái tử cũng là như vậy. Thái tử lớn tuổi sở vương vài tuổi, đối thân cô cô nhạc bình công chúa vẫn là có chút ấn tượng. Hoàng đế trên mặt có vài phần phiên muộn, lại có vài phần bất mãn, An Kỳ Nhĩ nếu không truy phong nhạc bình vì lệ quốc hoàng hậu, chấm tuyệt không tha cho hắn. Chỉ có làm An Kỳ Nhĩ truy phong nhạc bình, cho nàng một cái danh phận, mới có thể toàn bọn họ Diệu quốc hoàng thất thể diện. Hoàng hậu biết hoàng đế đã đi tin đem sở vương chính là An Kỳ Nhĩ cùng nhạc bình công chúa chi tử sự nói cho An Kỳ Nhĩ, cũng yêu cầu An Kỳ Nhĩ truy phong nhạc bình công chúa vì hoàng hậu, mới cho phép hắn thấy sở vương. Hoàng thượng! Năm đó Nhạc Bình đến chết cũng không biết Liệt Nhi còn sống, An Kỳ Nhi cũng không biết, vì cái gì An Kỳ La lại biết đâu. Hoàng hậu khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì Lâm Thị ở Liệt Nhi trên người thấy được hắn mất, An Kỳ La cũng chỉ là có điều hoài nghi, cũng không dám khẳng định Liệt Nhi chính là Nhạc Bình Nhi tử. Năm đó An Kỳ Nhi ở đại diệu quốc đương hạt nhân, An Kỳ La thay thế An Kỳ Nhi ở lệ quốc tiên đế bên người tận hiếu, âm thầm bồi dưỡng thế lực, An Kỳ Nhi hồi lệ quốc lúc đầu vẫn luôn bị An Kỳ La đè nặng An kỳ la ở hắn bên người xếp vào nhãn tuyến là dễ như trở bàn tay việc. Cho nên, An kỳ la sẽ biết liệt nhi trên người bớt, tiến tới hoài nghi thân phận của hắn, một chút đều không kỳ quái. Hoàng hậu bình tỉnh, tiện đà lại khuyên đủ, Hoàng thượng, An kỳ nhị đối nhạc bình cảm tình chúng ta cũng là xem ở trong mắt, hắn nếu là biết liệt nhi còn ở nhân thế, khẳng định sẽ đồng ý Hoàng thượng ngài để điều kiện này. Bọn họ lại hận An kỳ Nhĩ hại nhạc bình cả đời, lại không thể không thừa nhận An kỳ nhị đối nhạc bình thiệt tình Năm đó An Kỳ Nhĩ phi nhạc bình không cưới, lệ quốc tiên đế không màng An Kỳ Nhĩ phản đối cho hắn đính hôn sự, An Kỳ Nhĩ ở đón dâu đương thoát đi lệ quốc, thẳng đến đại diệu quốc hoàng gia Nico Sau lại An Kỳ Nhĩ không có thể cứu ra nhạc bình, bị tiên đế ám vệ một đường đổi giết, trốn hồi lệ quốc khi đã trọng thương trong người, bị lệ quốc quân chủ làm thị vệ nâng tiến tân phòng. Mặc dù thành thân, An Kỳ Nhĩ rơi gối nhưng vẫn hư không, sau lại kế thừa lệ quốc ngôi vị hoàng đế. Hậu cung cũng chỉ có vị kia Lệ Quốc Tiên Đế vì này an bài hoàng hậu một người. Hiện giờ vị kia Lệ Quốc hoàng hậu đã qua đời, Lệ Quốc hậu cung không có một bóng người. An Kỳ Nhĩ bởi vì Nhạc Bình công chúa chết mà cửu thị đại diệu quốc hoàng thất, thường thường liền sẽ khởi xướng chiến tranh, chẳng qua đại diệu quốc binh hùng tướng mạnh, Lệ Quốc đại quân vô pháp cùng chi thất đánh. Nhắc tới An Kỳ Nhĩ, đại diệu hoàng đế vẫn là tràn đầy oán hận. Nếu không phải An Kỳ Nhĩ, Nhạc Bình khẳng định vẫn là đại diệu quốc tôn quý nhất công chúa. Chương 429 Chấn Thủ 429 Nửa tháng sau, đàm luận sở vương mai đã qua đời nhạc bình công chúa cùng lệ quốc quân chủ An Kỳ nhị chi tử người dần dần thiếu, thay thế chính là một khắc kiện liên quan đến đại diệu quốc biên cảnh ổn định đại sự, đó chính là do ai thế thân sở vương chấn thủ Thái Châu biên cảnh. Trong chiều đủ loại quan lại lại vì thế náo loạn lên, có chút là thiệt tình vì biên cảnh ba cánh an nguy, vì đại diệu quốc củng cố mà nhọc lòng, có chút còn lại là tổn tư tâm, tưởng đẩy người một nhà thượng vị. Hoan hoan đối ai thay thế được sở vương Trấn thủ biên cảnh không có hứng thú, nàng chờ chính mình cha mẹ tin tức chờ đến nóng lòng không thôi, bởi vì thích lao ra đã tự mình đến tiểu lầu tìm nàng ca ca, hỏi hắn hay không thật có lòng cầu thú thích vân Nga, nếu là thay đổi chủ ý, thích ra sẽ vì thích vân Nga khác làm tính toán. Làm thích vân Nga phụ thân trực tiếp hỏi đến việc này, Minh thích tu phong đã chờ không kịp. Bất quá hoan hoan cũng lý giải thích tu phong tâm tình, bởi vì thích vân Nga dù sao cũng là lui quá thân cô nương. Nếu là bọn họ nhà họ Ngô không thể tiếp thu như vậy một cái tức phụ, thích ra khẳng định phải nhanh một chút cấp thích vân Nga tìm kiếm nhà chồng, bởi vì lại quá hơn một tháng liền phải ăn tết, phiên năm thích vân Nga lại lớn tuổi một tuổi, đến lúc đó tìm nhà chồng liền càng khó. Nông lịch tháng 11 đế, chấn thủ Thái Châu biên cảnh người được chọn cuối cùng xác định xuống dưới, là chấn võ tướng quân trình viễn đích trưởng tử trình chiêu hàn. Chấn võ tướng quân cùng trình ra 11 vị con cháu đều ở hơn 20 năm trước Tây Bắc Quánh Sơn chiến dịch chung hy sinh. Chính ra cũng chỉ dư lại Trình Chiêu Hàn một cái nam đinh, có thể nói là nhất môn trung liệt. Hoan Hoan đối triều đình việc không có hứng thú, bất quá Xuân Hỷ vẫn là thực phụ trách đem nghe được tin tức nói cho Hoan Hoan. Nghe cái này Trình Chiêu Hàn vừa đến tuổi nhi lập, là cái văn võ song toàn, thê tử là hắn mâu thân nhà mẹ đẻ chất nữ, đã vì Trình Chiêu Hàn sinh hai cái nữ nhi. Hiện giờ Trình Thiếu Phu Nhân mới vừa hoài thượng, Trình Chiêu Hàn liền phải đi trước Thái Châu chấn thủ, thật hy vọng Trình Thiếu Phu Nhân hoài cái này là con trai, kế thừa Trình ra hương khói. Hoan hoan nhịn không được liết Xuân Hỷ liếc mắt một cái, kế thừa cái gì hương khói. Hiện giờ Thái Châu biên cảnh lại không có đại quy mô chiến tranh, trình chiêu hàng chỉ là đi chấn thủ Thái Châu, lại không phải không về được. Lại, liền tính trình thiếu phu nhân này thai sinh lại là nữ nhi liền không thể kế thừa trình ra hương khói sao. Nếu trình thiếu phu nhân thật sự không thể tái sinh, cùng lắm thì làm nữ nhi triều tế chính là. Xuân Hỷ nghĩ nghĩ, thanh nói thầm nói, ta cũng không hy vọng Thái Châu thành biên cảnh tái khởi chiến loạn nếu là đại diệu quốc cùng lệ quốc lại phát sinh chiến tranh đến lúc đó sở vương cùng sở vương thế tử tình cảnh liền sẽ thực xấu hổ xuân hỷ nói khơi mà hoan hoan nội tâm lo lắng trở về sở vương phủ sau hỏi sở tinh trần hai nước phát sinh chiến tranh cơ suất có bao nhiêu đại hiện giờ lệ quốc quân chủ đã biết ta phụ vương thân phận mà hoàng tổ phụ lại có tâm bung năm đó ân oán nếu hai bên đều có ý nguyện chữa trị quan hệ khẳng định sẽ không lại có chiến loạn sở tinh trần trầm ngâm nói tốt nhất cục diện đó là hai nước hữu hảo lui tới Tiến tới thông thương. Phụ vương đáp ứng rồi hắn, nếu là thấy lệ quốc quân chủ liền phải thúc đẩy việc này. Hắn cũng cùng hoàng tổ phụ việc này, hoàng tổ phụ không có tán thành, lại cũng không có phản đối. Nghe vậy, hoan hoan ánh mắt lóe lóe, nếu là hai nước có thể thông thương liền quá tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể quá cảnh nhìn xem lệ quốc phong cảnh. Sở tĩnh trần nước mắt, buồn cười trọng thùng nàng tâm tư, xem lệ quốc phong cảnh là tiếp theo, ta xem ngươi chủ yếu là muốn đi lệ quốc tránh bạc đi. Hoan hoan cười h An vạ trong lòng ngực hắn không chịu đứng dậy, vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Chương 430 thông báo khắp nơi. 430. Vì làm hoan hoan hoàn toàn yên tâm, sở tĩnh trần lại cho nàng lộ ra một ít tin tức, kỳ thật trình chiêu hàn là ta hướng thái tử bá bá tiến cử. Hoan hoan mạch trừng lớn hai mắt, ngươi sẽ không sợ thái tử hiểu lầm ngươi cùng trình chiêu hàn lén cấu kết. Sở vương cùng sở tĩnh trần hai cha con thân phận vốn là mẫn cảm, sở vương lúc đầu vừa mới chủ động nộp lên binh quyền. Sở tĩnh trần sau lưng liền tiến cử Trấn thủ biên cảnh đại tướng, hắn sẽ không sợ hoàng đế cùng thái tử đa tâm. Sở tĩnh trần dơ tay quát hạ nàng thẳng thắn mũi, cười nói, ngươi sợ là không biết, trình chiêu hàn là hoàng tổ phụ tâm phúc, đem hắn đặt ở Thái Châu, hoàng tổ phụ lại yên tâm bất quá. Từ buồn đang nghi, mà hắn không màng bị hoàng tổ phụ hoài nghi tiến cử trình chiêu hàn, hoàng tổ phụ chỉ biết cho rằng hắn là thiệt tình vì Thái Châu ba tánh, vì đại diệu quốc, chỉ biết càng tin tưởng hắn, mà sẽ không hoài nghi hắn. Hoan Hoan là không hiểu này, đó loan loan đạo đạo, bất quá Sở Tĩnh Trần đều đến như vậy rõ ràng, nàng đương nhiên nghe minh bạch, chỉ là có chút thốn thức. Nàng biết Sở Tĩnh Trần đối hoàng đế là từ đáy lòng kính trọng cùng kinh yêu, mà đế hậu đối hắn cũng là thiệt tình yêu thương, không nghĩ tới hắn ở hoàng đế trước mặt vẫn là muốn như vậy như đi trên băng mỏng. Hoan Hoan thật sâu cảm thấy, vẫn là sinh ở bá tánh gia hạnh phúc. Hoan Hoan ngàn mong vẩn mong, cuối cùng ở tháng 11 đế thu được nhà mình cha mẹ gửi thư. Bởi vì Quách thị không thể vào kinh Biết Nhi Tử cô y cưới thích Vân Nga làm vợ, đơn giản trở về chúc vĩ huyện cho bọn hắn chuẩn bị tân phòng cùng thành hôn công việc đi, mà Ngô Bá Minh bởi vì tiêu cục một vị tiêu sư ra ngoài ý muốn, nhất thời đi không khai. Ngô Bá Minh cùng Quách thị lo lắng thích ra người hiểu lầm bọn họ chậm trễ thích Vân Nga mới không tới kinh thành, còn tự mình định rồi phong thư làm nô siêu chuyển giao cấp thích tu phong, cũng làm Mạc Triển thư ra mặt thế bọn họ đến thích ra cầu hôn. Ngô Bá Minh cùng Quách thị tự cấp Mạc Triển thư tin trung lần nữa dặn dò Cầu hôn lễ nghĩa nhất định phải chu toàn, xính lễ nhất định phải thể diện, muốn cho thích ra người vừa ý. Mạc triển thư đem ngô siêu trở thành chính mình đồ đệ, tự nhiên hy vọng hắn việc hôn nhân có thể làm được vẻ vang. Hơn nữa có ngô bá minh cùng Quách Thị nói, hắn chuẩn bị làm những cái đó xem thích vân Nga chê cười người kinh rất cảm. Lại thích tu phong thu được ngô bá minh tự tay viết tin, dẫn theo hơn một tháng tâm cuối cùng rơi xuống thật chỗ, tinh chờ mạc triển thư mang ngô siêu tới cửa tới cầu hôn nô bá minh ở tin lần nữa hướng thích tu phong xin lỗi đồng thời cũng biểu lộ nô ra thành ý thích tu phong biết ngọn nguồn sau cũng không có trách nô gia trưởng bối không tới kinh thành mấy sau mặc triển thư mang theo nô siêu giống trống khuya chiên ra tiểu lầu đi trước thích gia cầu hôn ở du phố đông đầu phố nô siêu thấy được đánh mã chờ ở đầu phố sở tinh trần sở vương thế tử ngươi như thế nào tại đây nô siêu kinh ngạc nói sở tinh trần nhìn Mạc triển thư liếc mắt một cái mặc triển thư cười nói siêu nhi Là ta tìm sở vương thế tử bồi chúng ta một khối đi thích phủ cầu hôn. Có sở vương thế tử cùng đi trước thích ra cầu hôn, xem còn có ai dám chê cười thích cô nương là cái lui qua thân. Mặc triển thư cưỡi ngựa, mang theo sở tĩnh trần cùng ngô siêu cô ý ở mấy cái người đi đường so nhiều trên đường đi bộ một vòng, lúc này mới chậm rãi hướng thích phủ mà đi, trên đường còn ngẫu nhiên cùng mấy cái người quen chào hỏi. Trịnh lão bản, thật xảo ha. Đối, đây là chúng ta thiếu đông ra, ta bồi chúng ta thiếu đông ra đến thích ra cầu hôn. Hướng lao bản, lên phố đâu? Ha ha! Đây là chúng ta thiếu đông ra. Ngài sở vương thế tử. Hắn là ta chủ nhân tương lai con rể. Đúng đúng đúng, đã sớm đính hôn. Dương phụ tử, đây là đi đâu đâu? Ta a Ta cùng sở vương thế tử bồi chúng ta thiếu đông ra đến thích ra cầu hôn. Đối, chính là thành đông cái kia thích ra, thích tu phong thích lão ra nữ nhi. Chương 431 Đại trận trượng 431 Nô siêu quả thực bị mạc triển thư này phiên thao tác làm cho trận mắt há hốc mồm, cũng bị trên đường những người đó xem đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể chui vào đi. Mà sở tinh trần cũng có không ít người nhìn chằm chằm, nếu không phải biết mạc triển thư là cố ý vì ngô siêu cùng thích vân Nga tạo thế, chỉ sợ đã sớm quay đầu đi rồi. Tuy rằng cực lực cẩn nhẫn, sở tinh trần một trương khuôn mặt tuấn tú vẫn là đen xuống dưới. Mạc triển thư giao tế hảo, trước kia lại là vẫn luôn ở kinh thánh ốc Này dọc theo đường đi miệng liền không có ngừng lại quá. Trước kia ngô siêu biết mặc triển thư tài ăn nói hảo, lại không biết hắn là cái nhiều như vậy lời nói người, hắn có dự cảm, không ra nữa, này mãn đường cái ba tánh đều nên biết hắn ngô siêu đi thích ra cầu hôn sự. Mặc triển thư muôn chính là này hiệu quả. Ở bọn họ đoàn người đi vào thích phủ khi, trên đường cái cũng đã chuyển khắp sở vương thế tử tương lai đại cứu tử đến thành đông thích phủ, hướng cái kia thiếu chút nữa bị tâm tư ác độc mẹ kế hủy hoại trung thân thích gia tỷ cầu hôn đi. Nghe Sở Vương Thế Tử vị này, đại cứu tử vẫn là cái khí vũ bất phàm mỹ thiếu niên, quan trọng nhất chính là, hắn thế nhưng là tụ tiên lâu thiếu đồng gia, nhà này thế cùng bộ dạng đều là đứng đầu hảo. Để cho nhân đấu kỵ chính là, hắn em rể vẫn là Sở Vương Thế Tử. Sở Vương Thế Tử là ai? Kia chính là đương kim hoàng thượng thân muội muội tôn tử. Hoàng thượng đối Sở Tĩnh Trần so đối Sở Vương còn hảo, hắn ở hoàng đế cảm nhận trung địa vị thẳng bước hoàng trưởng tôn. Nay hậu trường ngạnh còn chưa tính, nay đến thích phủ cầu hôn còn kéo vài xe xính lễ, này minh cái gì, này minh ngô ra đối thích gia coi trọng, cái này làm cho không ít cô nương gia cùng tức phủ hâm mộ ghen tị hận. Thích gia ở kinh thành không dám là số một số hai nhân gia, khá vậy coi như là kinh thành phú hộ, đều có chính mình tin tức con đường. Mặc triển thư đoàn người còn chưa tới thích phủ, thích tu phong cùng thích vân phi sẽ biết trên đường phát sinh sự. Nghe được nô siêu cùng sở vương thế tử một hàng nhiễm thích phủ ngoại, thích gia phụ tử vội ra phủ đón chào. Sở vương thế tử mặc trường quay, không có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón. Thích Tu Phong cấp mấy người chào hỏi. Thích Vân Phi tâm tình rất tốt, vô vô nô siêu bà vai, đi theo Sở Tĩnh Trần cùng Thích Tu Phong mấy người phía sau vào thích phủ. Làm ra lớn như vậy trận trượng, đây là cấp đủ thích phủ mặt mũi, cũng đền bù Ngô gia trưởng bối không thể tự mình tới cửa cầu hôn tiếng lối. Cùng lúc đó, Thích Vân nga bên người hai cái nha hoàn chính kích động chính viện bên kia sự. Cô nương, cô gia hảo tuần đâu? Ta cảm thấy sở vương thế tử đẹp chút, bất quá sở vương thế tử thuật nhìn hào hung, hẳn là không hảo sống chung, vẫn là cô gia hiền lành. Một khắc nha hoàn nói. Thích Vân nga chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sở vương thế tử cũng là các ngươi có thể bố trí. Hai cái nha hoàn giả vờ sợ hãi rụt rụt cổ, tỷ, chúng ta biết sai rồi. Hai cái nha hoàn vì làm Thích Vân nga vui vẻ, cũng nổi lên trên đường sự. Thích Vân nga nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngược lại là cảm động cùng thoải mái phía trước nàng còn lo lắng Ngô Siêu cha mẹ là trong lòng không thích nàng cái này, tương lai con dâu mới tìm lấy cơ không tới kinh thành. Hiện tại xem ra nàng là nghĩ nhiều. Thả không trên đường phát sinh sự, liền kêu mấy xe lớn xính lễ liền đủ để Minh Ngô gia trưởng bối đối nàng cũng không có thành kiến. Đêm xong thân, hai nhà việc hôn nhân xem như định rồi xuống dưới, chuyển Hoan Hoan liền ước thích Vân Nga đi dạo phố. Khí càng ngày càng lạnh, còn Hạ Tuyết Hoan Hoan tự mình đến thích phủ tiếp thích Vân Nga. Tẩu tử, thích Vân Nga vừa lên xe ngựa. Hoan hoan liền cười hì hì hồ thanh. Chương 432 tìm tra, 1. 432. Thích vân Nga đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền dùng sức treo gẹo ta đi, về sau xem ta như thế nào rêu cợt trở về. Hoan hoan chế nhạo nói, tẩu tử, ta chính là so ngươi trước định thân, ngươi muốn như thế nào rêu cợt ta à. Thích vân Nga trừng mắt một lát, bại hạ trận tới, hảo đi, ta thừa nhận ra mặt không ngươi hầu, rêu cợt ngươi cũng vô dụng. Tẩu tử, ta coi như ngươi là khen ta. Thích Vân Nga đều bị nàng ra mặt dạy cấp khí cười. Hai người đi trước trang phục phô dạo qua một vòng, các mua một kiện áo choàng, lại chuyển đi kinh thành một nhà nổi danh trang sức cửa hàng. Cửa hàng Thiêu Địa Long, tiến cửa hàng, nên diện liền đánh tới một cổ nhiệt khí, rất là thoải mái. Thích Vân Nga bên người nha hoàng cùng Xuân Hỉ đem các nàng trên người áo choàng tiếp nhận, Thích Vân Nga lôi kéo hoan hoan hướng bảy biển trang sức quay đi đến. Nhà này trang sức cửa hàng trang sức thường xuyên có tân kiểu dáng, tính chất cũng hảo, giá cả cũng không quý. Thích Vân Nga cấp hoan hoan giới thiệu nói, kinh thành phú quý nhân già phu nhân tỷ đều lấy có thể mua được bọn họ cửa hàng mỗi tháng hạn lượng bán trang sức mà đắc chí. Thích Vân Nga là cái thật sự người, nàng cảm thấy kia mỗi tháng hạn lượng bán trang sức giá cả cao đến thái quá, còn không bằng mua bình thường mới mẹ độc đáo kiểu dáng trang sức. Bất quá, liền Thích Vân Nga như vậy thật sự người, đỉnh đầu thượng cũng có hai chi nhà này trang sức cửa hàng hạn lượng cây châm cùng một đôi khuyên thai. Hoan hoan, ngươi nhìn xem có cái gì thích, ta đưa ngươi. Thích Vân Nga nói, Ra đây liền không cùng tẩu tử khách khí. Hoan hoan biết Thích Vân Nga không phải thiếu tiền người, nếu nàng cố ý mang chính mình tới nơi này, chắc là sớm có đưa nàng lễ vật ý tứ. Thích Vân Nga liền biết hoan hoan là hiểu nàng, cười đem nàng đưa tới một cái chuyên môn bày biện hạn lượng bản trang sức quầy. Tháng này hạn lượng bản trang sức ở nay bán, cái này trước quầy đã vây quanh vài vị phu nhân tỷ, bởi vì hạn lượng bản trang sức cũng không phải thích hợp sở hữu tuổi nữ tử. Này vài vị phu nhân tỷ vẫn luôn chậm chạp không có quyết định muốn hay không mua, nếu không quẩy bày này đó hạn lượng bản trang sức đã sớm bị một đoạt mà không. Thích Vân Nga mang theo Hoan Hoan đi vào trước quầy, Hoan Hoan liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một cái giọt nước trạng hổ phách mặt trang sức. Cái này hổ phách nhan sắc sáng trong, có thể rõ ràng nhìn đến hổ phách nội có chỉ rồi bỏ, rồi bỏ phần đầu chỗ còn có mấy cái bạc khí. Nếu này khối hổ phách hóa thạch bên trong là chỉ mặt khác động vật, có lẽ đã sớm bị người mua đi rồi. Nhưng rồi bỏ đối với phú quý nhân ra phu nhân tỷ tới, vậy có điểm ghê tởm. Bất quá hoan hoan so các nàng biết hàng, trực tiếp đối trưởng quay hỏi, giúp ta đem này khối mặt trang sức bao lên. Vừa rồi Thích Vân Nga nói cho nàng, này gian trang sức cửa hàng là minh mã thực giá, không nói dới, bằng không nàng khẳng định là muốn áp ép giá. Được rồi. Nhị tiểu ứng thanh, vị này tỷ thỉnh chờ một lát, này liền cấp tỷ đem mặt trang sức bao lên. Chờ một chút. Hai lời âm vừa ra đứng ở hoan hoan bên cạnh một vị cùng nàng tuổi xấp xỉ, lớn lên thanh tú cô nương liền trầm giọng uống trụ nhị này mặt trang sức là bổn tỷ trước nhìn chúng, cấp bổn tỷ bao lên. Thích Vân nga nhíu mày nhìn về phía nhị, nhị ca, vị cô nương này có muốn mua cái này mặt trang sức sao? Thích Vân nga là cái giảng đạo lý người, nếu đối phương trước muốn này mặt trang sức, nàng sẽ khuyên hoan hoan sửa chọn mặt khác trang sức, nhưng nếu là đối phương chỉ là thấy hoan hoan tưởng mua mới muốn đem này khối mặt trang sức đoạt lấy đi, kia nàng liền sẽ không thoái nhượng nị lắc lắc đầu, vẻ mặt khó xử đối vị kia cũng muốn mặt trang sức cô nương nói, Khương Tỷ, ngài vừa mới muốn suy xét suy xét, không muốn. Chương 433 tìm tra, 2. 433. Vị này họ Khương Tỷ đối nhị nổi giận nói, ngươi điếc. Bụt tỷ vừa mới đều phải này khối mặt trang sức. Nay Khương Tỷ lại hỏi thân bên người một vị tỷ muội, A Mai, ngươi ta vừa mới có phải hay không tưởng mua này mặt trang sức tới. Gọi là A Mai cô nương nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, hư lệnh nói. Không sai, này khối mặt trang sức chúng ta vừa rồi liền phải mua. Nhị nhìn ra vị này khương Tỷ là cô ý, tiến thoái lưỡng nan nhìn về phía hoan hoan. Hoan hoan câu môi cười cười, ý cười chưa đạt đáy mắt, nhị ca, này khối mặt trang sức bên trong cất dấu chỉ rồi bỏ, kỳ thật ta cũng không phải thực thích, nếu các nàng trước muốn mua, kia bán cho các nàng hảo. Hoan hoan lại nhìn về phía cái khác trang sức, một lát sau, hoan hoan chỉ vào một chuỗi thâm màu xanh lục phỉ thúy hạt châu xuyến thành tay xuyến đối thích vân nga nói, vân nga ngươi xem này tay xuyến cấp tổ mẫu mang thích hợp hay không? Thích Vân Nga nhìn mắt mặt vô dị sắc hoan hoan, không biết nàng đánh cái gì chủ ý, bất quá nàng dám khẳng định, hoan hoan đều không phải là không tức giận. nghĩ vậy, Thích Vân Nga phối hợp thăm dò đoàn trang kia xuyến tay châu, ưm, cũng không tệ lắm. nhị, này xuyến phỉ thúy hạt châu tay châu cũng giúp ta bao lên. vị này tỷ, ngươi quá mức đi. Thích Vân Nga nổi giận, này xuyến tay châu rõ ràng là chúng ta trước nhìn chúng, các ngươi lại không muốn mua. Họ Khương Tỷ hư lệnh một tiếng, đối vẻ mặt cương cười nhị nổi giận nói, còn không chạy nhanh giúp ta đem này xuyến tay châu bao lên. Thích Vân Nga tức giận đến xanh mặt, nhị ca, này tay xuyến chúng ta muốn. Nhị ngày thường hẳn là không thiếu ứng phó như vậy sự, trên mặt tươi cười thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn tương đối lời hay hoan hoan thương lượng nói, vị này tỷ, chúng ta nay hạn lượng bản trang sức còn có không ít, nếu không ngài lại chọn chọn mặt khác, đem này xuyến tay châu nhường cho Khương Tỷ. Không được. Thích Vân Nga bất mà nói. Vừa rồi chúng ta đã đem mặt trang sức nhường cho các nàng, này xuyến tay châu chúng ta liền không cho. Làm cái gì làm? Khương Tỷ rõ ràng chính là cố ý khó xử, rõ ràng chính là chúng ta trước nhìn chúng. Tỷ! Nhị khẩn cầu nhìn về phía hoan hoan.